Đánh khi kia vô tình không gợn sóng thần sắc, mông lung không nhẹ con người, thật sự gọi người căn bản là đoán không ra hắn cảm xúc, huống chi là đoán được đối phương thế nhưng sẽ là bởi vì như vậy ấu chi lý do làm ra chuyện như vậy. trăm 210 cô hồng cố lên. Hống. Đen nhánh trường thương bị tư lăng cô hồng cầm ở trong tay, trường cuốn một quyển cuốn lên tới ngàn tầng lãng, đánh bay cung cẩn mặc trên đầu thúc thanh ngọc quan, còn có vài sợi đen nhánh mặc. Thanh ngọc quan rơi xuống ở trong nước biển mặt kích khởi tới không rõ ràng gợn sóng. vài sợi màu đen đầu lại sinh thật lớn biến hóa, thế nhưng hóa thành màu đen thon dài rắn nước giống nhau bắn về phía Tư Lăng Cô Hồng. Bác Minh bí cảnh diễn ra nhất am hiểu chính là thủy diễn pháp thuật, thủy diễn pháp thuật nổi tiếng nhất đáng sợ nhất chính là nó thay đổi thất thường, diễn sinh vô tận, ai cũng không biết lúc này vẫn là vô hại nước biển ngay sau đó liền sẽ biến thành cái gì phệ người khủng bố chi vật. Đối mặt này yếu ớt ti cũng trên thực tế chính là ti biến thành rắn nước tập kích, Tư Lăng Cô Hồng không nhiều lắm không tránh, trường thương thẳng chỉ cung cẩn mặc mặt sườn. ở cung cẩn mặc không kịp trốn tránh hạ lại cắt qua hắn tuấn mị khuôn mặt Hắc biến thành rắn nước xem ra cũng là cung cẩn mặc đem hết toàn lực dùng chính mình thân hình vào chịu tải pháp thuật vô luận là uy lực vẫn là độ đều là sắc bén cực kỳ ở tư lăng cô hồng bị thương hắn thời điểm kia vài sợi ti rắn nước cũng một chút cắt qua tư lăng cô hồng bạch đi, đi. màu trắng siêm y quá mức trắng nón cho nên đương máu tươi chảy xuôi ra tới thời điểm nháy mắt liền nhiễm hồng màu trắng quần áo nguyên liệu ở kia đơn bạc khiết tịnh bạch di thượng để lại hồng mai giống nhau tôi diễm màu sắc dưới lôi đài tiên duệ nhóm đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp gắt gao nhìn chằm chằm hai người đánh nhau này hai người lúc này đánh lên tới phi thường hung ác hai người ra tay tựa hồ đều không có lưu tình chính là tựa hồ cố tình đều không có đánh chúng đối phương yếu hại chỉ là ở đối phương trên người không ngừng thêm miệng vết thương nhưng mà tuy là trẻ tuổi tiên duệ nhóm nhìn lâu như vậy cũng nhìn ra một chút manh mối tới trận này lôi đài so đấu rõ ràng là tư lăng cô hồng đứng thượng phong thả xem lúc này cũng cẩn mặc thật sự là chật vật đầu tán loạn quần áo rách nát lây dính máu tươi Nếu không phải hắn biểu tình bình tĩnh quần ngạo không dám nói sợ là làm người nhịn không được mở miệng ghét bỏ một phen Đúng là bởi vì hắn kia phân trời sinh quần ngạo chẳng sợ hắn hiện tại ngoại hình chật vật chính là trên người hắn khí thế lại càng ngày càng cường như thế chật vật chẳng những không có quá tổn hại hắn hình tượng ngược lại làm hắn càng có một phen kiệt ngạo không kềm chế được giống nhau mị lực chính là chẳng sợ hắn lúc này lại thế nào tràn ngập bị lực ở tư lăng cô Hồng trước mặt trước sau vẫn là bị áp chế một bậc Đặc biệt là lúc này hắn đang bị Tư Lăng Cô Hồng hoàn toàn đè nặng đánh. Tư Lăng Cô Hồng trên người cũng có vết thương, chính là trên người hắn miệng vết thương so với cung cẩn mặc tới nói thật ra là thiếu quá nhiều. Tuấn Mỹ không tỉ vết khuôn mặt thượng kia một sợi ngay từ đầu bị cung cẩn mặc gây thương tích vết máu đã không còn đổ máu, chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt hồng ti giống nhau dấu vết, vì hắn hoàn mỹ vô tình khuôn mặt thêm mỹ lệ cảm giác. Mặc Như cũ nhu thuận yên tĩnh khoác ở sau đầu, theo hắn cầm súng thi triển động tác mà lay động. Mỗi một sợi đều giống như có thể mê hoặc nhân tâm giống nhau. Đơn bạc bạch dí dì nơi tay cánh tay tay háo còn có quần bãi địa phương có mấy chỗ tổn hại, lộ ra máu tươi màu đỏ tươi, vì này một bộ tự nhiên bạch dí thêm nồng đậm nhan sắc, thêm một phần chân thật. Lúc này cung cẩn mặc đã bị tư lăng cô hồng bị đẹ nặng đánh tới lôi đài bên cạnh, đương tư lăng cô hồng một thương nhìn như tùy ý lại mang theo đáng sợ khí thế thế công triều hắn chính diện mà đến thời điểm. Cung cẩn mặc hai mắt nhữ lại. lôi đài nước biển đột nhiên dâng lên một tầng cao ngất thủy tường ngăn cản ở hắn phía sau lôi đài màn hào quang đông lại thành băng tư lăng cô hồng này một thương như cũ không có đâm chúng cung cẩn mặc yếu hại lại là thứ hướng cung cẩn mặc tay phải cánh tay nếu này một thương cung cẩn mặc dùng linh lực ngăn cản nói như vậy vô cùng có khả năng sẽ bị năng lượng đối đâm bắn ngược ra lôi đài năng lượng cháo ngoại chính là nếu không cần năng lượng ngăn cản nói như vậy này một lưỡi lê chung nhất định sẽ xúc phạm tới bản thể căn cốt thậm chí tư lăng cô hồng lại tàn nhẫn điểm nói trực tiếp liền sẽ chặt đứt cung cẩn mặc một cái cánh tay. ở vô số tiên duệ nhìn chăm chú hạ cung cẩn mặc phía sau nước biển tường băng đã ngưng kết. hắn một tay thủy kiếm chính diện cùng tư lăng cô hồng trường thương đối đâm, chính như vô số tiên duệ sở liệu giống nhau, năng lượng đối kháng làm cung cẩn mặc thân hình về phía sau bắn ngược. nhưng mà hắn cũng không có bởi vậy bị bắn ngược ra lôi đài chiếu sáng ở ngoài do đó chiến bại, mà là đánh vào hắn sáng sớm liền chuẩn bị tốt nước biển trên tường băng. nô phốc, lưng kịch liệt va chạm ở nước biển trên tường băng. Cung Cẩn mặc thân hình chấn động, một ngụm máu tươi nhịn không được liền phun ra. Dưới lôi đài Bắc Minh bí cảnh diễn ra bên này. Cẩn Mặc diễn thường mi nhìn đến Cung Cẩn mặc hốc máu, rốt cuộc nhịn không được thấp giọng kêu sợ hai ra tiếng, nắm chặt nắm tay nhịn không được lo lắng cùng tức giận thấp giọng lẩm bẩm. Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này như thế nào như vậy của ta biết rõ không địch lại lại còn liều mạng như vậy làm chi? Chiến cho tới bây giờ đã đủ để chứng minh thực lực của chính mình không phải sao? Kỳ Thật nghe xong diễn Ra Ra chủ lời nói lúc sau. Diễn thường mi cũng hiểu rõ. Chính là làm một cái mẫu thân, nàng vẫn là sẽ nhịn không được đau lòng lo lắng chính mình hải tử. Đặc biệt là cái này làm nàng yêu thích lại kiêu ngạo hải tử, nàng như thế nào đều nguyện ý nhìn đến cung cẩn mặc như vậy không ngừng bị đè nặng đánh bị thương, hiện tại còn rõ ràng là bị trọng thương, vạn nhất lưu lại cái gì di chứng nhưng làm sao bây giờ a? Diễn thường mi nhịn không được chiều bên trái phương hướng xem qua đi, ở nàng trong tầm mắt nhìn đến đúng là đường nghiệm nhậm nơi. Lúc này đúng là ban đêm, ánh trăng chính đủng. Thanh sáng trong ánh trăng như vậy mê người, lôi đài chiếu sáng quang huy minh diệu, chung quanh có linh thạch đem này phim trường mà chiếu giống như ban ngày. đương diễn thường mi ánh mắt rừng ở đường nghiệm nghiệm trên người thời điểm, liền hiện nữ tử này tựa hồ trời sinh chính là nên chịu người chú mục đường ánh mắt của ngươi rừng ở trên người nàng thời điểm liền không khỏi bị hấp dẫn, giác này nữ tử tựa hồ hấp dẫn chung quanh sở hữu quang huy cùng linh khí, càng xem càng cảm thấy xem không đủ giống nhau, nhịn không được muốn xem đến càng thêm cẩn thận. liền nàng có mấy cây lông mi đều muốn tinh tế số rõ ràng diễn thường mi cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu bừng tỉnh hoàn hồn mới biết được chính mình thế nhưng xem một nữ tử vẫn là một cái tiểu bối xem vào thần chí không khỏi trong lòng ám nhảy chân mày cau lại cái này đường nghiệm nghiệm thực sự vô luận là dung mạo vẫn là thiên tư đều là tuyệt thế tuyệt đỉnh thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn một chút bất quá cũng chỉ là đối địch điểm này chẳng những sẽ không làm diễn thường mi chán ghét ngược lại còn có chút thưởng thức cũng khó trách cẩn mặc sẽ đối nữ tử này để bụng nếu đường nghiệm nghiệm đối cung cẩn mặc cũng cô ý nói diễn thường mi tự nhiên vui vẻ hơn nữa vô tay tán thành hai người vui tiếp thu cái này con râu chính là cố tình tiên nguyên thế nhân đều biết tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm lưỡng tình tương duyệt chẳng những tư lăng cô hồng đối đường nghiệm nghiệm sủng ái vô độ đường nghiệm nghiệm đối tư lăng cô hồng để ý cũng là người khác vô pháp tưởng tượng đúng là bởi vì như vậy mới có thể cùng mộ dung gia tộc nháo phiên thành cái dạng này bởi vậy diễn thường mi biết cung cẩn mặc cùng đường nghiệm nghiệm là không có khả năng Ít nhất ở hắn vô pháp chiến thắng Tư Lăng Cô Hồng phía trước là không có khả năng, thậm chí khả năng bởi vậy bỏ mạng. Hung chi liền tính hắn thật sự chiến thắng Tư Lăng Cô Hồng, vì được đến Đường Nghiệm Nghiệm mà giết Tư Lăng Cô Hồng nói, Diễn Thường Mi càng lo lắng Đường Nghiệm Nghiệm sẽ bởi vậy thù hận cung Cẩn Mặc. Ở cung Cẩn Mặc như thế đối nàng để bụng dưới tình huống, Đường Nghiệm Nghiệm thật sự là quá nguy hiểm. Bởi vì này đó đủ loại nguyên nhân, Diễn Thường Mi đối Đường Nghiệm Nghiệm ấn tượng không thể nói hư, nhưng là tuyệt đối cũng không tốt. Hồng Nhan Hòa Thủy diễn thường mi ở trong lòng ám đạo một tiếng một đạo truyền âm truyền hướng đường nghiệm nghiệm ta vì cần mặc mẫu thân có không rời bước hắn trôi nói chuyện đường nghiệm nghiệm lúc này tâm tư toàn bộ đều đặt ở tư lăng cô hồng trên người nhìn trên người hắn kia từng đạo nhiễm hồng vật liệu may mặc miệng vết thương biểu tình cũng càng ngày càng lặng im nghe được đột nhiên truyền vào trong đầu thanh âm làm nàng lông mi nhẹ nhàng run lên đạo tinh triều diễn thường mi phương hướng nhìn thoáng qua đó là một đôi thế nào con người a Diễn Thường Mi đối thượng Đường Nghiệm niệm thẳng tắp nhìn qua hai mắt, như vậy đạm tính không gợn sóng lại sáng ngời thuần túy, tàng không được chủ nhân bất luận cái gì tâm tư, đồng thời cũng làm người nhìn lúc sau ảm đạm hình thẹn, có loại tại đây đôi mắt trước mặt hoàn toàn vô pháp che giấu trong lòng tà ác ý niệm cảm giác, làm chính mình nhìn đến chính mình xấu xí nhất một mặt. Diễn Thường Mi thân thể cứng đờ, nàng biết nàng tu vi không phải Đường Nghiệm niệm đối thủ, tâm cảnh đồng dạng không phải nàng đối thủ. Chẳng sợ nàng bản thân dựa theo bối phận hẳn là Đường Nghiệm Nghiệm trưởng bối, Chính là lúc này nàng hiện chính mình căn bản là không có cách nào giả bộ dùng trưởng bối tư thái đi cùng đường nghiệm nghiệm nói chuyện, thậm chí ở đối thượng nàng ánh mắt lúc sau, vốn dĩ nảy lên trong lòng lời nói đều có chút khó có thể nói ra. Nói chuyện gì? Đường nghiệm nghiệm bình đạm thanh âm truyền vào diễn thường mi trong đầu, cũng đem nàng bừng tỉnh. Diễn thường mi không tự giác đem ánh mắt từ đường nghiệm nghiệm trong tầm mắt rời đi, đảo mắt bốn phía hiện chung quanh không có gì người chú ý tới hai người hành vi sau, mới vừa rồi hít sâu một hơi Hạ quyết tâm giống nhau truyền âm cấp đường nghiệm niệm nói, kinh hồng tiên tử, ta tưởng ngươi cũng biết cẩn mặc đối với ngươi tâm tư, ta cũng biết ngươi cùng tuyết diên tôn chủ tình đầu ý hợp, chỉ là ta còn là tưởng biết rõ ràng, ngươi hay không thật sự đối cẩn mặc không có một chút cảm giác. Nếu đường niệm niệm đối cung cẩn mặc là có một chút tình yêu lưu liền nói, như vậy nàng nhưng thật ra hy vọng cung cẩn mặc tranh thủ một chút, rốt cuộc đường nghiệm niệm nàng này đích xác thực không đơn giản. Đường nghiệm niệm nghe thế câu nói. ánh mắt chiều trên lôi đài cả người chật vật cung cẩn mặc nhìn liếc mắt một cái lại nhìn đến tư lăng cô hồng vật liệu may mặc thượng máu tươi ngân ánh mắt lạnh lùng Lệnh đạm nói có ở diễn thường Mi kinh ngạc lại có chút kinh hỉ dưới ánh mắt tiếp tục câu nói kế tiếp tưởng tra tấn hắn dám can đảm bị thương cô hồng chẳng sợ không giết hắn cũng muốn cho hắn không hảo quá đây là lúc này đường nghiệm nghiệm đối cung cẩn mặc cảm giác diễn thường Mi nghe xong những lời này biểu tình hiển nhiên giật mình sau đó lộ ra một mặt vẻ mặt phẫn nộ nay nữ tử như thế nào như thế không biết tốt xấu có thể đến cẩn mà huynh mộ là nàng vô thượng phúc khí hiện giờ chẳng những không biết quý hiếm thế nhưng còn dám nói muốn muốn tra tấn cẩn mặc nghĩ đến đường nghiệm nghiệm tra tấn người thủ đoạn diễn thường mi trong lòng vừa kinh vừa giận muốn từ đường nghiệm nghiệm thần sắc thượng tìm ra nàng là ở nói rợn dấu vết chính là đường nghiệm nghiệm ánh mắt quá bình tĩnh nghiêm túc biểu tình quá mức đứng đắn làm người biết nàng lời nói đều là nàng chân thật ý tưởng diễn thường mi biết chính mình hiện tại không thể làm chỉ có thể cưỡng chế tức giận đối đường nghiệm nghiệm nói ta minh bạch nếu kinh hồng tiên tử đối cẩn mặc vô tình như vậy còn thỉnh kinh hồng tiên tử về sau không cần lại dây dưa cần mặc cũng không cần làm ra làm cẩn mặc hiểu lầm ái mọi hành động còn có cùng cần mặc đem lời nói nói rõ ràng để tránh trở thành cẩn mặc khúc mắc ảnh hưởng cẩn mặc thành tiên tri lộ chẳng sợ diễn thưởng mi đã cố ý áp lực chính mình trong lòng tức giận chính là nàng trong lời nói mặt tràn ngập cường thế còn có báo cho đều hiển lộ ra nàng lúc này tâm tình không tốt lời này từ nàng truyền âm nói ra Giống như hết thể đều là đường nghiệm nghiệm sai lầm. Đường nghiệm nghiệm nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, nghe được Diễn Thường Mi những lời này, chỉ là lãnh đạm không thể hiểu được nhìn nàng một cái, sau đó quay lại tầm mắt không hề liếc nhìn nàng một cái. Nếu nàng muốn nói chính là cái này nói, Đường nghiệm nghiệm một chút hứng thú đều không có. Đường nghiệm nghiệm thái độ thực hiển nhiên chọc giận Diễn Thường Mi, nàng hít sâu mấy hơi thở, ở trong mắt nàng tạo thành cung cẩn mặc hiện giờ, như vậy Liều mạng Nguyên nhân chính là Đường Nghiệm Nghiệm, chính là Đường Nghiệm Nghiệm hiện tại kia phó lãnh đạm thần thái. làm diễn thường Mi cảm nhận được nàng đối cung cẩn mặc vô tình này liền làm diễn thường Mi tâm lý càng cảm thấy đến đường nghiệm nghiệm chẳng sợ thiên tư lại hảo cũng là một cái vô tình vô nghĩa người không biết tốt xấu diễn thường my thấp giọng giận ngữ nàng lại không có cảm giác được một con đỏ như máu tiểu sâu đã dừng ở nàng rậm rạp ti, chính vô thanh vô tức hướng nàng ra đầu chui vào đi phải biết rằng lúc này đường nghiệm nghiệm bởi vì tư lăng cô hồng bị thương tâm tình không tốt diễn thường Mi gần nhất liền nói rõ nàng là cung cẩn mặc đường sau đó cùng nàng nói chuyện khẩu khí rõ ràng thực không hữu hảo kia tràn ngập báo cho thậm chí lộ ra mệnh lệnh khẩu khí lời nói trực tiếp liền đụng vào đường nghiệm nghiệm họng xuống thượng Kia chỉ huyết trùng sẽ không muốn diễn thường mi tánh mạng lại cũng đủ làm nàng khó chịu một thời gian diễn ra gia chủ có điều phát hiện nhìn thoáng qua cúi đầu diễn thường mi đỉnh đầu sau đó lại nhìn đường nghiệm nghiệm kỳ thật vừa mới diễn thường mi cùng đường nghiệm, nghiệm đối diện đã sớm bị hắn phát hiện tuy rằng có ngăn cản diễn thường mi ý tứ chính là nhìn dáng vẻ cũng biết các nàng đã nói chút cái gì Muốn ngăn cản đều khó khăn, cho nên hắn mới không có ra tiếng, chỉ là trong im lặng chú ý hai người biểu tình. Nay vừa thấy đường nghiệm nghiệm thu hồi tầm mắt, diễn thường mi túi đầu liền biết hai người nói chuyện kết quả không thể nói hảo cũng không thể nói hư, bất quá đường nghiệm nghiệm lại đối diễn thường mi ra tay. Nếu đường nghiệm nghiệm muốn giết diễn thường mi nói, hẳn là sẽ không dùng như vậy chầm gì gì thủ đoạn, huống chi lấy đường nghiệm nghiệm thủ đoạn, nàng giống nhau sẽ không giết người, chỉ biết cho người ta tăng thêm trừng phạt trà tấn. Như thế nghĩ đến nói kia chỉ tiểu sâu hẳn là sẽ không muốn diễn thường mi tánh mạng diễn ra ra chủ nghĩ đến đây liền không hề chú ý hai người diễn thường mi cũng là nên chịu điểm trừng phạt đến từ có cung cẩn mặc đứa nhỏ này sau khi xuất hiện nàng liền mẫu bằng tử quy ở diễn ra động tác càng lúc càng lớn gần như có chút quên mất gia tộc quy củ chủ mẫu người nọ cùng chủ mẫu nói gì đó sao liên tiểu triều diễn thường mi bên kia nhìn mắt nàng cùng một hương vẫn luôn đều đang nhìn đường nghiệm nghiệm cho nên đường nghiệm nghiệm vừa mới nhìn về phía diễn thường mi động tác hai tỷ mội đều thấy được chỉ là không biết hai người truyền âm nói chút cái gì đường nghiệm nghiệm lắc đầu cảm thấy cùng diễn thưởng mi lời nói thật sự không có gì hào thuyết đường nghiệm nghiệm lắc đầu diệp thị tỷ mội hai người tự nhiên cũng không có tiếp tục dò hỏi lúc này một tay ôm bạch lê một tay vớt ve nó ra lông một hương hai mắt linh động xoay chuyển tựa hồ là nghĩ tới ý kiến hay cười hi hi cúi đầu chiều đường nghiệm nghiệm dụ dỗ nói chủ mẫu ngươi nhìn xem này đài dưới lôi đài tiên duệ nhóm một đám đều ở suy đoán trang chủ cùng cái kia cái gì bắc minh thái tử tình hình chiến đấu nói cái gì trang chủ cùng hắn không phân cao thấp còn nói cái gì cái kia cái gì thái tử bị đè nặng đánh lại không có thua hiển nhiên là trang chủ bắt không được hắn hư hư này rõ ràng là bọn họ không hiểu chủ mẫu ngươi nói đúng không đường nghiệm niệm không có trần chờ gật đầu trong trẻo huyền chuyển thanh âm lộ ra một sợi bất mãn cô hồng không nên sẽ bị thương lấy cô hồng thực lực cung cẩn mặc không nên bị thương hắn lấy cô hồng thực lực Không nên cùng cung cẩn mặc rằng co lâu như vậy. Một hương cùng liên kiểu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều xem đã hiểu đối phương trong mắt ý tứ. Một hương tiếp tục nói, chủ mẫu nói chính là Ta xem nói không chừng trang chủ là chiến ý không tốt, nếu chủ mẫu chịu cấp trang chủ cổ vũ cô lên nói, trang chủ nhất định sẽ chém ra tới nguyên bản thực lực. Ân, đương nghiệm nghiệm biểu tình có chút nghi hoặc nhìn về phía một hương. Liên kiểu cũng vào lúc này tiếp lời nói, không sai, không sai. Chủ mẫu Nếu không ngươi cấp trang chủ cổ vũ, ngươi xem trang chủ đều bị thương. Hơn nữa sắc trời đều đã trễ thế này, này tiếp tục như vậy chậm rãi đánh tiếp còn phải đánh bao lâu a Hai tỷ muội kẻ sướng người họa bộ dáng bị thù làm đám người xem ở trong mắt, trong lòng đều rõ ràng các nàng tính toán, mỗi người đều không có ra tiếng ngăn cản. Năng lượng cháo sẽ ngăn cách ngoại giới thanh âm. đương nghiệm nghiệm nhàn nhạt nói ra sự thật này. Một hương thầm nghĩ trong lòng, chủ mẫu. Ngài chẳng lẽ không biết trang chủ ánh mắt bất cứ lúc nào đều sẽ không rời đi ngài bên người sao? Chỉ cần ngài ra tiếng, chẳng sợ nghe không được thanh âm, trang chủ cũng nhất định có thể từ ngươi khẩu hình minh bạch ngài nói cái gì. Trong lòng là như thế này tưởng, một hương ngoài miệng còn lại là đơn giản lại chắc chắn nói, chỉ cần chủ mẫu lời nói, trang chủ nhất định nghe thấy. Như vậy sao? Đường nghiệm nghiệm lông mi nhẹ phiến. Liên tiểu vội vàng nói, chủ mẫu, ngài nói càng tốt nghe nói, trang chủ nhất định càng vui vẻ. này lôi đài tái cũng nhất định sẽ đánh đến càng nhanh thắng trang chủ cũng liền sẽ không lại bị thương nga đương nghiệm nghiệm nâng lên con ngươi Nàng ánh mắt rừng ở càn khôn bản hải vực trên lôi đài nhìn đến lúc này cung cẩn mặc bị tư lăng cô hồng một lưỡi lê nhập eo sườn đồng thời tư lăng cô hồng cổ tay áo cũng bị cung cẩn mặc nhất kiếm cấp tức rơi xuống một khối lụa trắng cung cẩn mặc một cái quay cuồng eo sườn máu tươi thực mau ngừng hắn lại không có ăn bất luận cái gì trị liệu đang ăn dược chỉ bằng chính mình linh lực tới áp chế thương thế Đường Nghiệm Nghiệm ánh mắt chỉ là hắn miệng vết thương thượng lưu xoay liếc mắt một cái liền dừng ở Tư Lăng Cô Hồng trên người, này liếc mắt một cái vừa lúc liền hiện Tư Lăng Cô Hồng ánh mắt chính nhìn chính mình, cặp kia thanh ảnh mông lung đôi mắt, chẳng sợ con ngươi đang bị ương dấu ở trong đó làm người thấy không rõ, Đường Nghiệm Nghiệm lại rõ ràng biết hắn chính chuyên chú nhìn chính mình. Đường Nghiệm nhẹ nhàng chấp hạ con ngươi, nghĩ đến liên tiểu cùng một hương nói, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Cô Hồng cố lên, nhanh lên đánh bại hắn, ta mệt nhọc Nữ tử thanh âm thanh diệu huyền chuyển, giống như thúy sáo tấu nhạc, như thế dễ nghe lại bình tĩnh, còn có nghiêm túc, mang theo điểm điểm tính trẻ con bá đạo bất mãn. Thanh âm này, đường nghiệm nghiệm không có che giấu, rõ ràng không lớn thanh âm, cố tình tựa hồ có thể cái quá toàn trường nghị luận ồn ào, lập tức toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, trận mắt há hốc mồm nhìn đường nghiệm nghiệm, còn có cản khôn bản hải vực trên lôi đài tư lăng cô hồng. Hảo nam tử réo rắc mang theo rõ ràng sung sướng tiếng cười thanh âm từ cản khôn bản hải vực trên lôi đài đáp lại xuống dưới lúc này ứng đúng là ra đến tư lăng cô hồng chỉ thấy lúc này hắn dường như một chút hóa tan trên người sở hữu khói mù một thân thanh hoa phủ qua không trung minh nguyệt tuấn mỹ không tì vết khuôn mặt giãn ra khai tơi cười tán mê hoặc chúng sinh như nước ô nhu trong mắt sủng nịch cùng vui thích so dưới chân hải vực càng thêm rộng lớn bao dung vô ẩn hô liên kiểu cùng một hương cơ hồ là đồng thời âm thầm thở ra một hơi sau đó hai người đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái đầy mặt tươi cười cùng cảm thán quả nhiên vẫn là chủ mẫu lợi hại a vô luận trang chủ có bao nhiêu đại lựa giận chủ mẫu một câu bình thường lời nói là có thể đủ giải quyết trang chủ tâm tình hảo lời nói bọn họ này đó làm thuộc hạ nhật tử cũng tự nhiên càng tốt quá ở tư lăng cô hồng đáp lại đường niệm niệm lời nói lúc sau hắn thân ảnh cũng không có động liên thủ đen nhánh trường thương cũng đều hóa thành xương đen biến mất ở tiên duệ nhóm còn ở suy đoán hắn rốt cuộc là tưởng chút cái gì lại tính toán như thế nào đáp lại đường nghiệm niệm lời nói nhanh lên đánh bại cung cẩn mặc thời điểm, trước mắt một màn cả kinh toàn trường lại lần nữa yên tĩnh, bắc Minh bí cảnh diễn ra người đều khiếp sợ được mất thái. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thật lớn tiếng sóng biển bắt đầu tiếng vọng, cùng lang sóng gió tầng tầng lớp lớp, một tiếng sấm sét giống nhau thanh âm vang lên thời điểm, liền thấy một đầu nước biển ngưng kết hải long từ hải vực trung vượt qua mặt biển, hạ thân còn liên tiếp nước biển, thượng thân xoay quanh ở giữa không trung, tợn rít đây là tạp là lại phi kết thúc đệ nhất thanh sấm xét giống nhau tiếng vang lên một đầu hải long xuất hiện ngay sau đó tiếng thứ hai vang lên đệ nhị đầu hải long tiếng thứ ba vang lên đệ tam đầu hải long như thế liên tục không ngừng kính lãng quay cuồng sấm xét tiếng vang kích động một đầu đầu hải long từ hải vực trung ngưng kết vượt qua suốt 12 hải long vờn quanh ở tư lăng cô hồng thân ảnh bốn phía hình ảnh chấn động toàn trường sao có thể này rõ ràng này này rõ ràng là thủy diễn thuật diễn thường mi không thể tin tưởng nói nhỏ tiên nguyên trung thủy diễn pháp thuật rõ ràng là bắc minh bí cảnh diễn ra bất truyền chát chi mê vì cái gì tư lăng cô hồng sẽ diễn ra ra chủ sắc mặt ngưng trọng thực mau trầm giọng nói thế gian đạo pháp muôn vàn tuyết diên tôn chủ sở xử pháp thuật bất quá là cùng thủy diễn pháp thuật nhìn như tương đồng thôi ngươi chờ không thể loạn luôn. nói xong thời điểm ánh mắt càng là nghiêm khắc đảo qua diễn thường mi. diễn thường mi bị hắn ánh mắt hoảng sợ sắc mặt cung kính xưng là liền không dám nhiều lời nữa Sắc mặt lo lắng nhìn Cản Khôn bản Hải vực trên lôi đài cung Cẩn Mặc. Lúc này cung Cẩn Mặc cả người chất vật, quần áo thượng dính đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt ti tán loạn, hiển nhiên là trạng thái không tốt. Bất quá như vậy cũng không tổn hại hắn trong mắt cuồng ngạo chi khí, đối mặt Tư Lăng Cô Hồng như vậy đáng sợ pháp thuật, hắn trong mắt hiện lên kinh nghi, rắc tới rồi này Tư Lăng Cô Hồng sở thi triển pháp thuật rõ ràng chính là chính mình phía trước sở thi triển quá, chỉ là Tư Lăng Cô Hồng thi triển ra tới so với hắn càng sâu. như vậy đối lập cùng đả kích không thể nói không lớn bất quá cung cần mặc chỉ là hít sâu một hơi tức nhấp chặt cánh môi biểu tình bình tĩnh đứng thẳng hiển nhiên không tính toán lui cũng không tính toán mở miệng nhận thua tư lăng cô hồng ánh mắt không có rời đi đường nhượng nghiệm, nghiệm tay áo rộng nhẹ huy 12 hai đầu hải long nháy mắt giữ tợn rít gào cuốn lên trăm trượng sóng biển nhào hướng cung cần mặc sợ bạch bạch bạch a nước biển bao phủ cung cần mặc thân ảnh va chạm ở lôi đài ngoại tại năng lượng cháo thượng một trận giống như ngọc sứ rách nát thanh âm vang lên lôi đài năng lượng cháo thế nhưng ra nẻ càn khôn bàn nội nước biển chạy ra khỏi càn khôn bàn khuynh say vô số tiên duệ đỉnh đầu lạnh leo nước biển như cũ vô pháp đem lúc này tuổi trẻ tiên duệ nhóm mừng tỉnh trận này lôi đài đấu pháp thắng được giả vì viên gia đệ tử tư lăng cô hồng lúc này thiết nam hạ thanh âm có chút trầm ếch vang lên tư lăng cô hồng đúng là lấy viên gia đệ tử thân phận tham gia tân tú lôi đài tái này một thanh âm vang lên khởi thời điểm mới làm vô số tuổi trẻ tiên duệ bừng tỉnh bừng tỉnh Bác minh thái tử cung cẩn mặt bại ở tư lăng cô hồng một kích dưới bại sự thật này làm vô số tuổi trẻ nhóm bừng tỉnh nghĩ đến tại đây một cái chớp mắt phía trước chúng nó còn ở nghị luận trận này đấu pháp muốn liên tục cái ba ngày ba đêm đâu giờ này khắc này bọn họ mới bừng tỉnh minh bạch tư lăng cô hồng muốn đánh bại cung cẩn mặc rất đơn giản như vậy phía trước tư lăng cô hồng vì cái gì muốn cùng cung cẩn mặc rằng có lâu như vậy còn làm cung cẩn mặc thương tới rồi đâu Vô số tuổi trẻ tiên duệ nhóm nghĩ đến này vấn đề thời điểm, ánh mắt đều không khỏi đầu hướng đường nghiệm nghiệm phương hướng, nghĩ tới phía trước đường nghiệm nghiệm kia một tiếng thường thường đạm cực kỳ cổ vũ cố lên. Trận này nguyên bản rằng có đấu pháp liền ở nàng một tiếng đơn giản cô hồng cố lên, nhanh lên đánh bại hắn, ta mệt nhọc như vậy một câu chớp mắt kết thúc. Không ít tiên duệ đều không khỏi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ vậy ba người cảm tình rồi rắm, sau đó suy đoán rất nhiều, rất nhiều đều vô tận tiếp cận sự thật chân tướng, chỉ là bọn hắn đều không có nói ra. tư lăng cô hồng thân ảnh từ càn khôn bàn trên lôi đài đi xuống tới không tiếng động đi vào đường nghiệm nghiệm bên người rối tay liền chuẩn bị đem đường nghiệm nghiệm ôm vào trong lòng ngực nhưng mà đường nghiệm nghiệm lại sườn thân mình né tránh hắn ôm ấp rối ra tay đem hắn tay cầm ở lòng bàn tay hơi nhấp môi bất mãn nhìn tư lăng cô hồng nghiệm nghiệm tư lăng cô hồng con con người ánh mắt sâu thẳm đối thượng đường nghiệm nghiệm ánh mắt thoạt nhìn tâm tình tựa hồ không tồi đường nghiệm, nghiệm nhấp môi không nói ngón tay ẩn chứa dược Trôi nổi thân thể làm ngón tay có thể chạm đến tư lăng cô hồng khuôn mặt, chuẩn bị trước vì hắn đem trên mặt kia nói trói mắt vết máu khôi phục Chính là tư lăng cô hồng lại duỗi tay đem tay nàng chỉ cấp cầm, ngăn cả nàng chuẩn bị dùng ngón tay vì chính mình trị liệu thương thế hành vi. Cô hồng, đường nghiệm niệm trong mắt hiện lên nghi hoặc, bất quá thực mau nghiêm túc nhìn chầm chầm hắn, trong mắt có rõ ràng thương tiếc ngươi bị thương muốn trị. nay ngữ khí nghe tới thật giống như là hống tiểu hài tử giống nhau, còn mang theo một chút trách cứ. Trách cứ tư lăng cô hồng thế, nhưng như thế không cẩn thận, thế nhưng làm chính mình bị thương. Tư lăng cô hồng cũng không có bởi vì đường Niệm Niệm như vậy khẩu khí mà bất mãn, ở cảm nhận được đường Niệm Niệm ánh mắt cùng trong giọng nói mặt thật sâu để ý sau, trên mặt tươi cười cũng càng nhu hòa một ít. Nắm đường Niệm Niệm ngón tay cũng không có buông ra, cứ như vậy nắm tay nàng chỉ chuyển qua nàng cánh môi thượng, nhẹ nhàng đè xuống nàng hơi hơi nhấp phấn nộn môi, tư lăng cô hồng nhẹ giọng nói, "Niệm Niệm dùng nơi này vì ta chữa thương tốt không?" nay nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm mang theo nhẹ nhẹ khắc cầu tư lăng cô hồng giấm vị còn không có hoàn toàn tàn mất ghen người còn tưởng được đến càng nhiều phúc lợi cùng ái nhân thân cận như vậy thanh âm giống như hải tử khát cầu chính mình yêu thích chi vật đường nghiệm nghiệm nghe thế thanh âm liền không khỏi mềm lòng tuy rằng nàng cảm thấy tư lăng cô hồng hôm nay làm sự tình hẳn là hảo hảo giao hấn sao có thể dễ dàng như vậy làm chính mình bị thương đâu chính là nhìn tư lăng cô hồng cặp kia sâu thẳm ôn nhu con ngươi kia chuyên chú tầm mắt Đường Nghiệm Nghiệm hiện chính mình giáo huấn nói căn bản là nói không nên lời, hơi hơi hé miệng nói ra nói thế nhưng là, hảo. Lời nói xuất khẩu, Đường Nghiệm Nghiệm liền ngẩn ra hạ, sau đó môi nhấp đến càng khẩn một chút. Nghiệm Nghiệm. Tư Lăng cô hồng cười. Đường Nghiệm Nghiệm nhìn hắn miệng cười, tuấn mỹ vô song, kia trong mắt ôn nhu cơ hồ có thể dụ dỗ chúng sinh xa vào. Như vậy tươi cười thực sự đẹp. Đẹp đến nàng căn bản là nói không nên lời bất luận cái gì trách cứ lời nói. Bất quá nên giáo huấn cần thiết đến giáo huấn. đường nghiệm nghiệm nghĩ thầm trước cấp cô hồng đem thương trị sau đó lại giáo huấn hảo tư lăng cô hồng tự nhiên sẽ không này nơi này nhậm vô số tiên duệ nhìn đường nghiệm nghiệm cùng hắn thân cận được đến đường nghiệm nghiệm vì hắn dùng ngôi chữa thương hứa hẹn hắn tay cũng không biết khi nào đã thành công ôm lấy đường nghiệm nghiệm vào eo, chuẩn bị ôm nàng rời đi nơi này chính là trời không chiều lòng người đang ở lúc này không trung đột nhiên tối sầm xuống dưới nồng đậm mây đen đột nhiên che khuất minh nguyệt, quỷ khóc sói gào thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến chương hai không cho ngươi điểm tra tấn ta khó chịu sáng tỏ minh nguyệt quang hoa hoàn toàn bị mây đen cấp che đậy toàn bộ thiên địa đều đột nhiên tối tăm xuống dưới vô giới sơn trang kiếm trùng chung quanh linh thạch thủy tinh đèn còn có đèn lồng đều vào lúc này rách nát hoặc là tắt bất thình lình hắc ám làm ở đây tiên duệ nhóm đều nhịn không được một trận kinh hoàng đặc biệt là chung quanh kia đột nhiên nhớ tới quỷ khóc sói gạo thanh âm này đó thanh âm lộ ra một cổ dâm mát xâm hàn hơi thở làm tiên duệ nhóm đều cảm thụ dị thường không thoải mái chính cái gọi là chính tà không đội trời chung thân là người tu tiên tiên duệ nhóm đối với ma tu hoặc là quỷ quái linh tinh đều có đặc thù cảm ứng lúc này bất thình lình hơi thở khiến cho bọn họ bản năng có loại chán ghét cùng sợ hãi may mắn tiên duệ nhóm đều không phải bình thường phạm nhân chẳng sợ chung quanh đều trở nên đen nhánh không thôi chính là bọn họ hai mắt như cũ có thể coi vật linh thức hơi thở bắt giữ chung quanh biến hóa thiết nam hạc từ trên chỗ ngồi đứng lên trên người lần đầu tiên tràn ra bức nhân kiếm thế giống như tuyệt phong lắm người Bích Khung kiếm tông vô giới sơn trang há có thể cho phép các người ma nhân quỷ quái chi tả vật làm càn, rời đi tạm nhưng không truy cứu, nếu không nói đừng trách lao phu vô tình. Đừng nhìn những ngày qua hắn giống như trừ bỏ tân tú lôi đài tái bên ngoài sự tình gì đều mặc kệ, chính là này cũng không đại biểu hắn dễ khi dễ. Tiên nguyên đều biết thiên mang đệ nhất kiếm tu môn phái bích Khung kiếm tông lợi hại, thân là kiếm tu bọn họ giống nhau không để ý tới tục sự, phần lớn thời điểm đều ở tĩnh tu kiếm thuật kiếm ý. chính là một khi có người khi dễ tới rồi bọn họ trên đầu bọn họ đánh trả tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều phải sắc bén hơn nữa vô tình cũng là nguyên nhân này mộ dung gia tộc mới có thể trước sau không dám cùng bọn họ đối nghịch chẳng sợ thiết nam hạc cố ý thiên vị tư lăng cô hồng bọn họ mộ dung càn hoa cũng chỉ có thể đem buồn khổ hướng chính mình đáy lòng nuốt xuống đi không thể chính diện thượng mỏng hắn bích không kiếm tông mặt Các cacca ca một trận quỷ dị tiếng cười từ bốn phương tám hướng chuyển đến không có người đáp lại thiết nam hạc lời nói Không trung mây đen cũng không co tan đi, ngược lại có càng ngày càng nồng đậm dấu hiệu. Từ này đó dấu hiệu xem ra, thực rõ ràng chứng minh bất thỉnh lình ma vật cũng không có nghe đi vào thiết nam hạc khuyên bảo. Đại trưởng lão, tiên nguyên vẫn luôn bình tĩnh, ma nhân như thế nào sẽ đột nhiên xâm lấn. Quan Lam xanh tử chú ý tới này kiếm chủng lôi đài chỗ sinh sau khi biến hóa liền chạy tới thiết nam hạc bên người, thanh lành ánh mắt nhìn không trung biến hóa. Thiết nam hạc lắc đầu. Chuyện này hắn cũng không rõ, lần này ma nhân tới quá đột nhiên. Tuy rằng tiên nguyên bên trong thực sự không phải không có ma nhân tung tích, chính là bọn họ bị phân tán ở khắp nơi, vẫn luôn đều run run rẩy rẩy trốn tránh, căn bản là không dám trắng trận táo bạo xuất hiện. Lần này tân tú lôi đài tái ở bích khung kiếm tông vô giới sơn trang cử hành, cho nên toàn bộ vô giới núi non đều bị bích khung kiếm tông nghiêm cẩn chắc tra xét một lần, căn bản là không có hiện ma nhân tung tích. Chính là hiện tại cảnh tượng rõ ràng chính là đa số ma nhân ma vật xuất hiện dấu hiệu, bọn họ rốt cuộc là như thế nào đột nhiên đi vào nơi này. Hơn nữa vô thanh vô tức tụ tập tiến vào vô giới sơn trang thiết nam hạc nghiêm túc nói hiện tại không phải dối dám vấn đề này thời điểm sau đó hắn thanh âm truyền khắp toàn bộ vô giới sơn trang kiếm trùng chỗ ma nhân đột nhiên xâm lấn là ta bích khung kiếm tông có lỗi các vị tiên duệ còn thỉnh chú ý bảo hộ chính mình còn có gia tộc môn hạ đệ tử huyết mạch tân tú tiên duệ nhóm vạn không thể loạn bích khung kiếm tông sẽ mau chóng đem này chờ ma nhân chém giết thiết nam hạc bình tĩnh thanh âm tác dụng rất lớn không ít đã có chút kinh loạn lên tuổi trẻ tiên duệ nhóm bởi vì hắn lời nói mà bình tĩnh không ít ở từng người gia tộc môn phái trưởng bối an bài hạ tụ tập ở bên nhau một ít không môn không phái tán tu cũng đều an tịnh đứng ở an toàn nơi tuy thời chú ý không trung biến hóa bố kiếm trận thiết nam hạc lệnh băng nhìn trên bầu trời hình thành thật lớn mây đen lốc xoáy ra lệnh một tiếng 18 danh bích khung kiếm tông kiếm trang đệ tử vừa nghe đến hắn lời nói liền đồng loạt phi thân dựng lên giống nhau đồng theo sắc phi kiếm ra khỏi vỏ ở không trung xoay quanh 18 thanh phi kiếm cho nhau giao triển hình thành thật lớn năng lượng dao động, hình thành thủ tự quyết kiếm trận. Ở nồng hậu mây đen lốc xoáy bên trong tựa hồ có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, ai cũng nhìn không tới kia rốt cuộc là thân ảnh vẫn là mây đen hình thành ảo giác. Ở bích khung kiếm tông đệ tử kiếm trận hình thành thời điểm, mây đen lốc xoáy bên trong đột nhiên cuồng phong đại trấn. Ở Thiết Nam Hạc nháy mắt cẩn thận dưới ánh mắt, 18 danh bích khung kiếm tông đệ tử vừa mới bố thành thủ tự quyết kiếm trận nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. mười tám danh bích khung kiếm tông đệ tử cũng từ trên bầu trời hộp máu rơi xuống, không phải bình thường ma nhân. Thiết Nam Hạc trong tay hiện ra phi kiếm, tính toán tự mình ra tay. A a a a a ha ha ha ha ha ha. giờ này khắc này, từng đợt tràn ngập ác ý giống lên một tiếng, mị hoặc nhân tâm nữ tử cười quyến rũ thành, thù hận đùng thâm lấy mạng thành tử không trung mây đen lốc xoáy bên trong trào ra tới. sau đó chính là từng điều màu đen, màu xám, màu trắng bóng dáng từ bên trong giống như vô số phi xà xuất động giống nhau bay vụt ra tới. này đó bóng dáng căn bản là không có thật thể, vô pháp bị vũ khí sắc bén gây thương tích. này đó bóng dáng độ cực nhanh, trước mắt liền từ không trung nhảy vào vô giới sơn trang kiếm chủng tiên duệ trong đám người mặt. trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên duệ đám người đều bị này đó quỷ dị quỷ ảnh cấp quấy rầy. Thiết nam hạc sắc mặt lúc này rất là khó coi. ma nhân ma tu thủ đoạn vốn chính là quỷ dị vô cùng. Tiên nguyên biết bọn họ pháp thuật thủ đoạn càng thêm khuyết thiếu, cho nên nhìn đến này đó làm người khó lòng phòng bị quỷ ảnh thời điểm, thiết nam hạc nhất thời cũng không có cách nào. May mắn, mỗi cái gia tộc môn phái trưởng bối tự nhiên không muốn nhìn đến gia tộc của chính mình môn hạ đệ tử tử thương, ở nhìn đến này đó quỷ ảnh xuất hiện thời điểm, mỗi người đều ra tay trở ngại. Này đó thế hệ trước người đều năm gần đây nhẹ tiên duệ muốn bình tĩnh, biết quỷ quái một loại tà vật sợ hãi chút cái gì. tuy rằng tiêu hao linh lực lại cũng không thể không dựa thuần năng lượng đi tập kích chúng nó nhưng mà chẳng sợ có này đó trưởng bối trở ngại này đó mang theo vô tận mặt trái cảm xúc ma vật vẫn là ảnh hưởng tới rồi không ít tuổi trẻ tiên duệ làm cho bọn họ lâm vào ma chướng bên trong toàn bộ vô giới sơn trang kiếm chủng đều trở nên hôn loạn lên thiết nam hạ không hề chờ cầm kiếm phi thân tiến vào không trung mây đen lốc xoáy trong vòng này mây đen lốc xoáy bên trong tựa hồ thứ gì đều không có chỉ có kia quần quận không ngừng quỷ ảnh không ngừng từ mây đen lốc xoáy chung bay vụt đi ra ngoài thiết nam hạc không cấm to mày ẩn ẩn bất an làm hắn không dám có chút thả lỏng này rốt cuộc là chuyện như thế nào như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma vật xuất hiện ở vô giới sơn trang này mây đen lại là sao lại thế này thiết nam hạc nghĩ đến lớn nhất khả năng chính là tiến vào vô giới sơn trang người bên trong có ma nhân gian tế chính là giống nhau gian tế không có khả năng bị giao cho quyền lợi lớn như vậy cùng năng lực có thể làm được trước mắt một màn này Nói cách khác mang đến lần này hỗn loạn ma nhân gian tế hẳn là quyền cao trước trọng người. Thiết Nam Hạc tưởng nhiều, chính là hắn cũng biết lúc này không phải tự hỏi này đó thời điểm. Đó là, ở mây đen trung khắp nơi tìm tòi một hồi, Thiết Nam Hạc rốt cuộc hiện một chỗ điểm đáng ngờ. Ở mây đen lốc xoáy chỗ sâu trong có một chút huyết hồng đang ở tán mịt mở quang mang. Thiết Nam Hạc trong lòng ám nhảy, không chút do dự thi triển kiếm quyết, phi kiếm đâm vào kia tràn ngập bất tường hơi thở huyết hồng mịt mở quan mang trong vòng. Nào biết kia như ẩn như hiện huyết hồng quang mang đột nhiên đại xá, một đạo thân ảnh từ giữa xuất hiện, vừa lúc đã bị thiết nam hạc này nói phi kiếm cấp đâm trúng. Á á á, đáng chết kiếm tu. Người này thanh âm khàn khàn, lộ ra đối thiết nam hạc thống hận. Người này cũng không phải kết thúc, từng đạo bóng người từ huyết hồng quang mang chung xuất hiện, hơn nữa giống như không có chừng mực giống nhau càng ngày càng nhiều. Không tốt. Thiết nam hạc thấy như vậy một màn, lập tức cảnh giác. Thân thể trung quanh hàng trăm hàng ngàn kiếm mang hoàn toàn không màng này đã xuất hiện ma nhân thân ảnh, bay thẳng đến kia huyết hồng quang mang phóng đi. Này đó xuất hiện người hiển nhiên đều là ma tu, đến nỗi bọn họ là từ đâu mà đến. Đơn từ nhìn đến một màn này liền đủ để đã biết, vấn đề ra tại đây huyết hồng quang mang thượng. Chính là này đó xuất hiện ma nhân hiển nhiên sẽ không làm hắn thực hiện được, an ý cực kỳ hợp lực đem hắn này thế công cấp ngăn cản ở. Một người giữ tợn cười ha ha, ta chờ thật vất vả mới có thể tới đây một chuyến. há tha cho ngươi như thế đơn giản ngăn trở các huynh đệ các ngươi thả xem thật nhiều nghi thầm huyết nhục a ha ha ha nhìn xem này ta đã biết này nhưng còn không phải là tiên nguyên nổi danh đã lâu tân tú lôi đài tại sao hiện giờ toàn bộ tiên nguyên tuổi trẻ tân tú nhưng đều tụ tập ở chỗ này hảo a quá ha kinh hỉ thanh âm vang dội xuyên qua nồng hậu mây đen cũng chuyển vào phía dưới vô số tiên duệ lỗ thai ma nhân là ma nhân Một người tuổi trẻ tiên duệ nhịn không được cao giọng hoảng sợ hô lên tới. "Câm miệng." Ở hắn người bên cạnh lập tức quát lớn hắn. Chính là tên này tiên duệ hoảng sợ thanh âm hiển nhiên mang đến vô số cộng minh chi tâm, vốn dĩ mới hơi chút yên ổn xuống dưới tuổi trẻ tiên duệ nhóm không khỏi lại lần nữa có chút hỗn loạn lên. So với sinh trưởng ở ma vực cái loại này hỗn loạn nơi ma tu, phần lớn ở vào môn phái gia tộc tiên nguyên đệ tử, giữa hai bên đích xác khó có thể so sánh với. Phần lớn tiên nguyên đệ tử đối với ma vực ma tu có bản năng hoảng sợ. Này đó tuổi trẻ tiên duệ nhóm hoảng sợ thanh nghiêm hiển nhiên sung sướng mây đen nội đám ma tu, một trận thắng qua một trận tiếng cười từ mây đen trung toát ra tới, sau đó liền thấy từng đạo bóng người từ mây đen bên trong xông ra. Này đó ma tu vừa xuất hiện liền không chút do dự thi triển công kích pháp thuật, cũng mặc kệ ở trước mặt rốt cuộc là ai. Ở trong mắt bọn họ, lúc này ở trước mặt đều là tiên duệ chẳng khác nào đều là địch nhân còn có tăng trưởng tu vi tinh huyết kim đan, xuống tay tự nhiên không có một chút lưu tình. Sở hữu bích khung kiếm tông đệ tử nghe lệnh, gặp ma nhân cách sát chớ luận. Thiết Nam Hạc thanh âm từ mây đen bên trong truyền ra tới, sau đó hắn thân ảnh cũng từ bên trong bay ra tới, cao giọng nói, chư vị tiên duệ, lần này ma nhân xuất hiện nguyên nhân kỳ quặc, ta đã hiện ma nhân xuất hiện ngọn nguồn, chỉ là sức của một người vô pháp phá chi, còn thỉnh chư vị hiệp trợ. Đây là hắn nói chuyện công phu, từ mây đen bên trong xuất hiện ma tu càng ngày càng nhiều, trường hợp cũng càng ngày càng hỗn loạn. này đó ma tu đều tựa hồ không sợ chết thi triển pháp thuật, hơn nữa thường thường nhìn đến tuổi trẻ tiên duệ liền ra tay trực tiếp xé nát, không lưu tình chút nào, đảo mắt công phu, chết đi tuổi trẻ tiên duệ liền không thua trăm số, toàn bộ tân tú lôi đài tái trường hợp đều hỗn loạn lên. mộ dung gia tộc nhân trong đàn, mộ dung càn hoa phân thân thấy như vậy một màn thời điểm, khoe miệng toát ra một sợi thực hiện được tươi cười, thực mau mộ dung càn hoa bản thân cũng về tới nơi này, nghe được thiết nam hạc lời nói, hắn căn bản là không có chút nào nhúc đích. Lần này tới tham gia tân tú lôi đài tái mộ dung gia tộc ở Tư Lăng Cô Hồng cùng đường nghiệm niệm trong tay tổn thất gần nửa lúc ấy không có một cái tiên nguyên người trong đứng ở mộ dung gia tộc như vậy, này thiết nam hạc càng thêm trở ngại hắn hành động. Hiện giờ hắn chỉ hận không được tiên nguyên người bị này quần ma người chém giết càng nhiều càng tốt. Ừ, ở các ngươi xem ta mộ dung gia tộc xấu mặt thời điểm, có từng nghĩ đến cũng có hôm nay. Mộ dung càn hoa lạnh lùng nghĩ, nhìn đầy trời tả vân huyết tinh chi khí. Chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận cũng theo này chết đi càng ngày càng nhiều tiên duệ còn có ma nhân căn bản giảm đạo. Ánh mắt thực mau bắt giữ tới rồi đường nghiệm nghiệm đám người nơi, hắn ánh mắt tràn ngập ác ý, đặc biệt là nhìn đến tư lăng cô hồng trên người thương thế thời điểm. Hắn từ 10 ngày trước liền rời đi nơi này, đi trước mộ dung trí tuân chỗ, nói một đống lời nói mới cầu được trên người hắn cái này bí mật chi vật. Lựa chọn tại đây một ngày tư lăng cô hồng cùng cung cẩn mặc hai người lưỡng bại câu thương thời điểm ra tay. Chẳng sợ hắn nhìn ra được tới tư lăng cô hồng cũng không có bị thương nặng, bất quá tại đây chàng tần tú lôi đài tái bên trong có thể thương người của hắn thật sự quá ít, cung cẩn mặc ít nhất là làm hắn bị thương. Nếu là qua hôm nay nói, ai cũng không biết hay không còn có thể tìm được khác hảo thời cơ. Rốt cuộc ở tư lăng cô hồng cùng cung cẩn mặc đánh nhau thời điểm, toàn trường người lực chú ý đều bị hai người cấp hấp dẫn đi, như thế cũng không có người hiện đến hắn dị động. Mộ Dung càn hoa tầm mắt cũng không có như thế nào che giấu, này lúc này như vậy hỗn loạn trường hợp. đường nghiệm nghiệm vẫn là trong nháy mắt liền cảm giác được hắn tầm mắt đường nghiệm nghiệm nghiêng đầu cùng mộ dung càn hoa đối diện ở bên nhau liền như vậy liếc mắt một cái khiến cho mộ dung càn hoa không khỏi rời đi tầm mắt cái chán hiện lên một sợi mồ hôi lạnh thật sự là đường nghiệm nghiệm ánh mắt quá bình tĩnh bình tĩnh hình như là trong sáng gương, đem hắn hành động toàn bộ đều rõ ràng chiếu rọi ở mặt trên làm hắn có loại hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác không có khả năng nàng không có khả năng biết này ta làm mộ dung càn hoa ở trong lòng có chút kinh nghi bất định tiếng lóng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới trong hai mắt chấp động dị quang âm thầm đắc ý nghĩ đến chẳng sợ nàng đã biết lại như thế nào không có bất luận cái gì chứng cứ ai cũng sẽ không tin tưởng nàng lời nói không có chứng cứ liền không có biện pháp chuyện này là ta việc làm tự nhiên không có cách nào trị mộ dung gia tộc tội lỗi nghĩ như thế lúc sau mộ dung càn hoa liền hoàn toàn bình tĩnh lại chỉ là mộ dung càn hoa rồi lại quên mất một việc Lấy Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Nghiệm Nghiệm thực lực thủ đoạn, bọn họ nếu là muốn giết hại Mộ Dung Càn Hoa nói, căn bản là không cần chứng cứ, muốn hắn vô thanh vô tức chết đi cũng dễ như trở bàn tay. Hiện giờ còn làm hắn tồn tại cũng bất quá là bọn họ không nghĩ hắn như thế đơn giản chết đi thôi. Cho nên nói, Mộ Dung Càn Hoa lo lắng là dư thừa, hắn an tâm đồng dạng cũng là dư thừa. Nghiệm Nghiệm. Tư Lăng Cô Hồng theo Đường Nghiệm Nghiệm ánh mắt, bất quá quét Mộ Dung Càn Hoa liếc mắt một cái, sau đó đối nàng nhẹ giọng nói, không phải nói mệt nhọc chúng ta trở về. Hắn lời nói bình tĩnh ôn nu, tựa hồ căn bản là không có lại chú ý tới lúc này này kiếm chủng lôi đài nơi sân hỗn loạn, cũng không có thấy những cái đó tiên duệ nhóm một đám thân chết, không có thấy này chảy đầy đất máu tươi. Thù lam đám người từ lúc bắt đầu kinh dị đến lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới, nghe được tư lăng cô hồng đối đường nghiệm nghiệm lời nói ngữ, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng cười, không có cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý muốn, thậm chí ở nghe được lúc sau liền có loại quả nhiên như thế cảm tưởng. ở tư lăng cô hồng trong mắt trừ bỏ đường nghiệm nghiệm những người khác sự tỉnh lại sao lại đã chịu hắn để ý chú ý chẳng sợ hiện giờ hỗn loạn tiếng kêu sợ hai âm không ngừng vang lên tư lăng cô hồng giống như hoàn toàn nghe không thấy hắn hiện tại quan tâm chỉ có đường nghiệm nghiệm đáp ứng cho hắn chữa thương sự tỉnh còn có đường nghiệm nghiệm nói mệt nhọc sự tình. thời gian này không sai biệt lắm nên là cấp nghiệm nghiệm xúc tẩy ngủ thời gian tư lăng cô hồng ôm đường nghiệm hướng cư trú phong hà viên phương hướng hành tẩu viên đi còn ôn nhu hỏi nói Xem lôi đài khi vô dụng điểm tâm, lúc này nhưng có đói bụng. Ở tắm rửa ngủ trước muốn hay không trước cấp nghiệm nghiệm làm chút tán khuya. Đường Nghiệm Nghiệm nghe vậy thân thể đã mau quá tư tưởng làm ra liếm môi động tác, bất quá nàng thực mau liền áp xuống thèm trùng dụ hoặc, ngẩng đầu nhíu mày nhẹ nhăn, nhìn chằm chằm Đường Nghiệm Nghiệm trên mặt kia trói mắt vết máu, thanh âm có chút trầm, cô hồng bị thương. Thân là thương người bệnh, thế nhưng còn nghĩ đi nấu cơm. Đường Nghiệm Nghiệm bất mãn. Chẳng sợ nàng xác thích Tư Lăng cô hồng làm gì đó. Đặc biệt là nghĩ đến tư lăng cô hồng làm bữa ăn khuya, kia tinh xảo điểm tâm còn có cháo thủy, chính là nàng cũng không có quên tư lăng cô hồng bị thương sự thật này. Vừa mới còn vẻ mặt đáng thương kêu chính mình cho hắn chữa thương, hiện tại thế nhưng liền đem chính mình bị thương sự thật này cấp quyến mất. Tư lăng cô hồng nhìn ra đường niệm niệm trong ánh mắt đối chính mình bất mãn cùng quan tâm, càng minh bạch nàng bất mãn nguyên đến đối chính mình quan tâm. Thủy sắc cánh môi kêu bao hàm ý cười đường con càng thêm sáng tỏ, nhẹ nhàng vuốt ve đường niệm, niệm tú nhẹ giọng đáp "Ân" Ở như vậy ôn nu ánh mắt cùng nhu hòa thanh âm hạ đường nghiệm nghiệm kia một chút bất mãn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi lúc này tư lăng cô hồng rũ mắt nhìn còn ăn vạ đường nghiệm nghiệm trong lòng ngực lục lục nhìn đường nghiệm ngón tay tự nhiên méo lục lục tiểu thịt lót lục lục phi thường mẫn cảm nhận thấy được tư lăng cô hồng tầm mắt nâng lên thủy mênh mông xanh biết mắt to đối diện cấp trên lăng cô hồng ánh mắt nô no, độc độc này ánh mắt là muốn lục lục rời đi chủ nhân ôm ấp ý tứ đi chính là lục lục rất thích chủ nhân ôm ấp làm sao đây Lục lục đã lâu đều không có ngốc tại chủ nhân ôm ấp, đã lâu đều không có cùng chủ nhân chơi. Lục lục lưu luyến không rời vặn vẹo thân mình, cảm thấy phi thường dối rắm Tư lăng cô hồng vươn ra ngón tay, ngón tay chung một sợi tinh thuần thiên ma độc khí mở mịt ở mặt trên. Lục lục vốn dị rồi rắm nheo lại tới đôi mắt nháy mắt trứng lớn, tinh lượng tinh lượng nhìn chằm chằm tư lăng cô hồng ngón tay, tia thèm nhỏ dài ánh mắt giống như ngay sau đó liền phải nào lên đi bộ dáng. Độc Độc độc, độc độc độc tuy rằng lục lục có thể thông qua đường nghiệm nghiệm mà hấp thu thiên ma độc chính là bản thân trực tiếp ăn cảm giác là tuyệt đối không giống nhau chính là lục lục căn bản là không có cách nào chủ động hướng tư lăng cô hồng đòi lấy thiên ma độc đặc biệt là giống tư lăng cô hồng ngón tay thượng lúc này như vậy tinh thuần thiên ma độc khí ngao ngao lục lục nhịn không được kêu ra tiếng lục lục muốn ăn lục lục muốn ăn nó tiếng kêu lập tức liền đưa tới đường nghiệm nghiệm chú ý kỳ thật ở tư lăng cô hồng ngón tay thượng mờ mịt như vậy tinh thuần thiên ma độc thời điểm Đường nghiệm nghiệm cũng đã chú ý tới. Chỉ là đã cùng tư lăng cô hồng như vậy thân mật nàng, muốn cỡ nào tinh thuần thiên ma độc không có. Lúc này tư lăng cô hồng ngón tay thượng điểm này đối nàng tới nói, đã không có cỡ nào lực hấp dẫn. Hùng chi nàng cũng nhìn ra tới, này một sợi tinh thuần thiên ma độc là tư lăng cô hồng chuẩn bị cấp lục lục. Cô hồng. Đường nghiệm, nghiệm nhìn lục lục kia thèm nhỏ dãi bộ dáng, tự nhiên giúp đỡ nó nói chuyện. Tư lăng cô hồng cũng không có tâm tư đi đùa dẫn lục lục. Hắn sở dĩ sẽ phong thích điểm này thiên ma độc khí vì chính là hấp dẫn lục lục. Chỉ thấy Tư lăng cô hồng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mờ mịt ở hắn ngón tay kia một sợi tinh thuần thiên ma độc khí liền từ hắn ngón tay phiêu đi ra ngoài. Ô, ô độc độc. Thiên ma độc. Lục lục ánh mắt hoàn toàn bị thiên ma độc khí cấp hấp dẫn, theo kia một sợi tinh thuần thiên ma độc khí từ đường niệm niệm trong lòng ngực nhảy lên đi ra ngoài. Sau đó ở ngày đó ma độc khí tạm dừng thời điểm, há mồm dùng sức một hút liền đem thiên ma độc khí cấp tất cả hít vào đi miệng nhỏ. nó nho nhỏ thân thể cũng đi theo xuống phía dưới rơi đi vừa vặn liền lọt vào đi hồng lê đỉnh đầu đèn lồng màu đỏ mũ bên trong toàn bộ tiểu thân mình cũng không quan tâm liền ghé vào bên trong vẻ mặt đều hưởng thụ biểu tình tt hồng lê nhìn đỉnh đầu đèn lồng mũ bên trong tiểu gia hỏa vừa buồn cười vừa tức giận này nó quả bóng nhỏ căn bản là không biết tư lăng cô hồng kia một sợi thiên ma độc khí căn bản chính là vì đem nó lừa ra chủ nhân ôm ấp đi bất quá tư lăng cô hồng như thế nào liền đem này ngốc quả bóng nhỏ vừa vặn rừng ở bổn xà vương trên đầu đâu chẳng lẽ buồn xà vương đỉnh đầu cái này mũ thật sự liền thành này ngốc quả bóng nhỏ chuyên tòa không thành hồng lê nghĩ như vậy cảm thấy như thế thật sự là có tổn hại chính mình hình tượng cảm thấy hẳn là đem trên đỉnh đầu ngốc quả bóng nhỏ cấp vứt ra đi mới được chính là đương hắn vặn vẹo cổ chuẩn bị động thủ làm ra ném quả bóng nhỏ hành động thời điểm trong lúc nhất thời lại nửa đường tạm dừng xuống dưới ngốc quả bóng nhỏ ngốc quả bóng nhỏ tính Buồn xà Vương mới không bằng đầu ngốc so đó đâu Hồng Lê nghĩ như vậy như thế liền không quan tâm trên đỉnh đầu đèn lồng ngũ còn ở vẻ mặt thích lý hưởng thụ lục lục mấy tức thời gian trôi qua ở Hồng Lê đỉnh đầu đèn lồng ngũ lục lục mới như là từ Mỹ vị chung lấy lại tinh thần trí tới mê mang mở to xanh biết mắt to hai chỉ móng nuốt nhỏ bám lấy hống đèn lồng ngũ chung quanh một đôi mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm phía trước tư lang cô Hồng cùng đường nhâmệ Nga ô lục lục như thế nào chạy đến tiểu hồng ngũ bên trong tới Lục lục không phải đang cùng chủ nhân chơi đến vui vẻ sao. Nóc quả bóng nhỏ. Hồng Lên nghe ra lục lục này thanh ngao kêu sau lưng ý tứ, chỉ có ở trong lòng lại lần nữa kêu ra duy độc nó chính mình biết đến, đối lục lục xưng hô. Đang ở lúc này, mấy trăm điều màu xám trắng hoặc là huyết hồng quỷ ảnh một chút vây quanh đường nghiệm nghiệm đám người, này mấy trăm điều quỷ ảnh nháy mắt chiều đường nghiệm nghiệm đám người thân thể thoán đi vào. Đường nghiệm nghiệm nhìn đến này đó quỷ ảnh thời điểm, biểu tình liền biến hóa một chút. này đó lệ quỷ bóng dáng làm nàng một chút ký ức đi lên một ít xa xăm ký ức ở niệm hồng đại lưu cờ vô ngần rừng rậm tư lăng gia tộc nàng dùng linh thức hiện tư lăng hoài nhân che giấu bí mật cái kia dưới nền đất tế đàn cái kia màu đen bí mật tráp bên trong no đủ bí mật kia một đám hài đồng bị chính mình thân sinh phụ thân cấp tàn nhẫn giết hại người kia còn vẫn luôn nhìn trộm tư lăng cô hồng lúc ấy nàng tu vi không đủ thiếu chút nữa liền chứ những cái đó lệ quỷ nói nếu không phải còn ở nàng trong bụng nguy bảo, chỉ sợ nàng đều có chút nguy hiểm này đó ký ức làm đường nghiệm nghiệm đối này đó lệ quỷ ấn tượng thật không tốt huống chi lúc này này đó lệ quỷ thế nhưng tính toán tập kích nàng cùng tư lăng cô hồng còn có bọn họ bên người người thù lam đám người tu vi đã không tính là nhược chính là đối tượng này đó lệ quỷ vẫn là có chút luống cuống tay chân đường nghiệm nghiệm nhẹ nhữ hạ mày phất tay từng đoán nếu màu trắng liên hỏa ở chung quanh nở rộ đem này quay chung quanh đi lên lệ quỷ hồn phách đều cấp thiêu đến một kia không dư thừa nghiệm Niệm ngại bọn họ xảo Tư Lăng Cô Hồng chú ý tới Đường Nghiệm Nghiệm lúc này tâm tình không tốt. Hắn biết Đường Nghiệm Nghiệm không mừng ẩm ý cũng không thích mùi máu tươi. Ở Tư Lăng Cô Hồng chuẩn bị trực tiếp thuấn di rời đi nơi này khi, Đường Nghiệm Nghiệm lại ngăn trở hắn động tác. Đường Nghiệm Nghiệm ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, tiêu nộn đầu lươi liếm láp cấp trên Lăng Cô Hồng khuôn mặt. Theo nàng động tác, Tư Lăng Cô Hồng trên mặt kia một sợi vết máu biến mất vô tung vô ảnh. Nghiệm Nghiệm Tư Lăng Cô Hồng vốn định là hai người một chỗ, làm Đường Nghiệm, nghiệm tinh tế vì hắn chữa thương. Chính là lúc này đường nghiệm nghiệm hành vi lại đánh vỡ kế hoạch của hắn Hắn nhìn ra được tới, đường nghiệm nghiệm tạm thời không tính toán rời đi Bất quá cho dù là đã biết điểm này, hắn cũng sẽ không có một chút trách tội đường nghiệm nghiệm ý tứ Chỉ đem trong lòng thất vọng chuyển hóa tới rồi này đó đột nhiên xuất hiện ma nhân trên người Tư lăng cô hồng trên mặt miệng vết thương đường nghiệm nghiệm có thể cùng môi trị liệu Chính là ở trên người miệng vết thương lại không có khả năng ở chỗ này làm hắn trực tiếp thoát ý đi Sau đó chính mình trị liệu cho nên đường nghiệm nghiệm không chế được dược lực chuẩn bị trước cho hắn trị hết. Lúc này đây, tư lăng cô hồng vẫn là cự tuyệt nàng vì chính mình chữa thương động tác, cố chấp nói, nghiệm nghiệm nhưng trước làm hiện tại muốn làm sự tình sau, lại trở về vì ta chữa thương. Trên người hắn đều là bị thương ngoài ra, máu tươi cũng đã ngừng, hắn cũng không cảm thấy đau đớn. Hùng chi liền tính thật sự đau đớn, hắn cũng tình nguyện nhiều đau một hồi cũng không cần đường nghiệm nghiệm như thế đơn giản liền cho hắn dùng năng lượng chữa thương, hắn muốn phúc lợi còn không có được đến. Đường nghiệm nghiệm vốn dĩ tưởng báo cho tư lăng cô hồng không thể không nói thân thể của mình không để trong lòng, chính là làm nàng ngẩng đầu nhìn đến tư lăng cô hồng cặp kia lộ ra chút ảm đạm ánh mắt thời điểm, nàng lợi nói liền nói không ra khẩu. Rốt cuộc vốn là nàng trước đáp ứng rồi tư lăng cô hồng, lúc này nếu là dùng năng lượng cấp tư lăng cô hồng chữa thương nói chính là chính mình đổi ý. Đường nghiệm nghiệm nghĩ nghĩ, nói, đi về trước cấp cô hồng chữa thương. Tư lăng cô hồng nghe ra đường nghiệm nghiệm những lời này ngữ mặt sau còn có chuyện, chỉ là không có nói ra. Liền chính mình hỏi, sau đó đâu? Đường nghiệm nghiệm không có do dự nói, sau đó trở về giết bọn họ. Vô luận là này đó lệ quỷ vẫn là những cái đó ma nhân hơi thở đều làm đường nghiệm nghiệm không mừng, vốn dĩ nàng cũng không tính toán quản lúc này sự tình, chính là này đó lệ quỷ ngăn cản nàng đường đi, dám can đảm cố ý thương tổn thù làm đám người, làm nàng nhớ tới năm đó sự tình liền không giống nhau. Từ được đến tư lăng cô Hồng Xuân, cấm, cung đổ lại đến bây giờ tư lăng cô Hồng bị thương. Đường nghiệm nghiệm ánh mắt lạnh nhạt nhìn lúc này đi quần ma loạn vũ. Vốn đang vô tình quản chúng nó, chính là hiện tại lấy tới ngôi giận đảo không tồi. Đường nghiệm nghiệm lời nói làm tư lăng cô hồng nện bước dừng lại, hắn nhưng không hy vọng đường nghiệm nghiệm tấn cho hắn chữa thương lúc sau liền rời đi. Đúng là bởi vì này đó ma nhân đã đến, mới gián đoạn hắn cùng đường nghiệm nghiệm thân cận. thư lăng cô hồng nhìn này đó ma nhân ánh mắt hóa lạnh. Nghiệm nghiệm ở chỗ này chờ một hồi. thư lăng cô hồng nhẹ nhàng buông xuống đường nghiệp nghiệp. Đường Nghiệm Nghiệm nhìn Tư Lăng Cô Hồng, mơ hồ suy đoán hắn tính toán. Chỉ là nhìn trên người hắn đơn bạc bạch dị thượng tàn lưu vết máu, Đường Nghiệm Nghiệm nhấp môi nghiêm túc nói, không chuẩn làm chính mình bị thương. Vô luận biểu tình vẫn là khẩu khí đều phi thường nghiêm túc, có thể thấy được Đường Nghiệm Nghiệm để ý. Đừng cho là ta không biết, lấy cô hồng thực lực, không nên làm người nọ thương đến. Những lời này vốn là tính toán đến trước cho hắn chữa thương sau nói, chính là Tư Lăng Cô Hồng lúc này tính toán lại lần nữa ra tay, Đường Nghiệm Nghiệm liền nhịn không được nói ra. tư lăng cô hồng nghe thấy nàng lời nói lại cẩn thận nhìn chằm chằm đường niệm nghiệm con người rõ ràng nàng là nhìn ra đến chính mình là cố ý bị thương lại không có minh bạch chính mình vì cái gì cố ý làm chính mình bị thương bất quá đường niệm nghiệm trong miệng nói đến cung cẩn mặc dùng xưng hô là tràn ngập xa lạ người nọ như thế lấy lòng tư lăng cô hồng ân sẽ không tư lăng cô hồng hứa hẹn nói dỗi tay nhẹ nhàng vớt ve đường niệm nghiệm tú nhẹ nhàng chậm chạp nói thức mau liền hảo nghiệm nghiệm nếu là không thích liền không cần xem Đường Niệm Niệm lắc đầu, thư lăng cô hồng thân ảnh biến mất, quân ma loạn vũ trung, tiên duệ cùng ma nhân tàn khuyết thi thể nằm trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, này thật sự là cũng đủ huyết tinh hỗn loạn trường hợp, ma nhân giống như căn bản là không e ngại tử vong, cho dù là muốn chết cũng muốn kéo lên mấy cái tiên duệ, cố tình bởi vì lúc này tân tú lôi đài tái nguyên nhân, ở chỗ này tuổi trẻ tiên duệ nhóm thật sự là quá nhiều, bọn họ thực lực ở sống hồi lâu ma nhân trước mặt căn bản là không đủ xem. Mỗi khi ở này đó ma nhân trực tiếp thi triển đại chiêu thời điểm liền bị lan đến tử vong Bọn họ lung tung chạy trốn càng là chúng này đó ma nhân lòng kẻ dưới này Làm cho bọn họ có thể tránh né những cái đó thế hệ trước tiên duệ tập kích Do đó đuổi theo giết này đó trẻ tuổi tiên duệ Chính là này đó tuổi trẻ tiên duệ nhóm nếu là không chạy Ở này đó đại nhân vật đánh nhau chung Tùy thời đều có khả năng vô tội bị liên lụy mà thương vong Cũng nguyên nhân chính là vì này đó tuổi trẻ tiên duệ nhóm Làm thế hệ trước tiên duệ liền ra tay, đều tràn ngập chói buộc, hoàn toàn là một đống chói buộc. Chính là này đó chói buộc nhóm chính là này một thế hệ tiên nguyên huyết mạch, nếu làm cho bọn họ ở chỗ này đã chết nói, đối tiên nguyên tổn thất quá lớn, đối tiên nguyên đả kích cũng quá lớn, do đó cổ vũ ma vực ngông cục. A, mau xem, kia không phải Tuyết Diên tôn chủ sao? Tối tăm trên bầu trời, tư lăng cô hồng đột nhiên xuất hiện thân ảnh dị thường thấy được, kia một bộ lây dính nhẹ nhẹ máu tươi áo bào trắng, thông dong yên tĩnh đứng nơi đó. cùng trận này tu la tàn sát chi cảnh dị thường không hài hòa muốn cho người không chú ý đến khó không sai là tuyết diên tôn chủ hay là tuyết diên tôn chủ chuẩn bị ra tay tuyết diên tôn chủ là tuyết diên tôn chủ ta liền biết vô luận tuyết diên tôn chủ thủ đoạn nhiều đáng sợ nhưng hắn đều là tiên duệ a ở nhìn đến tiên duệ đã chịu ma nhân giết hại hắn sao có thể sẽ bỏ mặc đâu một cái nữ tu hoa si giống nhau si ngốc nhìn không chúng kia nói tay háo rộng bạch dí dị tuyệt thế thân ảnh người biết người biết cái gì Vạn nhất tuyết riêng tôn chủ là tính toán trợ giúp ma nhân làm sao bây giờ. Ở nữ tử bên người nam tu tức khắc nhịn không được ghen ghét nói. Dựa vào cái gì người này có yêu nghiệt thiên phú, tuyệt thế dung mạo phong hoa, chỉ là đứng ở nơi đó là có thể đủ đưa tới vô số ngước nhìn cùng chú ý. Cái này nam đạo tu che lại chính mình đổ máu của tay, trong lòng cực độ không cân bằng. Trên thực tế trước kia hắn này đó đại nghịch bất đạo lời nói căn bản là không dám nói thẳng ra tới, chỉ dám ở trong lòng chính mình nhậm tưởng. Hiện giờ sẽ nói ra tới cũng là vì đã chịu chung quanh vô số lệ quỷ quỷ hồn mặt trái hơi thở ảnh hưởng. Vô luận tiên duệ cùng ma nhân trong lòng là nghĩ như thế nào tuyết diên tôn chủ xuất hiện là vì sao? Tư lăng cô hồng đứng ở giữa không trung, chung quanh vô luận là tiên duệ vẫn là ma tu đều không tiếng động lui về phía sau, thế nhưng không dám tới gần hắn bên người. Ở mọi người trong mắt, tư lăng cô hồng đôi tay đánh ra đạo đạo pháp quyết, ngăn cản hắn. Một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, cũng không biết là người phương nào lời nói. chính là đám ma tu đều động một màn này làm vô luận là trẻ tuổi tiên duệ vẫn là thế hệ trước tiên duệ nhóm đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi như thế xem ra tư lăng cô hồng là đứng ở tiên duệ bên này tư lăng cô hồng tĩnh nhiên vô cùng con ngươi nhìn bốn phương tám hướng hướng chính mình tới gần ma tu lộ ra cảm xúc dao động làm niệm niệm không vui đáng chết ai nói tư lăng cô hồng là không có cảm xúc người ở không có gặp được đường niệm niệm phía trước hắn thực sự đối vạn vật đều không có hứng thú Chính là ở gặp được đường nghiệm nghiệm lúc sau, tư lăng cô hồng hiểu được để ý, để ý lúc sau cảm xúc cũng càng ngày càng nhiều, thuộc về một người đều yêu cầu cảm xúc, đặc biệt là đối đường nghiệm nghiệm so bất luận kẻ nào đều phải mãnh liệt độc chiếm ứng Vốn dĩ hắn có thể ôm đường nghiệm nghiệm trở về hảo hảo thân cận. Chính là này đàn không chi khách quấy dày hắn tính toán. Chính yếu chính là này quần ma tu làm đường nghiệm nghiệm không vui. Một cổ không vui cảm xúc nổi lên tư lăng cô hồng trong óc, hắn lần này không có bất luận cái gì lưu thủ Không ánh sáng sương đen từ thân thể hắn tràn ra tới, ngưng kết trở thành trăm trượng hắc long thân ảnh, ú lam sắc tròng mắt vô tình lại mang theo thượng cổ huy nghiêm nhìn xuống chúng sinh. Chủ hắc long miệng phun nhân ôn, tang thương hàng cổ, xa xưa giống như xuyên qua vạn năm. Ngày xưa tư lăng cô hồng chưa bao giờ thật sự làm hắc long xuất hiện, cho dù là trôi này long kiếm cũng bất quá là hơi mang hắc long tinh hoa xuất hiện thôi. Trăm trượng hắc long chi thân đủ để che trời, ở tối tăm mây đen dưới càng hiện khủng bố huy nghiêm. Thật lớn thân thể quay quanh ở tư lăng cô hồng bên người, lấy thần phục tư thái đem long phủ ở tư lăng cô hồng trước mặt. Tư lăng cô hồng ánh mắt giống như sương nguyệt, nhàn nhạt, nhạt lời nói đầu lạnh như thế, giết hết. Tôn ngô chủ lệnh. Hắc long túi xuống long, tuân lệnh thân hình dán ra, thật lớn thân thể mang đến chấn động không gì sánh được. Hắc long mỗi một động tác đều tựa ở tại chỗ vô số tiên duệ cùng ma tu trong mắt chấm phóng, cặp kia u lam quang mang long nhãn, cho người ta mang đến vô tận cảm giác các bách. Giống. một tiếng thương ngâm tựa hồ xuyên thấu qua vô tận hư không thẳng tới mọi người trong đầu chấn đến trong óc đều là một mảnh chỗ trống bốn phía nhằm phía tư lăng cô hồng ma tu không cấm dừng lại thân hình sắc mặt lộ ra hoảng sợ ở bọn họ trong tầm mắt thật lớn long đuôi đem va chạm ở bọn họ thân hình thượng trong nháy mắt chỉ nhìn đến này đó ma tu thân thể tan vỡ chỉ còn lại có màu đen ma trứng rơi xuống còn có nguyên anh chuẩn bị thoát đi hắc long độ cực nhanh trăm trưởng thân hình linh hoạt hóa thành một cái hát tuyến Đem sở hữu ma đàn còn có ma anh đều trực tiếp mở ra long khẩu, ở vô số người trợn mắt há hốc mồm trong tầm mắt, tất cả nuốt vào trong bụng. Này, đây là yêu thú sao? Thật đáng sợ, tuyết diên tôn chủ thực lực rốt cuộc tới rồi kiểu gì cảnh giới? Chuyện này không có khả năng là đại tôn thực lực, cái gì tuyết diên tôn chủ, căn bản là hữu danh vô thực. Cho dù là bán tiên cũng bất quá như thế đi. Tiên duệ nhóm lúc này chỉ có thể nhìn đám ma tu trong nháy mắt thay đổi tàn sát giả thân phận, ngược lại bị Hắc Long đuổi giết bọn họ thấy như vậy một màn lại cao hứng không đứng dậy quá mức đáng sợ lực lượng làm cho bọn họ sợ hãi liền tránh được một kiếp vui sướng đều không thể tại đây cổ đáng sợ thực lực gác bách hạ dâng lên mộ dung càn hoa đôi mắt che kín tơ máu không thể tưởng tượng nhìn một màn này hắn vốn dĩ cho rằng tư lăng cô hồng ít nhất là bị điểm thương chẳng sợ đều không phải là là trọng thương hắn vốn tưởng rằng này đó ma tu chẳng sợ không thể giết tư lăng cô hồng ít nhất cũng có thể cho hắn thêm điểm phiền thoái cấp ở đây tiên duệ nhóm đều thêm điểm phiền thoái Cuối cùng là cởi bỏ điểm hắn trong lòng chi hận. Hắn vốn tưởng rằng tư lăng cô hồng thực lực ở như thế nào đáng sợ, hẳn là cũng liền so mộ dung trĩ tuân hơi cường chút thôi. Chính là trước mắt hình ảnh chân tướng cho hắn mang đến đả kích quá lớn, đem hắn tự nhận là toàn bộ vô tình đánh vỡ. Đây là cái dạng gì thực lực? Bán tiên? Đại thưa đỉnh? Hay là tư lăng cô hồng đã tới rồi có thể độ kiếp thành tiên tu vi không thành? Chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trăm năm thành tiên. Này lại không phải viễn cổ hồng hoang thời đại. Mộ dung càn hoa hai mắt đỏ đậm, đôi tay máu tươi chảy xuôi, là bị chính hắn cấp nhất. Cái dạng này có vẻ phi thường khủng bố, làm chung quanh mộ dung gia tộc các trưởng lão cũng không dám tiến lên cùng hắn ngôn ngữ. Trên thực tế, tư lăng cô hồng mang đến chấn động không ngừng là đối mộ dung càn hoa một người, bọn họ này đó mộ dung gia tộc các trưởng lão toàn bộ đều có chút không tiếp thu được. Chỉ cần nghĩ đến chính mình cùng cái này yêu nghiệt người là đối địch quan hệ, bọn họ liền nhịn không được dùng mình. tư lăng cô hồng nhàn nhạt nhìn hắc long tàn sát bừa bãi hắn bản thân tắt xoay người nhảy vào nồng hậu mây đen bên trong mộ dung càn hoa thấy như vậy một màn trong lòng nhịn không được run lên kia kiện bảo vật nên sẽ không bị tư lăng cô hồng hủy diệt đi không sẽ không kia kiện đồ vật cho dù là thiết nam hạc mấy người hợp tác đều không thể lay động tư lăng cô hồng một người sao có thể làm được đồng thời mộ dung càn hoa còn nhịn không được chờ mong chờ mong tư lăng cô hồng bị kia kiện đồ vật gây thương tích sợ hãi sao nữ tử huyền chuyển thanh diệu huyền chuyển thanh âm thình lình xảy ra mộ dung càn hoa toàn bộ thân hình chấn động trên mặt hung ác căn bản là không kịp che giấu liền nhìn đến không biết khi nào xuất hiện ở hắn bên người đường nghiệm nghiệm nữ tử dung mạo tuyệt mỹ hai tròng mắt có thể so với thế gian tốt đẹp nhất thủy tinh sao trời đạm tính đến làm người lơ đãng khi liền nhịn không được trầm mê đi vào hại sợ hãi một hồi lâu mộ dung càn hoa mới phản ứng lại đây đường nghiệm nghiệm theo như lời chính là cái gì sắc mặt tức khắc xanh mét Tường hắn tiên nguyên đạo thứ nhất tu mộ dung gia tộc tộc trưởng, có gì có thể làm hắn sợ hãi? Chỉ là hắn trong lòng nghĩ những lời này, làm cho Đường Nghiệm Nghiệm ánh mắt trước mặt lại như thế nào đều không thể nói ra. Ta hối hận. Đường Nghiệm Nghiệm nhìn mộ dung Càn Hoa nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn mộ dung Càn Hoa. Hối hận cái gì? Buột miệng thốt ra lời nói, mộ dung Càn Hoa hoàn hồn sau không cấm nhíu mày. Đường Nghiệm Nghiệm đáp nói, vốn dĩ ta tính toán làm ngươi hấp hối dây rựa. làm ngươi vô luận như thế nào nỗ lực đều không có biện pháp cứu lại mộ dung gia tộc suy bại bi thảm, làm ngươi tuyệt vọng. chính là, nay một tiếng chính là đem mộ dung cản hoa tâm thần đều cấp nhắc tới tới. chính là đường niệm niệm bốn phía toát ra từng đóa liên hỏa băng tình, phụ trợ đến nàng khuôn mặt càng thêm tuyệt mỹ tinh xảo, không thể xâm phạm. ngươi thật sự thực không ngoan. như vậy một tiếng ngươi thật sự thực không ngoan thật giống như là trách cứ hải tử lời nói. chung quanh mộ dung gia tộc trưởng lão nhóm nhịn không được lỗi thời chịu, chịu khoe miệng. Không cho ngươi điểm tra tấn, lòng ta khó chịu." Đường Nghiệm Nghiệm như thế thẳng thắn thành khẩn nói ra chính mình tâm tư. Mộ Dung Càn Hoa sắc mặt đã xanh mét đến có thể so với đồng tàu. Liên Hỏa vào lúc này nhằm phía Mộ Dung Càn Hoa, mấy trăm điều xanh biết dây đằng ngăn chặn sở hữu đường đi. Chương 212 Đường Nghiệm Nghiệm mèo khen mèo dài đuôi. Bích Ngọc giống nhau dây đằng không ngừng chặn Mộ Dung Càn Hoa đường đi, cũng chặn ngoại giới người tiếp cận nhìn trộm. Linh thức vô pháp xâm nhập, muốn biết bên trong tình huống nói nhất định phải đem dây đằng cấp phá giải. Mộ dung gia tộc các trưởng lao thấy như vậy một màn thời điểm, nhất thời có chút khó có thể làm quyết định. Bất quá này thất thố cũng bất quá một cái chớp mắt mà thôi, mộ dung càn hoa thân là bọn họ mộ dung gia tộc đương nhiệm gia chủ, như thế nào cũng không thể làm hắn ở chỗ này thụ hại, bằng không liền thật sự đem mộ dung gia tộc thể diện ở đường nghiệm nghiệm này đám người trước mặt còn có toàn bộ tiên nguyên tiên duệ trước mặt mất hết. Mộ dung gia tộc thượng tầng nhân mã cho nhau liếc nhau liền từng người ra tay. Viên gia huyết mạch há tha cho người chờ khi dễ. Một tiếng ôn hòa lại không mất uy nghiêm thanh âm chuyển đến, viên cẩn nhiên dẫn theo viên gia nhân mã chạy tới nơi này, hiển nhiên là đứng ở đường nghiệm nghiệm bên này, cũng thấy được vừa mới đường nghiệm nghiệm cùng mộ dung cản hoa rằng co một màn. Mắt thấy mộ dung gia tộc người chuẩn bị đối đường nghiệm nghiệm bích đằng ra tay, hắn này liền dẫn người tới chi viện. Mộ dung gia tộc tam trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói, viên gia chủ thật đúng là sẽ ác nhân trước cáo trạng, này rõ ràng là ngươi viên gia đệ tử không biết tốt ti thế nhưng đối mộ dung gia chủ động tay lại bị ngươi nói thành ta mộ dung gia tộc khinh người viên cần nhiên cười ra tiếng hình như là này mộ dung gia tộc tam trưởng lão nói gì đó cực kỳ buồn cười lời nói nhìn thấy hắn như vậy tôi cười mộ dung gia tộc trưởng lão cùng các đệ tử đều không khỏi lộ ra không vui biểu tình sau đó liền nghe thấy viên cần nhiên cười nói mộ dung trưởng lão thật sự là nói đùa ác nhân trước cáo trạng ha ha ai đều biết niệm niệm bất quá còn chỉ là một cái không đến trăm năm tuổi tác tiểu bối hiện giờ cùng mộ dung gia chủ cùng nhau Thế nhưng thành cái gì ác nhân trước cáo trạng? Hay là mộ dung trưởng lão cho rằng lần này là niệm niệm khi dễ mộ dung gia chủ không thành? Nguyên lai mộ dung gia chủ tu vi đã nhược đến liền một cái trăm năm năm tháng tiểu bối đều đấu không lại nông nỗi. Thân là một nhà chi chủ, vung lên ngôn ngữ đánh lộn, viên cần nhiên chính là một chút không lầm. Lời này vừa nói ra, mộ dung gia tộc người sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi. Ai đều biết đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng căn bản là không thể được xưng là tiểu bối, bọn họ tu vi độ quá khủng bố. Đường nghiệm nghiệm liền tính, tư lăng cô hồng chính là liền mộ dung trĩ tuân đều không lớn quá người, người như vậy còn coi như là tiểu bối sao. Cố tình viên cần nhiên chính là dùng điểm này tới châm trọng bọn họ, ai kêu đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng tuổi tác thật sự chỉ là liền 100 tuổi đều không đến tiểu bối đâu. Ở mộ dung gia tộc tam trưởng lão bên người mặt khác một vị trưởng lão nhịn không được nghẹn khuất cả giận nói, viên cần nhiên, ngươi đừng tưởng rằng viên gia có đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng liền đắc ý. Ta Mộ Dung gia tộc có thể đem ngươi viên gia dẫm đến bây giờ tình trạng này, là có thể đem các ngươi tiếp tục dẫm đi xuống, cho các ngươi liền một chút xoay người cơ hội đều không có. Lời này trên thực tế đã có chút thất thố, Bị Tiên Nguyên Trung Tiên Duệ nghe thấy được đối Mộ Dung gia tộc danh dự không tốt, chính là hiện tại đúng là hỗn loạn thời điểm. Hùng Chi Viên cần nhiên ngôn ngữ thực sự là Mộ Dung gia tộc người cực kỳ khó chịu, cho nên nghe được người này lời nói, Mộ Dung gia tộc những người khác đều không có trách cứ ý tứ. Thật sự là ở bọn họ xem ra. mấy ngày nay viên gia người thực sự quá kiêu ngạo càng làm cho bọn họ khó chịu cực kỳ chính là mấy ngày nay bởi vì đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng tồn tại là mộ dung gia tộc ở tiên nguyên vô số tiên duệ trước mặt mất mặt thật sự là mất hết viên gia bên này viên tục sinh thanh âm như hồng lớn tiếng kêu lên hảo ngươi cái mộ dung gia tộc hiện giờ tuyết diên tôn chủ đang ở vì tiên duệ an nguy một mình mạo hiểm tiến vào kia vô cực mây đen bên trong các ngươi chẳng những không biết cảm kích cũng không biết tiến lên đi hiệp trợ hoặc là bảo hộ tiên nguyên tuổi trẻ tiên duệ huyết mạch thế nhưng còn ở ngay lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tính toán thương tổn kinh hồng tiên tử các ngươi giáp tâm ở đâu viên tục sinh những lời này ngữ là cố ý lớn tiếng nói ra làm hiện tại hỗn loạn ở đây tiên duệ nhóm đều có thể đủ thấy không ít tiên duệ đều bởi vậy chiều bên này nhìn qua hiện viên gia cùng mộ dung gia tộc người rằng có ở bên nhau lại liên hệ thượng viên tục sinh lời nói không khỏi đối mộ dung gia tộc hành động cảm thấy trơ chẽn lúc này Vô số tuổi trẻ tiên duệ mới hiện, mộ dung gia tộc người thực sự từ ma nhân đột nhiên xâm lấn lúc sau liền không có ra tay hỗ trợ quá, căn bản là chỉ lo chính mình ăn ủi, hoàn toàn mặc kệ mặt khác tiên duệ sinh tử. Cảm nhận được chung quanh tiên duệ chơ chèn ánh mắt ánh mắt, mộ dung gia tộc một người nhất thời khó thở công tâm, không lựa lời nói ra, này đó tiên duệ sinh tử cùng ta mộ dung gia tộc có gì quan hệ, bọn họ lại không phải ta mộ dung gia tộc đệ tử huyết mạch. Lời này vừa nói ra, tức khắc rực lấy chung quanh tiên duệ càng thêm bất thiện ánh mắt. Kỳ thật người này lời nói cũng chưa từng có sai, chỉ là ở ngay lúc này nói ra thực sự chọc sẽ dứt lấy vô số thù hận oán nghiệm. Thả nhìn xem hiện tại đã chết đi nhiều ít tiên duệ. Nhìn xem này trên mặt đất máu tươi cùng thi thể. Nay mộ dung gia tộc người chẳng những không có nửa điểm cùng bi, thế nhưng còn nói ra loại này vô tình lời nói. Dĩ vãng người đều nói mộ dung gia tộc là đạo tu đệ nhất gia tộc, thuận theo thiên đạo, trách trời thương, dân, đạo tâm ổn trọng. Hiện giờ xem ra, nay đó bất quá đều chẳng qua là đồn đại thôi. Nhìn tiên duệ nhóm thân chết mà không màng, này tính cái gì trách trời thương dân đạo tu? Nói cái gì đại đạo chi lý? Một người tán tu nhịn không được châm chọc ra tiếng, bởi vì hắc long tồn tại, hiện tại tuổi trẻ tiên duệ nhóm ở thế hệ trước người bố trí hạ phòng hộ cháo nội đảo còn tính an toàn, cũng không có bắt đầu như vậy hỗn loạn, cho nên mới có thực tâm tư ra tiếng ngôn ngữ. Tên này tán tu lời nói cũng không phải cuối cùng một cái, vô số nghị luận thanh hòa thanh thảo thanh đều vào lúc này phập phồng vang lên. người khác đều nói tuyết diên tôn chủ cùng kinh hồng tiên tử vô tình tàn nhẫn chính là bọn họ chưa bao giờ vô cớ đả thương người nhiều nhất cũng bất quá cướp đoạt túi càn không thôi tài vật không có còn có thể đủ lại tìm kiếm chính là cánh mạng đã không có chính là đã không có ở cái này nguy cấp thời điểm tại đây tiên ma chi đấu thời điểm tuyết diên tôn chủ cũng không màng tự thân an ủi xử toàn bộ thực lực tới che chở tiên nguyên tiên duệ an nguy, chính là các ngươi mộ dung gia tộc người cũng không để ý không màng còn mở miệng châm chọc thật sự là châm chọc ga châm chọc Người này nói chuyện thời điểm phi thường bi phẫn kích động, khiến cho vô số người cộng minh. Người này là một cái trắng hán, sau lưng có một thanh đại đao, ở hắn bên người còn đứng ba người. Một cái song bảo thai huynh đệ, còn có một cái hồng y đề nữ tử. Đại ca nói không tồi, nguyên bản ta còn đối mộ dung gia tộc tâm tồn kinh ngưỡng, nghĩ thầm lần này tới tham gia tân tú lôi đài tái chính là vì có thể được đến mộ dung gia tộc thưởng thức, do đó có thể tiến vào mộ dung gia tộc trở thành mộ dung gia tộc đệ tử. Hiện tại, hử. Thôi bỏ đi, cho dù là tiên nguyên đạo thứ nhất gia tộc lại như thế nào. Không có chân chính đạo tâm, ta khinh thường. Nữ tử áo đỏ oán hận nói, thoạt nhìn tựa hồ vì chính mình lúc trước thế nhưng sẽ tưởng tiến vào mộ dung gia tộc do đó cảm thấy cảm thấy thẹn cùng hối hận. Kinh hồng tiên tử sẽ không có việc gì, hiện giờ tuyết diên tôn chủ lẻ loi một mình vì tiên nguyên tiên duệ an nguy tiến vào mây đen mạo hiểm, này sủng thê lại bị mộ dung gia chủ vây hại, nếu xảy ra chuyện gì nói. Chúng ta như thế nào, nhưng đến khởi Tuyết Diên tôn chủ Vô tư Phụng hiến a. Song Bảo Thai huynh đệ bên phải nam tử khẩn trương nói, Vạn Hư đang yêu đằng rõ ràng là đường Nghiệm Nghiệm đồ vật, hiện giờ đem đường Nghiệm Nghiệm cùng Mộ Dung Cẩn Hoa bao bọc lấy chính là Vạn Hư đang yêu đằng, cho nên chân chính vây khốn hai người rõ ràng là đường Nghiệm Nghiệm việc làm. Chính là hiện tại tại đây nam tử ngôn ngữ bên trong lại làm người cảm thấy rõ ràng là Mộ Dung Cẩn Hoa trước tìm đường Nghiệm Nghiệm phiền thoái, cũng là Mộ Dung càn Hoa vây khốn đường Nghiệm Nghiệm, làm người không khỏi hiểu lầm. Song Bảo Thai huynh đệ một người khác đi theo nói, đúng vậy, đúng vậy. Lấy Tuyết Diên tôn chủ sủng thê trình độ, nếu Kinh Hồng tiên tử ra cái gì ngoài ý muốn nói, chờ Tuyết Diên tôn chủ giải quyết kia mây đen trở về hiện, như vậy hắn sẽ làm ra cái gì kinh thế hãi tục sự tình. Này nhưng như thế nào a? Làm sao bây giờ a? Nam tử hoảng sợ phi thường chân thật, hắn lời nói cũng làm mọi người kinh giác tới rồi điểm này, tức khắc mọi người nhìn mộ dung gia tộc ánh mắt càng thêm không tốt. tư lăng cô hồng bình thường tuy rằng câu nôn thiếu ngữ chính là ai nấy đều thấy được tới hắn đối đường nghiệm nghiệm để ý trình độ nếu đường nghiệm nghiệm thật sự xảy ra chuyện gì nói như vậy tư lăng cô hồng sẽ làm cái gì khủng bố sự tình nghĩ vậy một chút vô số tiên duệ nhóm lại cảm thấy so này vô số ma nhân tập kích còn muốn khủng bố hiện tại người trẻ tuổi thực sự không đơn giản a một vị lão giả thở dài ở hắn bên người lão giả lắc đầu nói này phân châm ngỏi thổi gió bản lĩnh đích sắc không đơn giản bọn họ ngôn ngữ theo như lời đúng là kia khiến cho vô số tiên duệ cộng minh nói chuyện bốn người bốn người này nói xong những lời này thời điểm liền yên lặng ẩn tàng rồi bất quá bọn họ vừa mới ngôn ngữ hiển nhiên đã khiến cho vô số tiên duệ đối mộ dung gia tộc ghét bỏ cùng phẫn nộ bọn họ này thế hệ trước người nhưng không giống người trẻ tuổi như vậy tư tưởng đơn giản bọn họ đã trải qua như vậy nhiều năm tháng cái gì không có gặp qua vừa mới kia bốn người nói ngôn ngữ đích xác thực hảo chính là lậu điểm cũng thật sự không ít chính yếu một chút chính là Hiện tại bị tư lăng cô hồng làm ra tới hắc long liền ở trên bầu trời tàn sát bừa bãi ma nhân, thân là tư lăng cô hồng yêu thú, nó không có khả năng nhìn không thấy đường nghiệm nghiệm hành động, như vậy nếu thấy lại không đi quản, như vậy nhất định chính là biết đường nghiệm nghiệm sẽ không có việc gì. Nói như vậy, lại nơi nào tới tư lăng cô hồng biết đường nghiệm nghiệm nếu là bị thương hồ làm ra sự tình gì loại này kết luận. Lợi hại hơn chính là, bốn người này lời nói một chút liền đem tư lăng cô hồng hình tượng vô hạn đề cao. Nói được tư lăng cô hồng ra tay hoàn toàn là vì tiên nguyên tiên Duệ nhóm an nguy giống nhau. Chính là lấy bọn họ ánh mắt cùng tâm trí tới xem, tư lăng cô hồng người này tính tình nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì tiên Duệ nhóm an ủi mà ra tay, lớn nhất nguyện ý vẫn là ở đường nghiệm nghiệm trên người. Chính là này đó bọn họ biết cũng đoán được, lại không tính toán nói ra trợ giúp mộ dung gia tộc. Dù sao đường nghiệm nghiệm bọn họ cùng mộ dung gia tộc cân đoán đối bọn họ cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng cùng tổn thất, ngược lại còn có bổ ích. Như vậy bọn họ vì cái gì còn có đi can thiệp đâu Không bằng hảo hảo tới xem một hồi cho hay Nếu trận này ân đoán thật là đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô Hồng Thăng nói Như vậy bọn họ nhất định phải cùng này hai người kết giao một phen Như thế giới, lại như thế nào sẽ đi trợ giúp mộ dung gia tộc Ngươi, các ngươi. Trung quanh càng ngày càng nhiều thảo phạt thanh âm làm mộ dung gia tộc Người mỗi người sắc mặt khó coi cực kỳ Tưởng bọn họ thân là tiên nguyên đạo thứ nhất tu gia tộc Nơi nào gặp quá như vậy vũ đủ Chính là hiện tại vũ nhục bọn họ người gần như bao vây toàn bộ tiên nguyên tuổi trẻ tiên duệ, cho dù là bọn họ cũng không dám ra tay. Nếu bọn họ ra tay nói, kia tương đương là cùng toàn bộ tiên nguyên là địch. Kia bốn người là ai? Viên Cần Nhiên trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy bốn người, một chút liền kéo toàn bộ tiên duệ tức giận. Bốn người này thật sự là sẽ tìm thời cơ, ở cái này hỗn loạn thời điểm, đã chết nhiều như vậy tiên duệ. Hiện tại tồn tại tiên duệ phần lớn đều căng chặt tinh thần. Trong lòng đổ một hơi, lúc này bị mộ dung gia tộc cùng đường niệm niệm sự tình một rảo, lại bị bốn người này lời nói một châm ngòi, một chút liền mỗi người đem mộ dung gia tộc người vô tình coi như nơi chút giận. Ở viên cần nhiên bên người đứng ở viên tế dân lắc đầu, chưa từng gặp qua, tu vi tại đây thứ tới tham gia tân tú lôi đài tái tuổi trẻ tiên duệ trung chỉ có thể xem như trung hạ, nhìn dáng vẻ nên là bình thường tán tu. Viên tục sinh truyền âm nói, chẳng lẽ là niệm niệm bọn họ có ý định ăn bài? Viên thế Hằng nghe thấy viên tục sinh như vậy âm như hóa đường nghiệm nghiệm, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, thử vừa nói nói, nghiệm nghiệm nha đầu này gì cũng sẽ không có như vậy tâm tư. Viên cần nhiên gật đầu, đường nghiệm nghiệm đích xác sẽ không có như vậy tính kế, không phải nàng không thể tưởng được, mà là nàng không cần, nàng nếu là muốn đả kích mộ dung gia tộc danh vọng sẽ sử dụng càng thêm sắc bén phương pháp, liền tỉ như lúc này tần tú lôi đài tái, trực tiếp bên ngoài thượng đả kích mộ dung gia tộc, làm cho bọn họ chỉ có thể nghẹn khuất thừa nhận. Vô luận như thế nào phản kháng đều không có tác dụng. Bất quá. Viên cần nhiên triều thù lam đám người phương hướng nhìn lại liếc mắt một cái, mỉm cười nói, nghiệm nghiệm sẽ không có như vậy tâm tư, bên người nàng người chưa chắc không có. Viên cần nhiên nói ra lời như vậy là bởi vì nhìn đến thù lam đám người thần sắc mà hiểu lầm, bất quá lần này hiểu lầm không ảnh hưởng toàn cục. Ở thù lam bên này, đỗ tử nhược đã bố trí hạ trận pháp đưa bọn họ toàn bộ bình yên hộ ở bên trong. Đương nhìn đến kia tráng hán cùng nữ tử Song bào thai huynh đệ nói chuyện thời điểm, thù lam mấy người liền chú ý tới, vốn dĩ liền cảm giác được bọn họ ngôn ngữ thực rõ ràng thiên vị đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng, chính là đối bốn người không có bất luận cái gì ấn tượng, liền cảm thấy hẳn là bất quá là vô tình trùng hợp kính ngưỡng đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng người. Chính là đương rõ ràng hiện bốn người đang nói xong lời nói lúc sau chiều bọn họ bên này nhìn thoáng qua, hơn nữa bất động thanh sắc hành lễ lúc sau, thù lam đám người liền biết sự tình không phải đơn giản như vậy trùng hợp. Thù Lam kinh ngạc nói, bọn họ bốn người là ai, như thế nào giống như nhận thức chúng ta. Bọn họ vừa mới nói như vậy lời nói cũng là cố ý châm ngỏi tiên nguyên tiên duệ nhóm. Tê tê hồng lê trong ánh mắt biểu hiện hiện lên nghi hoặc, bất quá thực mau liền hiện lên sáng ngời sáng giỏi. hiển nhiên là nhớ rõ lên bốn người này là ai, tức khắc ngẩng hằm dưới, vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, dường như liền chờ người dò hỏi nó. Thù Lam mấy nữ vừa thấy đến nó cái dạng này liền nhịn không được muốn cười. Bất quá các nàng đều biết nếu là các nàng lúc này nếu là cười nói, nhất định sẽ giúp lấy Hồng Lê bất mãn. Việc này chân tướng cũng liền không biết có thể hay không biết được. Mục Linh Nhi nhẹ nhấp môi cánh, đối Hồng Lê nói, Hồng Lê biết bọn họ là ai. Thê tê Hồng Lê cao gầy con mắt, một bộ đương nhiên bộ dáng. Mục Linh Nhi nói, Hồng Lê cùng chúng ta nói nói như thế nào. Hồng Lê xả mắt chuyển động vài cái, sau đó dùng đầu rắn chiều đỗ tử nhược bãi bãi. Như vậy làm thù lam đám người biết, chuyện này đỗ tử nhược cũng nhất định biết. Hồng Lê cũng rõ ràng là đem vấn đề ném cho Đỗ Tử Nhược. Nếu là Hồng Lê cùng Đỗ Tử Nhược biết đến sự tình, như vậy nhất định chính là kêu đoạn bọn họ những người này rời đi đường niệm niệm lúc sau sinh sự tình. Đỗ Tử Nhược vẻ mặt bình tĩnh, bất quá đương bốn người ánh mắt toàn bộ đặt ở trên người hắn thời điểm, hắn ra mặt vẫn là không khỏi run run. Sau đó bình đạm nói, bốn người này vì tán tu, nhất chắc nịch cái kia tên là Lữ Phong, nữ tử tên là Lữ Tuyết, song sinh tử huynh đệ tên là Lữ Hoa, Lữ Nhạc. Bọn họ bất quá là trên đường ngẫu nhiên gặp được bốn người, bị đường nghiệm nghiệm ban cho nói tới đây thời điểm. Đỗ tử nhược lời nói tạm dừng một chút, một hồi mới tiếp tục nói, mộ dung gia tộc bất chuyển bí mật pháp. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới nhớ kỹ này bốn cái tiểu nhân vật. Nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cũng chạy tới này tân tú lôi đài tái. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ bại lộ bọn họ người mang mộ dung gia tộc bất chuyển bí mật pháp bị mộ dung gia tộc bắt đi giết hại. Bất quá này bốn cái cũng thực sự là sẽ nắm chắc cơ hội cũng biết tri ân báo đáp, làm việc cũng coi như cẩn thận, không có lộ ra quá lớn sơ hở dấu vết. a Lần đầu nghe thế chuyện, Diệp Thị tỉ mội tức khắc tràn ngập hứng thú. Mộ dung gia tộc bất truyền bí mật pháp bị chủ mẫu truyền ra đi. Này nhưng hảo chơi! Tốt như vậy chơi sự tình chính mình thế nhưng không có tham dự thật sự quá đáng tiếc. Không được! Nhất định phải làm đỗ tử nhược đem này đó không hề chủ mẫu cùng trang chủ bên người sự tình toàn bộ nói ra. diệp thị tỷ mội hạ quyết định bất quá cũng biết hiện tại tuyệt đối không phải nói chuyện hảo thời cơ cho nên nghe được đỗ tử nhược này sự tình đơn giản khái quát sau không có tiếp tục truy vấn trải qua tại ngoại giới ồn ào ấm ỉ thời điểm vạn hư đang yêu đằng bên trong lại là an tĩnh cực kỳ mộ dung càn hoa chỉ cảm thấy chung quanh tất cả đều là đen nhánh một mảnh linh thức căn bản là vô pháp sử dụng làm hắn chỉ có thể đủ dùng mắt thường đi quan sát chung quanh ở như vậy trong hoàn cảnh hắn vô pháp chú ý tới trong không khí nổi lơ lửng một phấn cũng không biết vạn hư đang yêu đẳng bản thân tán một cổ hương khí, chàng ngập độc tố hương khí, từng đóa liên hỏa không ngừng ở hắn bốn phía hiện ra lại nổ tung. mộ dung càn hoa chỉ có thể đủ không ngừng sử dụng pháp thuật, chỉ hận không được lập tức đem trung quanh này dày nặng dây đẳng cấp hủy diệt. chính là vạn hư đang yêu đẳng đáng sợ nơi nào là hắn này đại tôn thực lực có thể hư hao, hiện giờ vạn hư đang yêu đẳng chính là sắp đạt tới thành niên kỳ. thanh niên kỳ vạn hư đang yêu đẳng, kia chính là liền chân tiên đều sợ hãi hung hãn chi vật. ở vạn hư đang yêu đằng trong bọc mặt mộ dung càn hoa tương đương là cá trong chậu hoàn toàn bị đường nghiệm nghiệm đùa bỡn ở đùa bỡn vỗ bỡ tay bên trong thời gian dần dần qua đi ở vạn hư đang yêu đằng bao vây không gian nội mộ dung càn hoa căn bản là vô pháp tính toán thời gian trôi qua bao lâu giống như cũng không có bao lâu lại giống như đã 10 ngày nửa tháng ở như vậy hắc cám lại luôn là xuất hiện tập kích nguy hiểm trong không gian mặt tuy là mộ dung càn hoa cũng không khỏi bực bội dị thường thân thể đã sớm chật vật đến cực điểm yêu nữ cấp lao phu ra tới chôn chôn tránh tránh là cái gì bản lĩnh mộ dung càn hoa nhịn không được cao giọng giống giận từ bị nhốt tiến này vạn hư đang yêu đằng trong không gian mặt lúc sau mộ dung càn hoa liền không có nhìn đến đường nghiệm nghiệm thân ảnh cái này làm cho hắn có loại chính mình đã bị nhốt ở nào đó lao ngục cảm giác kế tiếp sẽ là vô cùng vô tận tù vây kiếp sống nô no, như vậy liền chịu không nổi trong bóng đêm truyền đến đường nghiệm nghiệm lời nói này lời nói tựa hồ còn mang theo một ít nhai nuốt cái gì đó thanh âm mộ dung càn hoa hai mắt đỏ đậm hận không thể đem đường nghiệm nghiệm bẩm thời vạn đoạn đường nghiệm nghiệm nhẹ giọng nói ngươi có hay không cảm thấy rất đói bụng lời này vừa nói ra mộ dung càn hoa quả nhiên cảm giác được đói bụng cảm giác loại cảm giác này thực xa lạ lại quỷ dị từ hắn tu tiên đến tích cốc lúc sau liền chưa từng có nhấm nháp quá đói khát cảm giác chính là lúc này đói khát cảm giác thế nhưng tới nhanh như vậy ngươi ngươi đối ta làm cái gì mộ dung càn hoa hai mắt trừng lớn đường nghiệm nghiệm thanh âm không hề xuất hiện Ở mộ dung càn hoa nhìn không tới địa phương, đường nghiệm nghiệm đang ngồi ở phô cẩm tú miên lót trên ghế nằm, trong tay bưng một mầm tư lăng cô hồng thân thủ làm thủy đường ăn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía trước mộ dung càn hoa. Nhìn đến mộ dung càn hoa sắc mặt thanh thời điểm, đường nghiệm nghiệm trong tay trồi lên một viên màu hồng đào đan dược, tạo thành mảnh vỡ sái nhập trong không khí mặt. Lúc này mộ dung càn hoa căn bản là không biết, đường nghiệm nghiệm đang ở lấy hắn thí dược. thí nghiệm nàng sáng tạo độc đáo đan dược cùng ở bích tuyển quyết hoàng tuyển văn chương bên trong biết được một ít nàng sở không hoàn toàn rõ ràng độc dược ở như vậy thí dược quá trình mộ dung càn hoa thực sự thể nghiệm một hồi sống không bằng chết trải qua đương mộ dung càn hoa cho rằng chính mình muốn chết thời điểm đương nghiệm nghiệm lại luôn là có thể dễ dàng đem hắn cứu chị trở về có bản lĩnh giết ta ngươi có bản lĩnh liền giết ta a mộ dung càn hoa tê thanh giống giận đương nghiệm niệm đạm nói giết ngươi liền không hảo chơi không hảo chơi Này bốn chữ giống như lưới dao sắc bén, đem mộ dung càn hoa thân là mộ dung gia chủ tự tôn lang chỉ. Mộ dung càn hoa không rõ vì cái gì một cái liền trăm tuổi đều không có tiểu bối có thể đem chính mình đùa bỡn thành cái dạng này. Mộ dung ngưng thật sự thiên phú vốn dĩ hẳn là không thể so đường nghiệm nghiệm kém, chính là như thế nào liền đi tới hiện giờ nông nỗi. Còn có hắn bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy, vì cái gì mộ dung gia tộc người còn không có từ ngoại giới hiệp trợ hắn bài trừ nơi này. Đột nhiên. một cổ không rõ ràng ánh huỳnh quang trong bóng đêm sáng lên, đường nghiệm nghiệm thân ảnh cũng ở nơi đó như ẩn như hiện. Mộ Dung Càn Hoa vừa hiện, hai mắt hiện lên vô cùng sáng ngời tinh quang, như là ở sa mạc tìm được rồi nguồn nước giống nhau. Ha ha ha ha, ngươi tưởng thật sự bị nhốt trụ bên trong vô pháp thoát đi sao? Giữ tận tiếng cười vang lên, một đạo thanh quang có thể so với tia chớp quang giống nhau đâm vào đường nghiệm nghiệm linh hải. Mộ Dung Càn Hoa thấy như vậy một màn lúc sau, trên mặt lộ ra mừng như điên. Linh thức không thể dùng, nhưng là mộ dung gia tộc huyết mạch bí pháp lại có thể dùng. Hắn chịu đựng lớn như vậy cha tấn, chính là nhận định đường niệm nghiệm sẽ không làm hắn chết, chỉ vì tìm kiếm một đường cơ hội đem này một kích đánh ra đi, đem đường niệm nghiệm một kích giết chết. Sự thật chứng minh, hắn thành công, chẳng sợ trả giá đại giới thật sự quá lớn. Không chỉ có bị như thế sống không bằng chết tra tấn, kia một sợi thanh quang càng là hắn từ tu luyện đến nay liền vẫn luôn dùng chính mình tinh huyết nguyên thần cung cấp nuôi dưỡng mạnh nhất một kích. Một khi dùng ra đi tương đương là hơn 1000 năm tích lũy không có, cho hắn mang đến hao tổn cũng thật sự không nhỏ. Chính là mộ dung Càn Hoa cảm thấy đáng giá, phi thường giá trị đến. Chẳng sợ tổn thất lại đại, có thể đem đường nghiệm nghiệm giết chết, hết thảy đều là đáng giá. Làm xong này hết thảy, mộ dung Càn Hoa liền phải dùng gia tộc huyết mạch bí pháp trực tiếp truyền tống chính mình trở về Càn Khôn cảnh mộ dung gia trong tộc. Đến nỗi còn ở vô giới sơn trang mộ dung gia tộc nhân mã, hắn sẽ ở sau khi trở về cho bọn hắn truyền lệnh. làm cho bọn họ toàn bộ đều dùng gia tộc bí pháp về đến gia tộc nội mộ dung càn hoa tâm kế thâm tâm cũng đủ tàn nhẫn chẳng những đối đối thủ tàn nhẫn đối chính mình càng thêm tàn nhẫn dưới tình huống như thế còn có thể đủ kế hoạch nhiều như vậy ở đường nghiệm nghiệm đều phải cho rằng hắn đã thống khổ điên cuồng cơ hồ đánh mất lý trí thời điểm nguyên lai like hắn trên thực tế còn có thể đủ bình tĩnh làm ra một loạt phân tích hơn nữa chờ đợi tốt nhất thời cơ máu tươi từ mộ dung càn hoa thân thể chạy xuôi phiêu phù ở không trung Dân dân hình thành một cái phù triện dấu vết. Mộ Dung Càn Hoa tái nhợt trên mặt mang theo như thích gánh nặng tươi cười, ở nhìn đến đường nghiệm niệm thân vẫn lúc sau, hắn tâm bệnh cuối cùng là đi trừ bỏ một nửa, ừ. toàn thân đều giống như nhẹ nhàng đến cơ hồ muốn bay lên. Chỉ là đương gia tộc bí pháp triển phù liền phải thành công thời điểm, Mộ Dung Càn Hoa đột nhiên cảm nhận được một cổ không gì sánh được đau đớn từ linh hải xuất hiện, thật giống như có người cầm gì sắt dao nhỏ không ngừng hướng bên trong thọc giống nhau. A a a a. Như thế nào sẽ như vậy thống khổ? thật giống như đem phía trước thừa nhận thống khổ toàn bộ đều hỗn hợp đi lên giống nhau. Mộ Dung Càn Hoa toàn bộ thân hình té ngã trên mặt đất, đôi tay ôm lấy đầu, hai mắt trắng dã, trong mắt đều cơ hồ sắp tán loạn. Giết ta, giết ta, giết ta, Mộ Dung Càn Hoa chưa bao giờ biết nguyên lai thật sự có chút thống khổ thà rằng đi tìm chết cũng không muốn thừa nhận. Chính là đương hắn nhìn đến trước mặt gia tộc huyết mạch bí pháp bị đại tán, đại tán bí pháp người liền đứng ở hắn trước mặt. Tiêu màu trắng theo tơ vàng sạch sẽ dày, còn có đồng dạng vô trần khiết tịnh làn váy, hết thể đều biểu thị trước mắt người thân phận. Không, không có khả năng, không có khả năng. Mộ Dung càn hoa không dám ngẩng đầu đi xem, không thể tin được nổi lên hắn trong óc sự thật. Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy đường nghiệm nghiệm bị chính mình giết chết, nàng không có khả năng còn sống, không có khả năng. Nếu đường nghiệm nghiệm còn sống nói, như vậy hắn làm hết thể không phải bổng phí. Như vậy hắn thừa nhận như vậy nhiều thống khổ. trả giá như vậy đều tinh huyết cùng nguyên thần năng lượng như thế hao tổn chính mình tinh lực toàn bộ đều hưởng phí sao chỉ cần nghĩ đến này khả năng mộ dung càn hoa cơ hồ muốn mất đi lý trí loại này đả kích thật sự quá lớn Hận. vô tận thù hận làm mộ dung càn hoa sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn không có gì là không có khả năng đương nghiệm nhàn nhạt nói một chân đạp lên mộ dung càn hoa trên đầu này một chân nhìn như khinh phiêu phiêu nếu là đạp lên người thường trên đầu đủ để đem người đầu trực tiếp đạp vỡ con dối phân thân mộ dung càn hoa chẳng sợ hiện tại lại như thế nào thống khổ hán thế nhưng còn có thể đủ phân tích sự tình chân tướng một đôi mắt đều đã chìm ra máu tươi gắt gao chừng mắt đường nghiệm nghiệm kia trường tuyệt mỹ dung nhan ngươi sáng sớm liền biết ta có tuyệt chiều cho nên ngay từ đầu liền bố trí con rối phấn phân thân không thành nói như vậy kia quang mang cũng là ngươi cố ý làm ra tới hảo thâm tâm kế hảo độc tâm tư a đường nghiệm, nghiệm lắc đầu cũng không có cấp mộ dung càn hoa giải thích sự tình chân tướng trên thực tế mộ dung càn hoa đoán đúng phân nửa đường nghiệm nghiệm đích sắc không tin mộ dung càn hoa thân là một nhà chi chủ thật sự như vậy vô dụng chỉ là trình độ như vậy liền không có năng lực phản kháng cho nên giữa đường thời điểm nàng sử dụng thuốc bột bên trong liền có ảnh hưởng thần chí ở mộ dung càn hoa tầm mắt đường nghiệm nghiệm trên thực tế là thật sự đường nghiệm nghiệm đương một mặt ánh huỳnh quang đột nhiên sáng lên tới thời điểm đường nghiệm nghiệm cũng sửng sốt một chút chỉ là ở tuyệt đối nguy hiểm thời điểm đường nghiệm nghiệm vẫn là đã bản năng làm ra phản ứng Trong nháy mắt dùng đến con rối phân thân, đồng thời bản thân tiến vào nội giới trong vòng. Chẳng sợ mộ dung càn hoa tuyệt chiêu có bao nhiêu mau, nói tóm lại hai người vẫn là có chút khoảng cách. Đường nghiệm nghiệm hành động toàn bộ đều bất quá là ý thức vừa động thôi, cho nên cuối cùng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nay vẫn là từ đường nghiệm nghiệm biết nội giới tồn tại sau, lần đầu tiên tiến vào nội giới chạy trốn. Bởi vậy mộ dung càn hoa nhìn đến cái kia bị ám sát thân ảnh thật là đường nghiệm nghiệm con rối phân thân. Chỉ là trước đó nhìn đến lại là đường nghiệm nghiệm bản thể Nếu đường nghiệm nghiệm chậm một bước nói Nói không chừng thật sự liền có sinh tử chi nguy Đến nỗi mặt sau mộ dung cản hoa nói cái kia ánh huỳnh quang hay không là đường nghiệm nghiệm chính mình cố ý làm ra tới Kỳ thật bằng không Này ánh huỳnh quang quang hoa thực sự tới đột nhiên Không phải đường nghiệm nghiệm chính mình cố ý làm ra tới Mà là tới đến nàng đặt ở kia hợp hoàn quốc áo lam nam tử trên người cái kia ấn ký bị người tiếp dẫn mới có thể xuất hiện Đường nghiệm nghiệm chân dẫm lên mộ dung cản hoa. ở trong lòng tự mình kiểm điểm, nàng quả nhiên vẫn là đối địch kinh nghiệm còn chưa đủ, thiếu chút nữa liền chứ người này đường. Mộ Dung càn hoa kia nói tuyệt chiêu uy lực thực sự không nhỏ, vô luận là độ vẫn là sắc bén. Nếu nàng không có thoát đi kịp thời nói, chẳng sợ Linh Hải có lục lục tồn tại, rất có khả năng tuy rằng chính mình bất tử, lục lục cũng sẽ vì che chở chính mình bị thương nặng. Nghĩ đến lúc trước lục lục vì che chở nàng sinh ngoan bảo thời điểm bị thương ngủ say, cũng đúng là bởi vì Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Nương thật sự tập kích. đường niệm niệm ánh mắt loé loé hợp hoan quốc quản sự những lời này rõ ràng không phải đối nàng dưới lòng bàn chân mộ dung cản hoa nói tiếng nói ánh huỳnh quang sáng lên thời điểm đúng là hợp hoan quốc quản sự thông qua áo lam nam tử thông chim mà chạy tới vô giới núi non nơi này thông qua đường nghiệm niệm lưu tại áo lam nam tử trên người ấn ký chuyển được hai người đối thoại một đạo nam tử thanh âm có chút khàn khàn trong bóng đêm vang lên tiểu nhân tên là cung kiều hoan hợp hoan Cốc quản sự gặp qua kinh hồng tiên tử Nam tử khẩu khí sang sảng lại cung kính, rõ ràng là cố tình vì này, như thế cũng vô pháp che giấu trụ hắn bản thân tràn ngập từ tính mị hoặc tiếng nói. Đường niệm niệm phất tay, ở hát cám trong không gian mặt xuất hiện một đạo hư ảnh, này hư ảnh là một cái áo tím nam tử. Nam tử thân cao ước chừng có tám thước, dáng người thon dài, rõ ràng là đơn giản đứng cũng có loại đặc thù nói không rõ phong lưu cảm giác. Hắn dung mạo tuấn lãng, là cái loại này anh lãng tuấn Mỹ, chính là một đôi mắt lại là nước gợn doanh doanh mắt hạnh. như vậy một đôi mắt sinh ở hắn trên người vốn nên là không thích hợp chính là đương ngươi nhìn qua thời điểm lại cảm thấy vô cùng hài hòa hơn nữa không khỏi bị hắn này song hình như có thu thủy đôi mắt cấp hấp dẫn lại sẽ không cảm thấy hắn đàn bà đây là một cái tràn ngập mâu thuẫn mị lực nam tử tuấn lãng lại phong lưu nam tử hiển nhiên không nghĩ tới thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đến đường nghiệm nghiệm ở đường nghiệm nghiệm trước mặt xuất hiện hắn hư ảnh thời điểm đường nghiệm nghiệm bên này cảnh tượng cũng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt liếc mắt một cái nhìn đến đường nghiệm nghiệm hư ảnh Cung tiểu Hoan nhịn không được lộ ra dại ra kinh diễm. Chính là đương hắn theo đường Nghiệm Nghiệm thân hình xem đi xuống, nhìn đến trên mặt đất nàng dưới chân mộ dung càn hoa thời điểm, hắn kinh diễm cũng chỉ dư lại kinh hách, trên trán mổ hôi liên tục. Kinh hồng tiên tử. Tận mắt nhìn thấy tới rồi đường Nghiệm Nghiệm, cung tiểu Hoan càng thêm cung kính, hơn nữa hành lễ. Ở hắn phía sau còn đứng cái kia ngay từ đầu cùng đường Nghiệm niệm tiếp xúc áo lam nam tử, ở nhìn đến đường Nghiệm Nghiệm chân dẫm mộ dung càn hoa một màn này thời điểm, hắn hiển nhiên không có cung tiểu Hoan như vậy bình tĩnh. đã sớm trợn mắt há hốc mồm, cả người giống như cục đá. Đường niệm niệm đi thẳng vào vấn đề nói, thù lao đều mang đến. Cung tiểu hoan cái chán mồ hôi càng nhiều, thấp giọng nói, kinh hồng tiên tử, nghe tiểu tam tử nói, ngươi tính bán tuyệt phẩm lô đỉnh. Ân. Đường niệm niệm không hề có dấu dếm ý tứ, cũng không có thấy, có lẽ là căn bản là không có đi để ý cung tiểu hoan kia không ngừng tiểu tâm nhìn về phía hắn dưới chân mộ dung cản hoa ánh mắt, đạm nói, mộ dung ngưng thật là thanh liên đạo thể, ân giá trị là tuyệt phẩm không sai. Mộ Dung càn Hoa mở to hai mắt nhìn, há mồm liền chuẩn bị gào giống. Hắn phía trước nghe được Đường Nghiệm Nghiệm nói muốn bán Mộ Dung ngưng Thật, vốn đang cho rằng Đường Nghiệm Nghiệm chỉ là tới nói cho bọn họ Mộ Dung gia tộc nói, muốn cho bọn hắn Mộ Dung gia tộc mất mặt, lại căn bản là không nghĩ tới hắn thật sự sẽ làm. Chính là đang xem ra hắn ý đồ Đường Nghiệm Niệm trực tiếp một chân đá vào hắn vừa mới mở ra mồm miệng thượng, lập tức đem hắn hàm răng đá rơi xuống mấy viên, làm Mộ Dung càn Hoa một miệng máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Cung tiểu hoan thân thể không khỏi run lên, sau đó cứng đờ đáp, đúng vậy. Thù lao. Đường nghiệm nghiệm lại lần nữa trực tiếp tiến vào chủ đề. Cung tiểu hoan gian nan nói, kinh hồng tiên tử, tuyệt phẩm lô đỉnh sự tình quan trọng đại, này báo đáp sự tình. Hắn lời nói còn không có nói xong đã bị đường nghiệm nghiệm đánh gãy, mua liền đem Thủ lao giao ra đây. hiển nhiên, đường nghiệm nghiệm cũng không tính cùng cung tiểu hoan vô nghĩa. Cung tiểu hoan tức khắc khó xử. Ở hắn phía sau áo lam nam tử rũ xuống đầu. Khoe miệng lộ ra một mà tâm ngoan tươi cười. Lúc này kinh hồng tiên tử tâm tình thoạt nhìn thật không tốt ta, như thế chỉ cần quản sự không đáp ứng nàng yêu cầu liền khả năng trực tiếp thân chết đi. Nghĩ đến cung tiểu hoan làm sự tình, áo lam nam tử liền thống hận không thôi. Vốn dĩ hắn là tính toán đem cung tiểu hoan lừa đến nơi đây sau, sau đó chính mình mau thoát đi, ít nhất không cần tái kiến đường nhậm niệm. Nào biết cung tiểu hăng hái ở đủ xảo trá, đi vào nơi này sau thế nhưng không chuẩn chuẩn bị rời đi, đem chính mình bắt cóc cùng nhau tới gặp đường nhậm, nhậm. Nếu lần này Cung tiểu Hoan cùng Đường Nghiệm Nghiệm giao dịch thất bại nói, rất có khả năng dưới sự giận dữ cũng đem hắn giết. Nghĩ đến đây, áo lam nam tử càng hận không thể Cung tiểu Hoan đã chết. Lúc này Đường Nghiệm Nghiệm bình đạm thanh âm lại lần nữa chuyển tới, "Lô đỉnh không ngừng có nữ tử còn có nam tử đúng không?" Cung tiểu Hoan tự nhiên vui sướng nàng chuyển rời đến khác đề tài, cung kính có lễ đáp, "Đúng là." Đường Nghiệm Nghiệm đôi mắt lộ ra một tia tò mò, bình tĩnh hỏi, "Nam tử Lô đỉnh không ngừng có thể bị nữ tử thải bổ còn có thể bị nam tử thải bổ như đối?" Nàng trong trí nhớ có cái này tin tức. Vấn đề này lại thực sự đem Cung tiểu Hoan cùng áo lam nam tử giật nảy mình. Loại này nam tử bị nam tử thải bổ, nữ tử cùng bị nữ tử thải bổ sự tính đích xác có, bất quá loại chuyện này liền cùng phàm thế giống nhau, cũng không phải cái gì có thể bị như thế minh giảng hậu thế chuyện tốt. Hung chi làm những việc này giống nhau không phải biến thái chính là tu luyện công pháp thực quỷ dị. Trong lòng nghĩ những việc này, Cung tiểu Hoan trả lời không chậm, hồi kinh hồng tiên tử nói, đích xác có việc này. Đương niệm gật đầu. nếu như vậy ngươi mua mộ dung ngưng chân ngã còn có thể miễn phí tặng kèm một cái nam lô đỉnh bất quá cái này nam lô đỉnh là đưa không phải bán ta khi nào phải về tới lại đưa trở về đều có thể tuy rằng đường nghiệm nghiệm nói thực bình tĩnh chính là cung tiểu hoan nghe được lại mồ hôi cơ hồ chạy xuôi cả khuôn mặt có chút gian nan hỏi không biết kinh hồng tiền tử lời nói đưa cái này nam lô đỉnh là ngàn vạn không phải chính mình tưởng như vậy a đường nghiệm nghiệm lại nghe không đến cung tiểu hoan tiếng lỏng dùng chân đá đá mộ dung tàn hoa Mộ dung gia tộc tộc trưởng mộ dung cắn hoa, tu vi đại tôn, dung mạo cũng coi như thấy qua đi, sẽ không dọa đến người, thân thể hẳn là không có bị nam tử khai quá bao, nhất định có rất nhiều người đều vội vã thải bổ đi. Đem đạo tu đạo thứ nhất tu gia tộc gia chủ tùy ý đùa bỡn, nô, no, hẳn là có rất nhiều người đều muốn thử xem đi. Thư thượng không phải nói, càng là quyền cao chức trọng người bị chính mình áp chế, như vậy rất có chinh phục cảm. Cung tiểu hoan hiện tại đã không biết rốt cuộc nên cười hay là nên khóc, tâm nói. Kinh hồng tiên tử ngài này mèo khen mèo dài đôi lời nói là chuyện như thế nào a? Còn có kinh hồng tiên tử ngài sao có thể như vậy bình đạm nói ra khai? Cấm, bao loại chuyện này? Vẫn là nam tử bị nam tử khai. Cấm, bao. Chẳng lẽ ngài đây là ám chỉ ta? Cần thiết làm mộ dung ra chủ tiếp đãi nam khách không thành. Nay thật sự không hảo làm a, quá không hảo làm a. Thế nào? Đường niệm niệm thanh triệt hay còn thủy tinh giống nhau đồng tử nhìn chăm chú vào cung kiều hoan. Đối mặt như vậy một đôi mắt. Cung Kiều Hoan đều thiếu chút nữa bị mê hoặc, thậm chí có loại vì làm nữ tử này vui vẻ liền có thể đáp ứng nàng bất luận cái gì sự tình xúc động. Bất quá cái này xúc động bị hắn lý trí ngăn chặn. Cung Tiểu Hoan không phải người thường, nếu không hắn cũng không có cách nào bằng vào bất quá 200 tuổi tuổi tác liền đi đến hợp hoan cốc nhất đẳng quản sự địa vị thượng. Hắn dám làm dám đua, hơn nữa dám đánh cuộc. Lần này sự tình hắn kỳ thật nhìn ra được tới là áo lam nam tử âm u, chính là hắn vẫn là tới. Nguyên nhân liền ở chỗ Kinh Hồng Tiên tử đường niệm niệm tên này. Cái này hắn từ nghe được đường niệm niệm cùng Tư Lăng cô hồng nghe đồn liền cực độ muốn tiếp xúc người. Kinh Hồng Tiên tử. Ở áo lam nam tử vui sướng khi người gặp họa trong ánh mắt, cung tiểu Hoan cưỡng chế áp xuống trong lòng kịch liệt nhảy lên, liền trên đầu mồ hôi cũng không dám trả lau, một đôi mắt kiên định lửa nóng nhìn chăm chú vào đường niệm niệm, nói, có lẽ ngài còn không biết hợp hoàn Cốc quý củ, trên thực tế hợp hoàn Cốc nhưng xem như tiên nguyên thanh lâu. Bất quá hợp hoàn cốc trừ bỏ chỉ có một cốc chủ ngoại, trong cốc quản sự đường cung cấp với thanh lâu phân lâu, mỗi cái quản sự tự quản chính mình. Phân lâu, cho nên chính mình phân lâu sinh bất cứ chuyện gì đều từ này gian phân lâu quản sự gánh vác. Cho nên nếu tiểu nhân muốn cùng kinh hồng tiên tử làm này bút giao dịch nói, này thù lao cũng cần thiết từ tiểu nhân một người tới ra tới. Cung tiểu hoan thật cẩn thận nhìn đường nhậm nhẹm, thấy nàng không có tức giận ý tứ, còn gật đầu ý bảo chính mình tiếp tục nói tiếp, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sắc mặt cũng càng thêm chấn định một ít, tiếp tục nói, kinh hồng tiên tử này vút giao dịch ít lợi cùng nguy hiểm ngang nhau, nói thật tiểu nhân toàn bộ thân gia cũng mua không nổi mộ dung ngưng thật. Bất quá có thể bị kinh hồng tiên tử để mắt, chịu cùng tiểu nhân làm này vút giao dịch thật sự là tiểu nhân chi vinh hạnh, cho nên tiểu nhân nghĩ đến một cái biện pháp, kia đó là làm kinh hồng tiên tử đạt được thành. Đương nhiệm niệm, chia làm. Không sai. Cung tiểu hoan lúc này đã không sai biệt lắm bình tĩnh, lộ ra ngày thường khéo léo tươi cười. tiểu nhân trước cấp kinh hồng tiền tử 4000 thượng phẩm linh thạch tù lao, này đã là tiểu nhân hiện tại có khả năng trả giá toàn bộ. Mặt khác tắc từ mộ dung ngưng thật. Khu Cung mộ dung ra chủ sở kiếm lấy chung rút ra, sau này hai vị này sở kiếm lấy linh thạch, kinh hồng tiền tử chiếm 8 phần, tiểu nhân chỉ chiếm nhị thành, kinh hồng tiền tử ngươi xem coi thế nào. Cung tiểu Hoan nói xong lúc sau, ở hắn phía sau áo lam nam tử đã sợ ngây người, hắn biết Cung tiểu Hoan lớn mật, nhưng là chưa từng có nghĩ đến hắn lớn mật thành cái dạng này. Chẳng những dám mua mộ dung ngưng thật, thế nhưng liền mộ dung càn hoa cũng dám mua tới làm lô đỉnh. Hắn là choáng váng vẫn là điên rồi. mười 213 này Mỹ Diệu hiểu lầm. Cung tiểu hoan căn bản là không có đi để ý phía sau áo lam nam tử biểu tình cùng ý tưởng, lúc này hắn chỉ có khẩn trương còn có hưng phấn. Hắn gắt gao nhìn đường niệm niệm, đồng thời cũng khắc chế chính mình ánh mắt không cần quá mức nóng rực, do đó rước lấy đường niệm niệm không cao hứng. Hắn đã sớm nghe nói qua đường niệm niệm tính tình cổ quái. Chẳng sợ giáp mặt nhìn thấy Đường Nghiệm Nghiệm lúc sau, cho hắn cảm giác cũng không như nghe đồn như vậy, bất quá chỉ cần nghĩ đến nàng đã làm sự tình còn có thực lực của nàng, khiến cho hắn không cẩn thận cẩn thận đều không được. Ở cung Kiều Hoan trong tâm mắt, Đường Nghiệm Nghiệm tựa hồ là ngây thơ tự hỏi một hồi, lại giống như thất thần ở tính toán chính mình được mất, chờ ánh mắt khôi phục thanh minh thời điểm, như cũng là như vậy đạm tính ánh mắt, có thể. Tuy rằng không phải dùng một lần được đến chỗ tốt, bất quá lấy mộ dung ngưng thật cùng mộ dung Càn Hoa giá trị Theo thời gian quá khứ, tiếp khách càng nhiều nói, nàng được đến chỗ tốt cũng tự nhiên so dùng một lần được đến nhiều, chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Ở cung kiều hoan nhịn không được lộ ra tươi cười thời điểm, đường nghiệm nghiệm nói, nhớ rõ nhiều cho bọn hắn an bài khách nhân. Ở đường nghiệm nghiệm trong mắt, mộ dung ngưng thật cùng mộ dung càn hoa đã hoàn toàn trở thành nàng gom tiền công cụ. Cung kiều hoan nghe thế câu nói, khỏe mắt nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy một chút. Người quen biết hắn đều nói hắn người này dám đua dám đánh cuộc hình cùng kẻ điên. chính là nếu nói thật kẻ điên, hắn cảm thấy chính mình căn bản là vô pháp cùng Đường Nghiệm Nghiệm so sánh với đem Thanh Liên đạo thể mộ dung ngưng thật cùng mộ dung gia tộc gia chủ mộ dung Cản Hoa lấy tới bán tiền, vẫn là lấy đảm đương làm lô đỉnh tới bán tiền. Như vậy hành động quá điên cuồng, điên cuồng đến liền hắn cũng nhịn không được hưng phấn lên. Cung Tiểu Hoan không khỏi chiều Đường Nghiệm Nghiệm dưới chân mộ dung Cản Hoa nhìn lại, liếc mắt một cái liền vừa vặn đối thượng mộ dung Cản Hoa tầm mắt. Cũng không biết mộ dung Cản Hoa rốt cuộc là từ khi nào liền nhìn hắn kia ánh mắt màu đỏ tươi một mảnh tràn ngập âm ngoan bạo ngược tựa hồ chỉ cần hắn có thể nhúc ních hạ tuyệt đối sẽ trước tiên xông lên xé nát án cung tiểu hoan thân hình bản năng run rẩy hạ đây chính là tiên nguyên đạo thứ nhất tu gia tộc mộ dung gia tộc gia chủ mộ dung càn hoa á ở hôm nay phía trước người này chính là liền xem chính mình liếc mắt một cái đều khinh thường tuyệt đỉnh nhân vật lúc này lại là sắp liền phải trở thành chính mình thuộc hạ lô đỉnh hoàn toàn bị chính mình khống chế chính mình như thế nào khuất đánh đùa bỡn đều có thể kinh hồng tiên tử Cung tiểu Hoan liếm liếm có chút khô khốc cánh môi, cố nén trong lòng hưng phấn cùng sợ hãi cùng tồn tại phức tạp tâm tình, đối đường niệm nghiệm lại lần nữa cung hạ thân khu, thành khẩn nói, nếu Kinh Hồng tiên tử đã đáp ứng, có chút lời nói tiểu nhân liền nói rõ. Cái này Kinh Hồng tiên tử cũng biết Mộ Dung gia tộc không phải tiểu gia tộc, hiện giờ tiểu nhân nếu là tiếp thu Mộ Dung ngưng thật cùng Mộ Dung gia chủ nói, đối Mộ Dung gia tộc danh vọng có cực đại ảnh hưởng, đến lúc đó nhất định sẽ chiêu đến vô tận sát họa. Cho nên lời nói này nơi này tạm dừng. đường nghiệm nghiệm không có cùng hắn thay đổi tâm tư cho nên cung tiểu hoan nhìn ra đường nghiệm nghiệm không kiên nhẫn này cũng biết thu không có uyển chuyển nói thẳng nói tiểu nhân muốn kinh hồng tiên tử một cái hứa hẹn một cái có thể bảo vệ tiểu nhân cánh mạng hứa hẹn ngôn ngữ thời điểm hắn giơ ra bàn tay ở hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc giản ta muốn đem lúc này kinh hồng tiên tử lời nói hứa hẹn ký lục trở thành ngọc giản lấy này làm kinh hồng tiên tử sở cấp tín vật còn thỉnh kinh hồng tiên tử nhận lời Cung tiểu Hoan tâm tình phi thường khẩn trương, tuy rằng hắn nói chuyện nói đạo lý rõ ràng, hơn nữa vững vàng có lễ, chính là chỉ cần chính hắn biết hắn hiện tại trong lòng Khẩn Trương, Khẩn Trương đắc thủ trưởng đều đã ra một tay tâm mồ hôi, ở trong tay cầm ngọc giản đều giống như trở nên có chút hoạt không lưu thủ. Đương Nghiệm Nghiệm nhìn mắt trong tay hắn ngọc giản, nhàn nhạt nói, ta sẽ không bảo hộ ngươi. Cung tiểu Hoan cùng nàng không thân chẳng quen, hiện giờ bọn họ cũng bất quá là giao dịch quan hệ, nàng cũng không sẽ bởi vậy liền đi bảo hộ Cung tiểu Hoan. nếu cung kiều hoan thật sự bị giết nói như vậy nàng giống nhau có thể đi tìm khắc thanh lâu môn phái chỉ là có chút phiền thoái thôi bất quá đường nghiệm nghiệm cũng đích sắc không thích phiền thoái cung kiều hoan nghe được đường nghiệm nghiệm kia lãnh đạm lời nói trong lòng tựa hồ bị hung hăng và chạm một chút sắc mặt có chút tái nhợt hắn không nghĩ từ bỏ lần này cơ hội chính là nơi này nguy cấp thật sự quá lớn hắn cũng không tưởng bởi vậy bỏ mạng chính là cũng không nghĩ cư như vậy thất lạc lần này kỳ ngộ kinh hồng tiên tử cung kiều hoan cắn răng Hắn còn muốn tiếp tục nắm chắc này kỳ thật đối kinh hồng tiền tử cũng không khó chỉ cần kinh hồng tiền tử nguyện ý đem tiểu nhân thu làm cấp dưới làm kinh hồng tiền tử cấp dưới bằng vào kinh hồng tiền tử cùng tuyết duyên tôn chủ ở tiên nguyên uy hiếp lực rất nhiều người cũng không dám đối tiểu nhân ra tay chỉ cần kinh hồng tiền tử một tiếng miệng thượng hứa hẹn thôi lời tuy nhiên nói đơn giản bất quá trên thực tế người tu tiên miệng thượng hứa hẹn nhưng đều là cần thiết tâm mắt nếu bằng không liền sẽ trở thành chính mình tu luyện con đường nghiệp chướng trở ngại Đường Nghiệm Nghiệm nhìn Cung Tiểu Hoan, lắc lắc đầu. Một khi hứa hẹn Cung Tiểu Hoan là nàng cấp dưới nói, ở nàng xem ra liền cùng cấp là nàng người. Cung Tiểu Hoan sắc mặt có chút cứng đờ, trong lòng rối rắm không thôi. Chẳng lẽ thật sự muốn từ bỏ lần này này bút giao dịch, không nói phía trước chính mình nói nhiều như vậy, làm như vậy nhiều nỗ lực cứ như vậy không có. Nếu chính mình thật sự cứ như vậy không làm này bút giao dịch nói, Đường Nghiệm Nghiệm có thể hay không một cái khó chịu dưới liền giết chính mình còn cái là vấn đề. Ha ha ha ha ha. khan khan cuồng tiếu thanh đột nhiên vang lên tới đến đường niệm niệm dưới chân mộ dung càn hoa mộ dung càn hoa mở to màu đỏ tươi đôi mắt lạnh lùng nhìn cung tiểu hoan hư ảnh giữ tận nói nam thân nhân dám đua là chuyện tốt bất quá làm việc cuồng vọng mất đi lý trí đúng mực đã có thể không tốt ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng nếu là đáp ứng rồi này yêu nữ sẽ chiêu đến mộ dung gia tộc thế nào trả thù mộ dung càn hoa biểu trên mặt nhìn qua tràn ngập tự tin chính là ở hắn trong lòng trên thực tế cũng có hoảng sợ Bị bán đi tiên nguyên thanh lâu môn phái hợp hoan cốc làm lô đỉnh. Nếu chuyện này thật sự làm thanh nói, như vậy mộ dung gia tộc thanh danh liền thật sự toàn hủy hoại. Chẳng sợ hắn chỉ là đi hợp hoan cốc ngây người một ngày, làm một ngày lô đỉnh đã bị mộ dung gia tộc cấp cứu trở về, chính là này tuyệt đối đủ để trở thành hắn mộ dung càn hoa lớn nhất vết nhơ, đồng thời cũng là mộ dung gia tộc lịch sử tới nay lớn nhất vết nhơ. Cái này vết nhơ chẳng sợ nhiều ít năm tháng đều không thể rửa sạch sẽ. Mộ dung càn hoa biết lấy đường niệm niệm tính tình. Loại này điên cuồng sự tình nàng tuyệt đối nói được đến làm đến. Nếu nàng đã làm quyết định, như vậy vô luận chính mình như thế nào đi uy hiếp gào giống, đường nghiệm nghiệm đều sẽ không có bất luận cái gì phản hồi chần chờ. Cho nên hắn mới từ cung tiểu hoan trên người vào tay, vô luận ở cung tiểu hoan lúc sau đường nghiệm nghiệm có thể hay không tìm mặt khác thanh lâu môn phái bắn người, kia cũng là chuyện sau đó, ít nhất có thể cho hắn một chút thoát đi thời gian cùng cơ hội. Mộ dung càn hoa uy hiếp lời nói đối với cung tiểu hoan không phải không có tác dụng Rốt cuộc cùng toàn bộ mộ dung gia tộc so sánh với, hắn thực sự là một cái lên không được mặt bàn tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật. Lên không được mặt bàn. Cung tiểu hoan vì chính mình nghĩ đến chân tướng cảm thấy tức giận không cam lòng. Dựa vào cái gì chính mình nhất định phải kia lên không được mặt bàn tiểu nhân vật. Đơn giản là đồng nhân bất đồng mệnh, sinh không hợp khi, không có sinh ở phú quý gia tộc sao. Tường hắn một đường mà đến, bất quá 200 năm thời gian đi đến hợp hoan cốc bị người ngàn năm đều không có biện pháp đi đến vị trí. này đó còn chưa đủ chứng minh hắn bản lĩnh sao. Cung tiểu hoan cắn răng, không có đáp lại mộ dung càn hoa lời nói, chính diện đối đường niệm niệm nói, kinh hồng tiên tử, mộ dung gia chủ nói ngài cũng nghe thấy. Chính như mộ dung gia chủ lời nói, lấy mộ dung gia tộc bản lĩnh, sẽ không mặc kệ gia tộc gia chủ cùng đại tiểu thư xa đoạ thành lỗ đỉnh, lần này kinh hồng tiên tử đưa bọn họ bán cái ta, nếu ta đã chết. Kinh hồng tiên tử lại đưa bọn họ bắt lấy bán cho mặt khác thanh lâu môn phái. Mộ dung gia tộc người đồng dạng vẫn là sẽ ra tay đem tiếp theo cái tiếp nhận người cấp giết, đến lúc đó kinh hồng tiền tử chẳng lẽ lại muốn ra tay đưa bọn họ trào trở về. Này hay là không phải quá phiền tài sao? Mộ dung càn hoa nghe được cung tiểu hoan lời nói liền biết hắn thế nhưng còn không tính toán từ bỏ, tưởng hắn như vậy một tiểu nhân vật thế nhưng thật sự dám mua bọn họ hai cha con đi làm lô đỉnh. Dẫn cực muốn nói chuyện, lại là giận cực công tâm, lời nói còn không có nói ra, một búng máu trước phút tới. đương nghiệm nghiệm kịp thời thi triển năng lượng. Mới miễn với hắn máu tươi nhiệm ô hế chính mình và táo cùng dạy. Cung tiểu hoan lời nói không thể không nói đích xác nói chúng rồi đường nghiệm nghiệm tâm tư, nàng thực sự không thích như vậy phiền thoái. Ta vô tâm tư cùng nghĩa vụ đi bảo hộ ngươi. Đường nghiệm nghiệm nhưng không muốn làm bút giao dịch còn muốn đi tiêu phí chính mình tâm tư đi bảo hộ một cái chính mình không thèm để ý người. Ở cung tiểu hoan ảm đạm xuống dưới dưới ánh mắt, đường nghiệm nghiệm tiếp tục nói, bất quá, nếu có người bởi vậy giết ngươi lời nói. Ta sẽ đem giết ngươi người còn có hắn tương quan người toàn bộ giết chết. Ân. Vốn dĩ đã đánh mất hy vọng cung tiểu Hoan nghe thế câu nói, nhịn không được giật mình. Bất quá thực mau hắn liền lấy lại tinh thần trí, phản ứng lại đây Đường Nghiệm Nghiệm nói gì đó lời nói lúc sau, trong tay ngọc giản tràn ra ánh ngẫy ngọc thạch quang huy, đối Đường Nghiệm Nghiệm cố nén vui mừng hưng phấn nói, kinh hồng tiên tử ngài vừa mới nói câu kia hứa hẹn, có không nói lại lần nữa. Đề thượng tiểu nhân tên, cung tiểu Hoan. Đường Nghiệm Nghiệm quét mắt trong tay hắn ngọc giản, Trực tiếp bình tĩnh lại lần nữa lặp lại chính mình vừa mới lời nói, nếu có người giết người cung tiểu hoan nói, ta sẽ đem giết người người người còn có hắn tương quan người toàn bộ giết chết. Giết người đối với đường nghiệm nghiệm tới nói là đơn giản nhất bất quá sự tình, ở nàng xem ra chân chính làm nàng không mừng người, nàng sẽ không giết còn hội phí tâm tư đi tra tấn. Chỉ có không liên quan người, nàng mới có thể dùng nhất gọn gàng dứt khoát thủ đoạn đi giải quyết. Đường nghiệm nghiệm không có tâm tư đi bảo hộ cung tiểu hoan, bất quá nếu cùng nàng làm thành giao dịch. nàng nhưng thật ra có thể giúp hắn giải quyết sinh tử kẻ thù nàng đã quyết định nếu ở nàng trả thù mộ dung gia tộc thời điểm mộ dung gia tộc còn có tâm tư đi tìm cung tiểu hoan phiền thoái cung tiểu hoan lại thật sự dễ dàng như vậy bị người giết chết nói như vậy nàng liền cấp đem đã chết người của hắn giết chết sau lại đem mộ dung càn hoa cùng mộ dung ngưng thật giao cho viên gia làm viên gia khai một nhà đỉnh cửa lò phái được dù sao viên gia vốn chính là dược tu gia tộc đối với đỉnh lò đan dược luyện chế hẳn là không ngừng lời nói hạ mới là Nếu bọn họ không có loại này đan dược đan phương cùng lô đỉnh luyện chế công pháp nói, nàng có thể cho bọn hắn. Đường nghiệm nghiệm ý tưởng là tốt, bất quá nếu kêu viên cẩn nhiên đã biết nàng trong lòng tính toán nói, chỉ sợ thật sự không biết nên giận hay nên cười. Viên gia chính là chính chính đáng đáng chính phái dược tu gia tộc, đường nghiệm nghiệm thế nhưng có tính toán làm viên ra tới khai đỉnh cửa lò phái. Này rốt cuộc là sa đọa vẫn là tiến bộ. Nhưng mà nếu sự tình thật sự tiến triển thành đường nghiệm nghiệm tưởng nói như vậy, Chẳng sợ viên cần nhiên cự tiếp đường nghiệm nghiệm cũng sẽ không thỏa hiệp. Ở trong mắt nàng, viên gia đã sớm là nàng đồ vật, thuộc về nàng đồ vật chẳng lẽ nàng liền như thế nào sử dụng đều phải bị trói buộc không cho phép nói, như vậy nàng thà rằng không cần. Đường nghiệm nghiệm lời nói bị cung tiểu hoan hoàn chỉnh ký lục ở ngọc giản bên trong, cung tiểu hoan trên mặt cũng rốt cuộc ngăn không được tươi cười. Chỉ bằng cái này ngọc giản, đường nghiệm nghiệm theo như lời những lời này, đối cung tiểu hoan tới nói chính là một kiện không gì sánh được bảo hộ Phù Chẳng sợ Đường Nghiệm Nghiệm không có đáp ứng thu hắn vì cấp dưới, bất quá chỉ bằng những lời này, ngữ liền đủ để chứng minh hắn cùng Đường Nghiệm Nghiệm có quan hệ, Tiên Nguyên Tiên Duệ nhóm nhưng đều đa tâm mắt. Ai cũng sẽ không lấy chính mình tánh mạng cùng tương quan nhân tính mệnh nói giỡn. Cung Tiểu Hoan thật cẩn thận đem ngọc giản thu vào chính mình túi càng Khôn, đối Đường Nghiệm Nghiệm cung kính cực kỳ cười nói, nghe Tiểu Tam tử nói hắn cùng Kinh Hồng Tiên tử gặp nhau khi là ở giới hạ thành dung khách tử lầu, tiểu nhân này liền đi trước nơi này và ở chờ Kinh Hồng Tiên tử đã đến. đương nghiệm niệm nhàn nhạt gật đầu sau đó phất tay trước mặt cung tiểu hoan thân ảnh liền biến mất không thấy yêu nữ ngươi không chết tử tế được không chết tử tế được tận mắt nhìn thấy người khác lấy chính mình làm giao dịch vẫn là cầm đi làm tiên nguyên địa vị nhất phía dưới lô đỉnh giao dịch thân là phía trước vẫn là vạn người phía trên mộ dung gia tộc gia chủ mộ dung cản hoa đã chịu đả kích có thể nghĩ đương nghiệm niệm dùng giày ôn nhu dấm dẫm mộ dung càn hoa đầu yên tâm có mộ dung ngưng thật bồi ngươi sẽ không tịch mịch mộ dung càn hoa ở như vậy ôn nhu đối đãi hạ lại nghe được kia thiện giải nhân ý lời nói một hơi huyết lại lần nữa không có nhịn xuống phun ra tới Đường nghiệm nghiệm nhìn mộ dung càn hoa heo rút sám trắng thần sắc đối vạn hư đang yêu đằng làm cái thủ thế vạn hư đang yêu đằng dây đằng chậm rãi co rút lại bên ngoài động động kia lục đằng động nổi danh tiên duệ nhất mắt sắc nhìn đến vạn hư đang yêu đằng biến hóa ở vạn hư đang yêu đằng chung quanh rằng co viên gia người cùng mộ dung gia tộc nhân mã thượng đều lộ ra cẩn thận thần sắc vô số người nhìn chăm chú dưới một chút đâm tiến mọi người đôi mắt trong tầm mắt là kia một mạt động lòng người tịnh bạch Niệm nghiệm viên cần nhiên nhìn thấy đường nghiệm nghiệm thân ảnh cẩn thận quan khán nàng toàn thân sau hiện nàng trên người không thấy cái gì tổn thương sau trên mặt liền lộ ra ôn hòa tươi cười ánh mắt không giấu vết nhìn mắt đường nghiệm nghiệm bên người một người cao xanh biếc cầu mây đường nghiệm nghiệm thân ảnh là xuất hiện chỉ là mộ dung càn hoa thân ảnh lại không thấy bóng dáng chỉ có ở nàng bên cạnh một người cao lớn màu xanh biết dây đằng hình cầu hoàn toàn dùng vô số xanh biết dây đằng quấn quanh mà thành hình cầu đường nghiệm nghiệm nhìn mắt viên cần nhiên đối bên cạnh mộ dung gia tộc nhìn như không thấy Dương mắt liền nhìn trên bầu trời trăm trượng hát long còn có như cũ còn không có tiêu tán đen đặc mây đen yêu kinh hồng tiên tử mộ dung gia tộc tam trưởng lão cẩn thận quan sát chung quanh như cũ nhìn không thấy mộ dung cản hoa thân ảnh cũng không có nhận được bất luận cái gì mộ dung cản hoa truyền lệnh lúc sau hắn ánh mắt liền dừng ở đường nghiệm nghiệm bên người một người cao cầu mây thượng đối đường nghiệm nghiệm trầm giọng chất vấn không biết gia chủ ở nơi nào đường nghiệm nghiệm xem đều không có xem bọn họ càng đừng để ý tới tam trường lão hà tất cùng nàng vô nghĩa gia chủ nhất định bị nàng cấp thái họa cái kia tính tình táo bạo mộ dung gia tộc nhân lệnh giọng kêu lên chỉ là hắn này lời nói vừa mới nói ra liền hối hận thả xem chung quanh vô số tiên duệ nhóm kia hài hước cười nhạo ánh mắt liền biết hắn nói chút cái gì gì lời nói mộ dung gia tộc gia chủ mộ dung càn hoa bị đường niệm nghiệm cấp thái họa nay tuyệt đối không phải đáng giá kiêu ngạo nói ra sự tình nay căn bản chính là hung hăng chịu mộ dung gia tộc thể diện tam trưởng lão thật hận không thể đem cái này không lựa lời ra hỏa cấp hung hăng rút về mộ dung gia tộc hình phong đi kinh hồng tiên tử đại gia đều là tiên duệ hiện giờ đúng là ma nhân xâm lấn giết hại tiên duệ nguy hiểm thời cơ còn thỉnh kinh hồng tiên tử trước buông hai nhà ân đoán đem ra chủ hướng đi báo cho ta chờ. tam trưởng lão chịu đựng vệ tâm lửa giận cùng nghẹn quất, đối đường nghiệm nghiệm như thế thành khẩn nói suy Ha ha. Từng đợt tràn ngập hài hước cùng trào phúng tiếng cười từ bốn phía tiên duệ trong miệng truyền ra tới. Hiện tại nói này đó đạo lý lớn, vừa mới cũng không biết là ai nói bọn họ này đó tiên duệ chết sống cùng bọn họ Mộ Dung gia tộc không quan hệ. Hống. Thật lớn hỏa lãng nhằm phía Mộ Dung gia tộc Tam trưởng lão. Tam trưởng lão hiển nhiên bị khiếp sợ, chật vật tránh né, tuy rằng không có gì đại tổn thương, kia một đầu hắc bạch giao nhau đầu lại bị thiêu gần nửa, có chút không có bị thiêu hủy lại bị sóng nhiệt cấp đảo qua. Toàn bộ đều bị cực nóng cấp năng đến uốn lượng, hình thành một cái cổ quái cuốn đầu trọc. Ha ha ha ha ha Tiếng cười to âm từ bốn phương tám hướng chuyển ra tới. Mộ dung gia tộc tam trưởng lao sắc mặt nháy mắt xanh mét, trong tay thanh lôi lập lòe, nhìn dáng vẻ liền tính toán đối đường nghiệm nghiệm động thủ. Lúc này, đường nghiệm nghiệm vừa lúc quay đầu chiều hắn xem ra, ánh mắt vô tình lánh đạm không ngừng đem hắn còn có toàn bộ mộ dung gia tộc nhân mã xem tiến trong mắt, lại xảo nói, giết các ngươi. Nhàn nhạt một câu. Tam trưởng lão trên trán gân xanh một đột một đột, cuối cùng trong tay thanh lôi biến mất. Đường đường một cái mộ dung gia tộc thế nhưng bị một nữ tử một câu cấp áp chế đến liền lời nói cũng không dám nói. Một màn này làm chung quanh vô số tuổi trẻ tiên duệ đặc biệt là những cái đó không môn không phái tán tu tiếng cười lớn hơn nữa. Tưởng hắn dĩ vãng mộ dung gia tộc ngày thường kêu ngạo quán, bọn họ những người này ở mộ dung gia tộc đệ tử trước mặt liền eo đều nâng không đứng dậy, hôm nay có người ở mặt trên đỉnh. Bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội hảo hảo hồi báo ngày xưa chịu quá coi khinh đối đãi. Lợi hại, quá lợi hại. Ở Viên cần Nhiên phía sau, Viên ra đệ tử bên trong, Viên Diệu Lục hai mắt lóe sáng vô cùng nhìn chằm chằm Đường Nghiễm Nghiễm, đôi tay nắm chặt, thấp giọng hưng phấn lẩm bẩm. Viên Mục đang ánh mắt lập lòe nhìn ở vạn người bên trong độc nhưng mà lập thân ảnh, ánh mắt mang theo tự hào kiêu ngạo cùng ảm đạm. Viên Tố cầm thấp thấp hừ một tiếng, bỏ qua một bên đầu đi. Ở vô số tiên duệ nhìn chăm chú hạ, Đường nghiệm nghiệm chỉ là ngẩn đầu nhìn không trung nồng hậu mây đen lốc xoáy chỗ, ai cũng nhìn ra được tới nàng trong lòng tự tư lăng cô hồng. mau xem, lốc xoáy thu nhỏ, ma nhân đang chạy trốn. Chính như lời này theo như lời, không trung nồng hậu mây đen thượng hình thành lốc xoáy đang ở chậm dai thu nhỏ lại, không trung bị hắc long hành hạ đến chết ma nhân nhóm bắt đầu chạy trốn. Này đó tàn lưu ma nhân nhóm cũng không cố đều là ma tu sinh tử, các đều một mình chiều một phương hướng thoát đi. làm mọi người căn bản là không có cách nào đưa bọn họ một lưới bắt hết bất quá lần này tân tú lôi đài tái tồn tại làm vô số trẻ tuổi tiên duệ tụ tập ở chỗ này cũng làm không ít thế hệ trước tiên duệ tụ tập ở chỗ này lần này ma nhân khắp nơi chạy trốn này đó thế hệ trước tiên duệ nhóm tự nhiên sẽ không mặc kệ bọn họ thoát đi cũng đi theo này đó ma nhân thân ảnh đuổi giết đi lên nồng hậu mây đen bắt đầu dần dần giảm đạm theo mây đen giảm đạm cũng làm chúng tiên duệ nhóm thấy được bên trong mơ hồ cảnh tượng bất tường mịt mờ huyết hồng quang mang ở mây đen chỗ sâu trong lập lòe vô số đỏ như máu tia chớp giống nhau huyết quang ở mây đen chung bỏ động đi qua này đó huyết quang cũng không phải không có mục đích tính mỗi một lần huyết quang lập lòe liền đem mây đen cấp chiếu sáng lên từ trong nháy mắt kia ánh sáng có thể thấy mơ hồ màu trắng thân ảnh giống như du long ở mây đen trung hành tẩu mỗi người đều biết này nói mơ hồ bóng trắng là tư lăng cô hồng rõ ràng nhìn không tới hắn dung nhan hắn hành vi chỉ có thể từ khi đó ẩn khi hiện mơ hồ thân ảnh đã có thể như vậy một đạo thân ảnh khiến cho người mạc danh sinh ra một cổ chỉ nhưng ngước nhìn kính sợ giống giống ngâm động tiên hắc long trăm trưởng thân ảnh xoay quanh nhảy vào yếu bớt mây đen bên trong hắc long thân ảnh vốn chính là đen nhánh đến cơ hồ tán đú lam ánh sáng ở mây đen trùng cũng không thấy được bất quá bằng vào nó thật lớn thân hình xoay quanh du đãng liền đem mây đen cấp kéo lên giống như kia trong truyền thuyết đã phi thăng hóa thành tiên thú linh long bố vân thi vũ chi thế đương nghiệm nhìn một hồi hai mắt lập lòe tràn ra vừa lòng tươi cười nàng đã biết tư lăng cô hồng cũng không có bị thương ân mây đen sắp tan đi tư lăng cô hồng cũng sắp đem kêu bất tường huyết quang đồ vật cấp giải quyết đường nghiệm nghiệm ánh mắt bị một chỗ dị biến hấp dẫn tâm tư vừa động đường nghiệm nghiệm thân ảnh liền tại chỗ biến mất không thấy làm viên cần nhiên cùng mộ dung gia tộc người đều kinh sửng sốt chỉ là đường nghiệm nghiệm biến mất quá đột nhiên bốn phía người lại nhiều như vậy vô luận bọn họ thấy thế nào cũng nhất thời tìm không thấy đường nghiệm nghiệm nơi Mộ dung gia tộc tam trưởng lao ánh mắt trật lóe, thấy được còn ở chỗ cũ vạn hư đang yêu đằng cầu mây. Tư đường niệm niệm cùng cái này cầu mây xuất hiện lúc sau, hắn liền ở suy đoán mộ dung càn hoa nơi đi, lớn nhất khả năng chính là cái này cầu mây bên trong. Hiện tại thừa dịp đường niệm niệm không thấy, tư lăng cô hồng cũng còn ở mây đen bên trong, cứu ra mộ dung càn hoa là mấu chốt. Tam trưởng lão truyền âm cấp chung quanh mộ dung gia tộc những người khác, sau đó mấy người cùng nhau đột nhiên động thủ. Chỉ là trời không chiều lòng người. Mộ dung gia tộc người động thủ thời điểm, viên cần nhiên đám người cũng động thủ. Hai bên nhân mã năng lượng đối đâm, một chút bạo thật lớn thanh âm khiến cho vô số tiên duệ chú ý. Các ngươi, tam trưởng lao thấy chính mình này phương người tập kích bất ngờ không có thành công, tức khắc sắc mặt tâm trầm. Ha ha, thừa dịp niệm niệm rời đi động niệm niệm đồ vật, mộ dung gia tộc người thật đúng là càng ngày càng không bất ham. Viên cần nhiên nhàn nhạt cười nói, đối mặt đối phương âm lênh ánh mắt, chút nào không lùi. Mộ dung gia tộc người có thể chú ý tới địa phương, viên cần nhiên lại như thế nào sẽ chú ý không đến. Ở mộ dung gia tộc tam trưởng lão truyền âm cấp đồng loa thời điểm, viên cần nhiên cũng ra lệnh, cẩn thận chú ý bọn họ hành động, chỉ cần vừa hiện dị động liền động thủ. Hai người rằng có thời điểm, vạn hư đang yêu đẳng chính mình đã động. Vạn hư đang yêu đẳng chỉ cần chủ mạch bất tử, dây đẳng là vô cùng vô tận. Như cũ bao vây lấy mộ dung cản hoa đồng thời, còn phân ra mấy chục điều dây đẳng nhằm phía mộ dung gia tộc nhân mã. ở trường thành kỳ nó tính tình táo bạo hai người năng lượng đối đâm thời điểm tuy rằng không có thương tổn đến nó chính là dư ba vẫn là rước lấy nó bất mãn vạn hư đang yêu đằng biết viên cần nhiên là đường niệm nhận người đương nhiên sẽ không tìm bọn họ hết giận này tập kích mục tiêu tự nhiên chính là mộ dung gia tộc người yêu đằng nhận lấy cái chết mộ dung gia tộc tam trưởng lão hiện vạn hư đang yêu đằng tập kích vừa mừng vừa sợ kinh vạn hư đang yêu đằng linh trí cùng khủng bố thì nó động thủ trước như vậy bọn họ mộ dung gia tộc người đối nó động thủ cũng là đương nhiên Gia chủ, này! Viên thế dân nhìn về phía viên cần nhiên. Viên cần nhiên nói, động thủ. Đúng vậy mọi người tuân lệnh, viên tục sinh trên mặt biểu tình nhất giữ tợn hương phấn. Viên gia cùng mộ dung gia tộc động thủ tuy rằng bị vô số tiên duệ xem ở trong mắt, nhưng là ai cũng không có đi ngăn cản, cũng không có người đi trợ giúp bất luận cái gì một phương. Rất ít người chú ý tới ở vô giới sơn trang cản khôn bàn phía dưới rộng lớn kiếm chủng nơi nào đó, vô số đoạn kiếm hoặc là gì xét loang lỗ linh kiếm cắm ở thổ địa thượng, lộn xộn Giống như vô số cỏ dại hàng sinh Nơi này ánh sáng ảm đạm, không khí hoang vắng Đường niệm niệm thân ảnh đột nhiên xuất hiện Trắng non vài áo giống như lưu vân phất phới Chân đạp giữa không trung Nhìn trước mắt cách đó không xa Một cái ma nhân chính ghé vào một người trên người Nhìn dáng vẻ tựa hồ muốn cắn nuốt Người này tinh huyết Bất quá thực mau sinh một màn đánh vỡ cái này suy đoán Chỉ thấy cái này ma nhân linh hải Nhảy ra một cái màu đen nguyên thần Sau đó cực nhanh chui vào dưới Thân người giữa mày linh hải. Từ nơi này có thể thấy được này ma nhân thế nhưng là tưởng đoạt xá dưới thân người thân thể. Các ca cặc ca, -ca bắc minh thái tử. Vô luận chính là này thiên tư quyết định thân thể vẫn là này biển cả tâm đều sắp thuộc về bản tôn, diễn ra thủy diễn pháp thuật, thành tiên hy vọng, các cặc các -ca, ca. Từ những lời này biết được chân tướng nếu để cho người khác nghe được nói nhất định sẽ chấn động, tên này ma tu thế nhưng là hợp thể kỳ đại tôn, ở hắn dưới thân áp chế người, còn vọng tưởng đoạt xá người thế nhưng là bắc minh bí cảnh diễn ra thái tử. cung cần mặc chuyện này lại nói tiếp cũng là trùng hợp cung cần mặc bị tư lăng cô hồng bị trọng thương đánh ra lôi đài vẫn luôn rơi xuống tới rồi cái này hẻo lánh địa phương còn không có trở diễn ra người tìm được hắn ma nhân xâm lấn cũng đã tới toàn bộ kiếm trùng nơi đều là hỗn loạn một mảnh cung cần mặc thân bị trọng thương hơn nữa phía trước sử dụng biển cả tâm bí pháp khiến cho hắn căn bản là vô pháp núp ních hơi thở cơ hồ toàn vô liền diễn ra người đều không thể hiện hắn tung tích vốn dĩ hắn tưởng mau chóng hồi phục Chính là một cái ma tu lại vừa vặn đáp xuống ở hắn nơi địa phương, hiện hắn tồn tại. Ngay sau đó, liền sinh hiện tại này hợp thể đại tôn muốn đoạt xá hắn thân thể sự tình. Đối mặt như vậy nguy cơ, cung cẩn mặc trong mắt lánh ngạo không giảm, nhấp môi cánh môi, không có ra một tiếng đau hô, đáy mắt hiện lên một sợi khinh thường. Nếu cái này ma tu trực tiếp ra tay giết hắn nói, có lẽ hắn còn có điểm nguy hiểm, chính là cư nhiên muốn đoạt xá, thật là... Ngu ngốc Một tiếng nữ tử thanh thúy thanh âm truyền đến. Vừa lúc đối thượng cung cẩn mặc trong lòng ý tưởng, cung cẩn mặc giật mình, trong tầm mắt nhìn đến phía trên phi thường tiếp cận nữ tử tuyệt sắc dung tư, nhất thời thế nhưng có loại bừng tỉnh nếu mộng hư hào cảm. nay trong nháy mắt thất thần thiếu chút nữa làm ma tu nguyên anh lấy được tiên cơ, cung cẩn mặc kêu lên một tiếng, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Đường niệm niệm liền ngồi xổn cung cẩn mặc bên người, phất tay đem trên người hắn ma tu thân thể mở ra, thiêu thành cho tàn. Ma tu thân hình không thấy. Cung Cẩn Mặc lúc này, bộ dáng liền hoàn toàn bại lộ ở đường niệm niệm trước mặt. Đầu tán loạn, mặt mang tinh thế, màu xanh lá song khâm áo choàng rách nát, hai cái cánh tay địa phương đều có thể thấy được lỗ thủng huyết nục, đem màu xanh lá thuần tịnh quần áo đều cấp nhiễm đến dơ loạn bất ham, ở trên người hắn cơ hồ tất cả đều là miệng vết thương cùng máu tươi, ngực quần áo đều rách nát đến lộ ra bên trong trắng non nhiễm huyết ngực. Rõ ràng giết càng dễ dàng lại muốn đoạt xá. Đường Nghiệm Nghiệm thất vọng lẩm bẩm: "Nếu ma tu giết cung Cẩn Mặc nói" Như vậy biển cả tâm thù hận tự nhiên là đối ma tu, đến lúc đó nàng liền còn có cơ hội làm biển cả tâm nhận chủ. Chẳng sợ đối chính mình vô dụng, nhưng là cũng có thể người bên cạnh, giống một linh nhi như vậy hậu thiên một linh thể chất, cùng biển cả tâm tuy rằng không thể nói là tuyệt phối, nhưng là ít nhất hẳn là vẫn là có thể thân cận. Chính là ma tu cố tình chính là không có giết trọng thương cung cẩn mặc, ngược lại lòng tham đi đoạt xá cung cẩn mặc thân thể. Biển cả tâm không phải bình thường linh bảo, linh bảo hội chủ. lấy hợp thể kỳ tu vi đoạt xá cũng chỉ có thể là nguyên thần mất đi kết cục Đường nghiệm nghiệm nói thẳng ra ma tu làm như vậy sau sẽ cho chính mình mang đến hậu quả nếu biển cả tâm là bình thường linh bảo đường nghiệm nghiệm cũng sẽ không nhớ thương thượng giống như nàng có lục lục hộ chủ giống nhau người tu tiên căn bản là không có khả năng đoạt xá nàng chỉ cần dám can đảm làm như vậy chẳng qua là tìm chết thôi cung cần mặc nghe đường nghiệm nghiệm lầm bầm lầu bầu ánh mắt lẳng lặng nhìn nàng bởi vì đường nghiệm nghiệm liền ngồi sồn hắn bên người túi lầu nhìn hắn một đầu nhu thuận hắc cũng theo nàng túi đầu động tác buông xuống xuống dưới tỷ lệ phất quá hắn khuôn mặt mang đến ngứa xúc cảm cung cẩn mặc ngón tay giật giật hắn có loại muốn rỗi tay bắt lấy nàng tú xúc động thật giống như bắt được nàng người này lúc này hắn trọng thương khó chịu không ngừng là toàn thân đều đau đớn không thôi hơn nữa ma tu đoạt xá linh hải tranh đấu mang đến đau đớn càng thêm kịch liệt ở như vậy kịch liệt thống khổ cha tấn hạn hắn nếu là một người cũng liền thôi chính là đường nghiệm nghiệm xuất hiện lại làm hắn sinh ra một chút yêu ớt cảm giác Nhiều người như vậy, trước hết tìm được chính mình vẫn là nàng. Cung cẩn mặc nhìn đường nghiệm nghiệm ánh mắt, như vậy chuyên chú long lánh, lộ ra quan tâm sáng giỏi. Như vậy chuyên chú cùng quan tâm làm cung cẩn mặc tâm ấm, nhịn không được tưởng lộ ra tươi cười. Nàng trung quy vẫn là quan tâm chính mình đi. Đều không phải là thật sự hoàn toàn không thèm để ý. Này không thể không nói cung cẩn mặc là thật sự hiểu lầm. Nếu cung cẩn mặc biết đường nghiệm nghiệm hiện tại ý tưởng nói, hắn nhất định liền sẽ không nghĩ như vậy. Đường nghiệm nghiệm lúc này nghiêm túc chuyên chú nhìn cung cẩn mặc biểu tình cùng khí tức biến hóa, trong lòng thì tại tưởng, tuy rằng biển cả tâm đích sắc không đơn giản, nhưng là vạn sự đều có cái vạn nhất, vạn nhất cung cẩn mặc vô pháp thừa nhận thật lớn cha tấn mà linh hồn chết trước đâu. Tiêu biển cả tâm nói không chừng liền sẽ tùy chủ nhân chết đi không còn có cô kỵ đem ma tu nguyên thần tiêu diệt, đến lúc đó này hai người công quy về hết, biển cả tâm liền có thể bị chính mình lấy mất. Nghiệm nghiệm, cung cẩn mặc chịu đựng thật lớn thống khổ. vẫn là đối đường nghiệm nghiệm lộ ra một nụ cười có chút yếu ớt lại ôn hi tươi cười khàn khàn nói ta không có việc gì không cần lo lắng nay tươi cười cũng chỉ có ở đường nghiệm nghiệm trước mặt hắn mới có thể hiển lộ giờ khắc này ở hắn thừa nhận thật lớn thống khổ cùng nguy cấp thời điểm nàng lại lẳng lặng bồi ở hắn bên người cái này làm cho cung cẩn mặt trên mặt tươi cười thật lâu không tiêu tan nhìn chăm chú vào đường nghiệm nghiệm ánh mắt hóa tan ngày thường lãnh đạo lạnh băng có nhu hòa ba quang đường nghiệm, nghiệm nghe được hắn lời nói Thủy nộn cánh môi hơi hơi một nhấp, biểu tình tựa hồ có chút không cao hứng, đáy mắt còn có điểm nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn biết ta tính toán, cho nên ở khí ta, nàng như vậy biểu tình ở cung cẩn mặc trong mắt, lại cảm thấy nàng là đã biết chính mình ở khẩu thị tâm phi, cho nên không cao hứng, đúng là bởi vì quan tâm lo lắng chính mình mới có thể như thế. Một cổ dòng nước gấm thoáng thượng cung cẩn mặc nội tâm, vô luận là thân thể thượng đau đớn vẫn là linh hải tra tấn đều tựa hồ đều bị này cổ dòng nước gấm làm nhạt. Cung cẩn mặc nhắm mắt lại. cảm thấy không tha, không tha này nữ tử chuyên chú quan tâm ánh mắt rời đi chính mình trên người. Chính là sớm tại nhiều năm trước, hắn lựa chọn rời đi đường ra rời đi bên người nàng trở lại đại biển mây thời điểm, bọn họ cũng đã bỏ lỡ. Lại lần nữa mở to mắt, cung cẩn mặc trên mặt thật giống như hồi quang phản chiếu giống nhau, tràn ra sáng ngời sáng giỏi, nhẹ giọng mỉm cười nói, ta thật sự không có việc gì, không cần lo lắng, không tin ngươi liền ở ta bên người nhìn ta không có việc gì như thế nào. Lại bồi ta bên người một hồi, lại một hồi liền hảo không có tư lăng cô hồng tồn tại cũng không có tư lăng cô hồng hấp dẫn đi ánh mắt của ngươi chỉ nhìn ta thật sự không có việc gì đương nghiệm nghiệm bình tĩnh nhìn hắn nàng suy nghĩ muốn hay không ra tay trợ kia ma tu giúp một tay chính là linh bảo không bình thường nếu như bị hiện nói như vậy linh bảo mang thủ chỉ sợ sẽ thà làm ngọc vỡ còn hơn nói lành cũng sẽ không thân cận bên người nàng người kia đã có thể uổng phí tâm tư đương nghiệm nghiệm hơi hơi như mày cảm thấy thật phiền thoái ân thật sự không có việc gì cung cẩn mặc thấp thấp lẩm bẩm ngữ trên đỉnh đầu cặp mắt kia quá sáng ngời nóng rực giống như thế gian nhất sáng ngời thủy tinh sao trời cái loại này lộng lẫy khuynh thế quan mang đủ để hấp dẫn bất luận kẻ nào ánh mắt đường nghiệm nghiệm hiện cung cẩn mặc ánh mắt biến hóa như vậy ôn nhu, giống như một ông nước suối như vậy ánh mắt cùng tư lăng cô hồng như vậy giống nhau làm đường nghiệm nghiệm xem đến không khỏi ngần ra bất quá thực mau đường nghiệm nghiệm liền hoàn hồn sóng mắt liễm diễm lập lòe vô luận như thế nào giống cũng không kịp cô hồng một phần vạn. Nô. No. buồn ách thanh âm thình lình xảy ra. Đường Nghiệm Nghiệm lập tức nhìn về phía Cung Cẩn Mặc. Tiếp xúc đến Đường Nghiệm Nghiệm ánh mắt, Cung Cẩn Mặc ánh mắt né tránh hạ. Vừa mới mới cùng nàng nói chính mình không có việc gì, không cần lo lắng. Lúc này lại khó chịu đến không có khống chế được thanh âm, này căn bản chính là chính mình đánh vỡ chính mình hứa hẹn. Một ngụm máu tươi đổ ở trong cổ họng, ngứa tới rồi cực hạ. Cung Cẩn Mặc lại cố nén không nổ ra, chỉ vì không cho Đường niệm Nghiệm lo lắng. đường nghiệm nghiệm nhìn trước mắt đã trương đến đỏ bừng tuấn mỹ dung nhan cặp mắt kia bên trong ẩn nhẫn cùng thống khổ như vậy rõ ràng cố tình còn thỉnh thoảng hướng chính mình đầu tới làm chính mình an tâm ánh mắt như vậy quá mức minh bạch cùng kịch liệt tình cảm biểu lộ với lúc là đường nghiệm nghiệm được điểm ở như vậy dưới ánh mắt đường nghiệm nghiệm về điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm tư cũng chậm rãi đạm đi xuống thường phun liền nổ ra thon dài trắng non ngón tay trà sát cung cẩn mặc duyên dáng huyết hầu tiết hầu đã chịu như vậy đụng vào húng chi này đụng vào người vẫn là Đường Nghiệm Nghiệm, cung cẩn mặc nhịn không được ngần ra, nảy lên ít hầu đục huyết liền một chút không có khống chế được phun đầy mặt. Phụ. Nhìn cung cẩn mặc vẻ mặt tràn ra huyết hoa, Đường Nghiệm Nghiệm ngẩn ra hạ, sau đó liền nhịn không được cười ra tiếng. Này đột nhiên tràn ra tươi cười sán lạn giống như hạ hoa, trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ tối tăm không gian. Cung cẩn mặc chuyên chú nhìn, đột nhiên hiện dĩ vãng Đường Nghiệm Nghiệm đỡ phong lực liễu, hư ảo suy yếu thân ảnh dần dần ở trong đầu đám đi, cơ hồ rốt cuộc khó có thể tìm kiếm. trước mắt này nữ tử dung mạo so di vãng càng thêm minh diễm tuyệt mỹ bức người ánh mắt tươi cười như hoa giống như tụ tập thiên địa sở hữu sinh cơ linh khí như thế linh động tràn ngập sức sống nay cùng xa xăm trong trí nhớ nàng căn bản là hoàn toàn bất đồng chẳng sợ hai người đứng chung một chỗ chỉ sợ cũng có thể đủ liếc mắt một cái liền nhận ra hai người bất đồng đương nghiệm niệm cười một hồi trên mặt ý cười còn không có tiêu tán thực mau nàng liền hiện cung cẩn mặc trên người kia ma tu nguyên thần hơi thở càng lúc càng mờ nhạt không cần bao lâu liền sẽ hoàn toàn bị mất đi quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau cái tia vạn nhất cũng không có xuất hiện nhìn vẻ mặt huyết chật vật cung cần mặc cặp kia không còn có nửa điểm che giấu tràn ngập nồng đậm cảm tình hai trong mắt đương nghiệm nghiệm càng tới gần hắn chút vươn ra ngón tay chọc chọc hắn trên trán biển cả tâm chỉ thấy không biết có phải hay không đã chịu ma tu đoạt xá kích thích lúc này biển cả tâm càng thêm thâm nhập cung cần mặc huyết đủ chỉ trừa ra một chút quan mang thật giống như bị khai thiên nhãn giống nhau một cái thật nhỏ tiêm tế màu xanh lam ánh sáng như thế tôn quý lại thần bí biển cả tâm có thể nói là cùng cung cẩn mặc hoàn toàn nhất thể lúc này đường nghiệm nghiệm chọc biển cả tân ở cung cẩn mặc cảm giác chính là tay nàng chỉ đụng vào ở hắn huyết đủ, mang đến từng đợt rung động cảm giác nghiệm nghiệm rũ ở bên người tay giật giật nhẹ nhàng nâng lên tới muốn bắt lấy kia buông xuống ở chính mình khuôn mặt biên tú tính đường nghiệm nghiệm thu hồi chọc biển cả tâm ngón tay nhìn chằm chằm cung cẩn mặc cặp kia tràn ngập cảm tình đôi mắt Nhàn nhạt thanh âm lộ ra nghiêm túc, ta sẽ không lại nghĩ đoạt ngươi biển cả tâm. Không phải chính mình trước sau không phải chính mình. Biển cả tâm cùng cung cẩn mặc có đặc thù liên hệ, ở vừa mới tiếp xúc thời điểm đường nghiệm nghiệm liền mẫn cảm cảm giác được. Chính yếu chính là, cung cẩn mặc kia tràn ngập chân thành tha thiết mãnh liệt cảm tình ánh mắt trực tiếp chọc chúng đường nghiệm nghiệm tâm thần. Chẳng sợ mấy năm nay tuổi tới chịu đủ tư lăng cô hồng sùng ái, đường nghiệm nghiệm bản chất tưởng vẫn là không có thay đổi. kiếp trước chưa bao giờ nhấm nháp quá yêu thương nàng đối với quá mánh liệt chân thành tha thiết cảm tình luôn là dễ dàng bị xúc động ân sơ nghe được đường nghiệm nghiệm những lời này chân tướng cung cẩn mặc hơi giật mình đường nghiệm nghiệm nhìn hắn cả người miệng vết thương nghĩ nghĩ đứng lên nhấc chân liền ở hắn eo sườn đá không nhẹ không nặng đá một chân nếu là bình thường cung cẩn mặc đối mặt này một chân tự nhiên lúc nào đều không có chính là lúc này cung cẩn mặc vốn là bị thương nặng còn ở vừa mới đã trải qua một hồi cùng ma tu nguyên anh lãnh hải tranh đấu vô luận thân thể vẫn là tinh thần đều mỏi mệnh tới rồi cực điểm cho nên ở đường nghiệm nghiệm đá này một chân tức khắc làm hắn thân thể chấn động thiếu chút nữa kêu rên ra tiếng này một chân là hồi báo ngươi bị thương cô hồng đường nghiệm nghiệm đạm nói cung cẩn mặc khó chịu rũ mắt đáy mắt hiện lên ảm đạm ba quang đường nghiệm lại lần nữa ngồi xổm xuống thân mình đem hai viên đan dược đưa tới cung cẩn mặc trong lòng bàn tay đạm nói ăn là có thể động làm xong này đó đường nghiệm nghiệm xoay người liền đi nghiệm niệm niệm lưỡng đạo cơ hồ là đồng thời vang lên gọi thanh đều là như thế ôn nhu như thế mang theo khác cảm xúc cung cẩn mặc ở đường nghiệm niệm cấp đan dược thời điểm vừa vặn giữ nàng lại một sợi làn váy chỉ là ở trong nháy mắt kia đường nghiệm niệm, niệm vòng eo liền người bá đạo lại không mất ôn nhu ôm lấy chót mũi là quen thuộc thanh xương hàn mai thanh hương tư lăng cô hồng ôm ấp đường nghiệm nghiệm, ánh mắt sâu thẳm nhìn cung cẩn mặc lôi kéo đường nghiệm làn váy tay còn có trong đó đan dược chương hai ngươi nếu không thích liền vô dụng Cung Cần mặc nhìn đến Tư lăng cô Hồng thân ảnh đã đến thời điểm, con người bên trong nhu sắc thực mau lắng động lại vào đáy mắt chỗ sâu trong, bắt lấy đường nghiệm niệm làn váy ngón tay hơi hơi run rẩy hạ, sau đó không tiếng động bông. Đường hắn ngón tay buông ra trong nháy mắt kia, ở hắn ngón tay cùng đường nghiệm nghiệm làn váy vật liệu may mặc cơ hồ một mờ mờ khe hở trên mặt đất xuất hiện một đạo thâm ngân, kia thâm ngân thật giống như là bị và thật nhỏ tái bút này sắc bén vũ khí sẽ qua. Này nói dấu vết làm Cung Cần mà biết. nếu vừa mới hắn ngón tay lại thả chậm một chút nói chỉ sợ hắn nửa cái bàn tay đều phải chặt đứt sai một ly đứt tay chi nguy cũng không có làm cung cẩn mặc sợ hãi nhìn đến tư lăng cô hồng tầm mắt rừng ở trong tay hắn đan dược thời điểm cung cẩn mặc lòng có nhảy dựng sau đó nhẹ nhàng vỗ hạ lông mi bất động thanh sắc đem đan dược cấp ăn vào trong miệng đồng thời ngẩng đầu đối đường niệm niệm phương hướng lộ ra một mạt mỉm cười dược thực hảo đan dược vào miệng là tan dễ chịu toàn thân dòng nước gấm một chút len lỏi kinh mạch Quả nhiên giống Đường Nghiệm Nghiệm nói giống nhau, bất quá vừa mới đem này đan dược ăn xong đi, Cung Cẩn Mặc liền hiện mỏi mệt vô lực thân thể khôi phục chi giác cùng sức lực, đứng lên cũng không phải việc khó. Một tay chống mặt đất, Cung Cẩn Mặc liền từ mặt đất đứng thẳng đứng dậy, chính diện nhìn trước mắt Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng hai người. Kia đương nhiên, Đường Nghiệm Nghiệm dựa vào Tư Lăng Cô Hồng trong lòng ngực, nghe được Cung Cẩn Mặc lời nói không chút do dự đáp, nhàn nhạt lời nói lộ ra vô cùng tự tin, giống như nàng đan dược bị khen là vô cùng đương nhiên sự tình. Loại cảm giác này làm cung cẩn mặc nhịn không được cười, tươi cười càng thêm rõ ràng, có loại muốn dỗi tay xoa xoa nàng trên đầu tú xúc động. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì tư lăng cô hồng luôn là sẽ vớt ve nàng tú, nàng thực sự có loại làm người nhịn không được đi yêu thương vớt ve tính chất đặc biệt. Nếu là những người khác nghe được chính mình đan dược bị khen nói, cho dù là trong lòng lại đắc ý cũng sẽ miệng thượng khiêm tốn vài câu. Chính là nàng lại như vậy tự tin, một chút đều không giả bộ biểu lộ chính mình tự tin cùng tiêu ngạo. đồng thời cũng sẽ không lộ ra cao ngạo sắc mặt nàng chỉ sợ căn bản là không biết hắn vừa mới nói ra câu kia khen ngợi không ngừng là nàng đan dược là thật sự hảo càng nhiều nguyên nhân còn lại là cũng không nghĩ làm tư lăng cô hồng hảo quá đương niệm niệm nhàn nhạt nhìn cung cần mặc không đến nửa ngày thời gian trên người của ngươi gia thị thương còn có nội thương đều sẽ khôi phục linh hải tổn thương có biển cả tâm hơn nữa ta đan dược phụ trợ trong vòng 3 ngày có thể khôi phục như thường cung cần mặc cảm thụ thân thể dần dần khôi phục linh lực Nhìn Đường Nghiệm Nghiệm ánh mắt lộ ra chân thành tha thiết tán thưởng cùng ôn hòa. Từ trước kia hắn liền nghe được Tiên Nguyên đồn đãi, đồn đãi Đường Nghiệm Nghiệm luyện đan thiên phú có bao nhiêu yêu nghiệt, người mang hai loại thiên địa linh hỏa, lấy ra tay đan dược cơ hồ toàn bộ đều là hoàn mỹ phẩm chất. Lúc ấy hắn nghe thấy cái này truyền âm liền chưa từng hoài nghi, hơn nữa vì nàng có như vậy bản lĩnh cảm thấy này giật mình cùng kiêu ngạo, lần này lại là lần đầu tiên chân thân thể hội một hồi Đường Nghiệm Nghiệm đan dược lợi hại. Tùy tay lấy ra đan dược liền có như vậy tấn tác dụng. Không biết nàng là bởi vì để ý chính mình cho nên cấp ra không phải bình thường đan dược, vẫn là bởi vì trên người nàng luyện chế đan dược đều không sai biệt lắm là trình độ này. Vô luận là người trước vẫn là người sau, đường nghiệm nghiệm luyện đan bản lĩnh chân thật đáng tin. Đối mặt cung cẩn mặc như vậy ánh mắt, đường nghiệm nghiệm thản nhiên tiếp nhận rồi. Nàng đối chính mình luyện chế đan dược chính là rất có tự tin. Vây quanh ở muốn thượng cánh tay đột nhiên buộc chặt, rõ ràng là vì hấp dẫn chính mình lực chú ý. Đường nghiệm nghiệm không khỏi nghiêng đầu chiều phía sau tư lăng cô hồng nhìn lại, ngoài ý muốn hiện tư lăng cô hồng sắc mặt thượng thế nhưng lộ ra chút ủy khuất. Cô hồng ủy khuất. Đường nghiệm nghiệm nháy mắt liền nhớ tới tư lăng cô hồng trên người thương thế còn có phía trước lời nói, tự giác là chính mình có sai trước đây, ngửa đầu liền ở tư lăng cô hồng trên môi nhẹ nhàng thiện liếm hạ, mềm mại nói, ta có ngoan ngoan chờ cô hồng. Ở tư lăng cô hồng chuyên chú nhìn chăm chú hạ, đường nghiệm nghiệm cưỡng từ đoạt ly nói, chỉ là không có tại chỗ chờ. tư lăng cô hồng thâm thúy đôi mắt hiện lên một sợi bất đắc dĩ hắn để ý căn bản là không phải điểm này dư quang nhìn trước mặt đứng thẳng cung cần mặc chỉ cần hắn tưởng nói có thể nháy mắt đem hắn giết chính là người này là niệm niệm cứu tới niệm niệm cứu người hắn nếu là giết niệm niệm sẽ không cao hứng tư lăng cô hồng nhưng không nghĩ bởi vì cái này râu ria người ảnh hưởng hắn niệm niệm tiêu nộn nhu nhuận cánh môi đụng chạm chính mình cánh môi xúc cảm còn ở trong đầu quanh quẩn chỉ là trong hiện thực trong lòng ngực người môi đã rời đi chính mình Tư lăng cô hồng đột nhiên duỗi tay che lại đường nghiệm nghiệm cái ốc, làm nàng lui về phía sau rời đi động tác nửa đường ngăn cản, hơn nữa bàn tay thi lực làm nàng lại lần nữa tới gần, hai người cánh môi đụng chạm ở bên nhau. Nô! Đường nghiệm nghiệm con người nhẹ chừng. Hai người cánh môi mới vừa đụng vào ở bên nhau, tư lăng cô hồng liền cường thế xâm nhập nàng khoang miệng nội, linh hoạt đầu lưỡi công lực thành trì, không có buông tha nàng khoang miệng bất luận cái gì một chỗ, hơn nữa cực nhanh quấn quanh trụ nàng có chút thất thố đầu lưỡi nhỏ. Tựa hồ hận không thể hai người dây dưa chẳng phân biệt không thể. hàm trên bị lướt qua, một cổ điện lưu thoáng quá toàn thân, đường nghiệm nghiệm thân thể run lên, thiếu chút nữa thoát lực. May mắn tư lăng cô hồng bàn tay ôm nàng vòng eo, lúc này mới làm nàng miễn với thất thố. Buông xuống con ngươi nhìn đến đường nghiệm nghiệm đỏ bừng khuôn mặt, lúc này chỉ còn lại có chính mình con ngươi, lúc này mới thỏa mãn hiện ra ý cười. Nô, cô đường nghiệm nghiệm nhẹ trừng mắt hắn, nghĩ đến phía trước ở suối nước nóng biên rõ ràng là chính mình trừng hắn cuối cùng lại bị hắn làm cho toàn thân vô lực không biết từ khi nào bắt đầu tư lăng cô hồng ở tỉnh sự phương diện càng ngày càng kịch liệt bá đạo Đường niệm niệm vốn dĩ cũng không phải một cái chịu thua tính tình cảm nhận được tư lăng cô hồng cực nóng cường thế thế công lúc sau nàng cũng không hề bị động đắp lại đĩnh đĩnh thân thể chủ động liếm lắp dẫn hút tư lăng cô hồng cánh ngôi nửa mị con ngươi lộ ra khiêu khích cường thế ánh sáng thật giống như tiểu miêu lượng ra bản thân tranh lượng móng nuốt giống nhau tư lăng cô hồng thân hình chấn động Thiếu chút nữa nhịn không được bật cười. Bất quá hắn cánh môi bị đổ, này tiếng cười tự nhiên liền không tiếng động bị Đường Nghiệm Nghiệm cấp cắn ướt. Hơn nữa bởi vì hắn này nhất thời bị khác sắc đẹp mê hoặc thất thần, quyền chủ động một chút bị Đường Nghiệm Nghiệm cấp cướp đoạn. Đường Nghiệm Nghiệm tựa hồ ở hôn môi thời điểm lấy được quyền chủ động còn chưa đủ, một bàn tay còn vây quanh được Tư Lăng Cô hồng vòng eo, một bàn tay chế trụ Tư Lăng Cô hồng duyên dáng cảm, thân thể phiêu phủ ở giữa không trung, hơi chút nâng lên Tư Lăng Cô hồng hầm dưới. một bộ cường thế cưỡng hôn đối phương tư thái đối mặt đường nghiệm nghiệm như vậy tiểu tâm tư cùng quật cường tư lăng cô hồng không có bất luận cái gì tức giận ý tứ hơn nữa còn phóng túng nàng này được một tức lại muốn tiến một thức hư thói quen chủ động phối hợp nàng ái mọi thủy trệ thanh ở trong không khí vang lên không khí nóng rực lên cung cẩn mặc nhìn trước mắt hai người thân mật hành động trên mặt tươi cười sớm tại không biết khi nào đã đặng đi ánh mắt trầm tĩnh nhìn bọn họ hoặc là càng nên nói là nhìn đường niệm niệm bộ dáng đỏ bừng khuôn mặt Kích liệt cường thế tư thái nửa mị tràn ngập khiêu khích trương dương ánh mắt giống như ngày mùa hè nhất trước liệt quan mang Ngay thường đường niệm niệm tràn ngập linh động cùng sức sống rồi lại an tinh đảm mạc lúc này đường nghiệm niệm lại giống như trong nháy mắt nộ phóng hỏa liên nở rộ ra khắc lộng lẫy bức người phong hoa nàng sẽ sinh như vậy biến hóa toàn bộ đều nguyên tự bị nàng thân thủ ôm nam tử cung cần mặc gác cung cần mặc rõ ràng không phải đã biết nữ tử này tâm tư đã sớm đã thuộc về người khác ngươi không phải cũng đã buông ra sao Hút một ngụm trọc khí, cung cẩn mặc lại lần nữa nâng lên con người chiều tư lăng cô hồng nhìn lại liếc mắt một cái, không nghĩ tới vừa lúc đối cấp trên lăng cô hồng nhìn qua ánh mắt. kia mờ mịt ở thanh ảnh hạ con người, rõ ràng mông lung không rõ, chính là cung cẩn mặc vẫn là xem đã hiểu tư lăng cô hồng đồng tử ba quang, nơi đó mặt lộ ra thanh xương giống nhau đầu lạnh còn có đất ý. Cung cẩn mặc nhất thời cứng họng, tư lăng cô hồng thực lực vẫn là tài trí, hắn đều là rõ ràng. Hiện giờ cái này có khuynh thế chi tài bạo cùng thực lực nam tử thế nhưng giống cái hài tử giống nhau. Đối hắn lộ ra rõ ràng đối đãi tình địch bài xích cùng đắc ý thân sắc. Này hết thể nguyên nhân cũng đúng là đường nhậm nghiệm Cung Cẩn mặc cảm thấy chính mình không nên tiếp tục lại ngốc tại nơi này. Cẩn mặc Diễn thường mi tiếng kêu từ nơi không xa truyền đến, lộ ra kinh hỉ. Ở diễn thường mi bên người còn có diễn ra gia chủ cùng diễn ra những người khác, bọn họ nhìn đến Cung Cẩn mặc thân ảnh thời điểm. trên mặt đều mang theo rõ ràng kinh hỉ cùng an tâm biểu tình phải biết rằng cung cẩn mặc bị tư lăng cô hồng cấp đánh ra đi lúc sau lại đến ma nhân đột nhiên xâm lấn bọn họ lại nhất thời tìm không thấy cung cẩn mặc nơi trong lòng có bao nhiêu lo lắng diễn thường mi gần nhất đến cung cẩn mặc bên người lập tức liền cẩn thận nhìn trước mặt thân cận đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng mày nhăn tựa hồ đối với hai người hành vi phi thường không có nhìn diễn ra ra chủ thấy như vậy một màn đối diễn thường mi đầu đi cảnh cáo liếc mắt một cái Rất nhiều thời điểm, thường thường liền bởi vì một ánh mắt một cái biểu tình liền khả năng đưa tới thù địch. Diễn thường mi này ánh mắt cùng biểu tình thật sự thực không ổn. Nếu không phải bởi vì diễn thường mi là cung cẩn mặc thân sinh mẫu thân, diễn ra gia chủ căn bản là sẽ không đối nàng khách khí. Cẩn mặc, đi thôi. Diễn ra ra chủ đối cung cẩn mặc nhẹ giọng nói. Cung cẩn mặc gật đầu, biểu tình khôi phục ngày xưa lạnh nhạt. Chiều tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm nhìn lại cuối cùng liếc mắt một cái. không tiếng động xoay người cùng diễn ra ra chủ cùng nhau rời đi. Diễn ra gia chủ bất động thanh sắc nhìn đến hắn trên trán chỉ có thể thấy được một tia màu xanh lam tế hình cung, trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng vui mừng. Diễn người nhà đã đến cùng rời đi cũng không có ảnh hưởng tới rồi đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng. Không ít tiên duệ cũng đều chú ý tới bên này, chính là mỗi người đều không có ra tiếng hoặc là tiến đến quay dày. Một hồi lâu, đường nghiệm nghiệm mới buông ra tư lăng cô hồng, đứng ở giữa không trung khẩu khí lược trọng thở dốc. tư lăng cô hồng thoạt nhìn so nàng khá hơn nhiều chỉ là ánh mắt càng thêm thâm thúy hơi thở rõ ràng so bình thường chọc chút đường niệm niệm nhìn chính mình cái tác tư lăng cô hồng sưng đỏ gợi cảm cánh ngôi mang theo vừa lòng cung đắc ý gợi lên khoe miệng bất quá thực mau nàng biểu tình liền phai nhạt xuống dưới ánh mắt lãnh đạm triều vạn hư đang yêu đàng phương hướng xem qua đi không trung mây đen ở tư lăng cô hồng xuất hiện ở đường niệm niệm bên người thời điểm đã tiêu tán kia bất tường huyết quăng cũng không biết hướng đi Hắc Long trong trượng thật lớn thân hình lại còn xoay quanh ở trên bầu trời, đem lại lần nữa hiển lộ ra tới minh nguyệt quang hoa tất cả cấp che đậy, u lam lạnh băng long nhãn nhìn xuống vô giới sơn trang kiếm trùng thương sinh. Tư Lăng cô hồng chú ý tới đường niệm niệm biểu tình biến hóa, một tay ôm lấy nàng vòng eo, một tay làm ra đơn giản thủ thế. Không trung hắc long u làm ánh mắt đột nhiên long lánh hạ, chăm trượng trưởng thân hình hình cùng màu đen tia chớp, chiều kiếm trùng hạ va chạm mà đến. A a a. Chạy mau. Hiện đến một màn này Tiên Duệ toàn bộ đều bị hoảng sợ. Bọn họ ở phía trước mới kiến thức Hắc Long đáng sợ, chẳng sợ lúc này Hắc Long phải đối phó không phải bọn họ, bọn họ cũng sợ chính mình bị Hắc Long cấp đụng vào, trở thành kia vô tội liên lụy giả. Bất quá này đó Tiên Duệ nhóm lo lắng hiển nhiên là dư thừa, Hắc Long độ thực mau, bất quá ở nó lao xuống tới thời điểm, trăm trượng thân hình cũng ở biến hóa, đang ở dần dần thu nhỏ lại, thân hình cũng cực kỳ linh hoạt, căn bản là không có thương tổn đến vô tội Tiên duệ. hắc long từ phía chân trời đến vạn hư đang yêu đằng liền một tức thời gian đều không có thân hình phiêu phù ở vạn hư đang yêu đằng phía trên long đôi chiều mộ dung gia tộc người quét tới này long đôi vốn đang chẳng qua người thường lớn nhỏ chính là tới gần mộ dung gia tộc người thời điểm nháy mắt liền trở nên thật lớn vô cùng đem mấy chục cái mộ dung gia tộc trưởng lão cùng đệ tử đều càn quét ở bên trong mộ dung gia tộc trưởng lão cũng liền thôi nhưng cái đó tuổi cùng tu vi còn chưa đủ tuổi trẻ đệ tử tắt trực tiếp bị này vung đôi cấp chụp thành thịt nát hắc long xuất hiện Lập tức làm mộ dung gia tộc người biết Tư Lăng cô hồng muốn xuất hiện. Tư Lăng cô hồng tên này thật giống như là một cái ác mộng, lập tức đem mộ dung gia tộc những người này ý chí chiến đấu đều cấp đả kích không có. Trước hết thoát đi chính là may mắn không có chết đi mộ dung gia tộc tinh anh đệ tử, chỉ là bọn hắn thân ảnh còn không có chạy trốn vài bước, màu trắng ngà ngọn lửa đột nhiên ở bọn họ thân thể thượng nổ tung, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, này đó đệ tử đã bị này cực nóng thiên địa linh hỏa cấp tiêu thành cho tàn. Không tốt. mộ dung tam trưởng lão trong lòng kịch liệt bất an nhảy lên hắc long là thuộc về tư lăng cô hồng kia màu trắng ngả thiên địa linh hỏa thuộc về đường nghiệm nghiệm này hai người đều ra tay trực tiếp giết hại hắn mộ dung gia tộc người Này cũng thuyết minh tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm ở không có cố kỵ thật sự tính toán làm cho nhiều như vậy tiên duệ trước mặt giết hại bọn họ những người này nghĩ đến tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người hoành hành không cố kỵ mộ dung gia tộc tam trưởng lão tức khắc không dám dừng lại cũng mau rời đi Liên mộ dung tam trưởng lão đều đã bắt đầu thoát đi, mặt khác mộ dung gia tộc trưởng lão nơi nào còn có lưu lại tiếp tục cùng đường nghiệm nghiệm bọn họ tranh đấu dũng khí. Một đám đều giống như chuột chạy qua đường giống nhau, mau rời đi. Vạn hư đang yêu đằng bên trong, cũng không biết là bị đường nghiệm nghiệm bày mưu đặc kế, vẫn là vạn hư đang yêu đằng linh trí trướng đến quá nhanh. Thế nhưng ở mộ dung gia tộc người bị hành hạ đến chết cùng thoát đi thời điểm, trộn mở ra một cái miệng nhỏ, đủ để cho bên trong mộ dung càn hoa nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. đem mộ dung ra trong tộc người trật vật một mản toàn bộ xem ở trong mắt. Mộ dung càn hoa cơ hồ cắn chính mình hàm răng. Ở mộ dung ra tộc người chạy trốn rời đi vô giới sơn trang kiếm chủng thời điểm, tư lăng cô hồng đã ôm đường nghiệm nghiệm đi ra kiếm trùng nơi. Thiết Nam Hạc chú ý tới hai người hướng đi, vội vàng ngăn lại hai người đường đi, kinh hồng tiên tử, tuyết diên tôn chủ, còn thỉnh tạm thời dừng bước. Ở Thiết Nam Hạc bên người còn có hơn 10 người lao giả, tu vi khí thế đều không bình thường. tư lăng cô hồng con ngươi hiện lên một sợi lưu quang đem thiết nam hạc những người này kinh ra một thân mồ hôi lạnh thực rõ ràng bọn họ ngăn lại hắn đường đi hành vi rước lấy tư lăng cô hồng không cao hứng thiết nam hạc ổn định tâm thần bình tĩnh nói ta chợt đều không phải là cố ý cản tuyết diên tôn chủ đường đi chỉ là muốn biết được kia bất tường huyết quang rốt cuộc là vật gì tuyết diên tôn chủ lại đem tiêu kiện đồ vật như thế nào chạy thoát tư lăng cô hồng ít lời một câu bóng người liền ôm đường nghiệm niệm đồng loạt biến mất không thấy Hắn nếu là muốn chạy, những người này ngăn không được. Thiết Nam Hạc đám người hiển nhiên cũng hiện sự thật này, tuy rằng tư lăng cô hồng đáp ứng thật sự quá mức đơn bạc, chính là bọn họ cũng biết quyết không thể lại đi phong hà viên nhiều hơn do hỏi, ít nhất hiện tại thời gian này không thể. Bọn họ này đó người tu tiên đã sớm đã không sao cả ban ngày đêm tối, chính là đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hiển nhiên còn giữ lại phàm nhân thói quen, đối với ban đêm xúc tẩy lên giường ngủ yên thói quen. Hiện tại nếu là đi tìm bọn họ nói, lấy phàm nhân quy củ Thật sự là phi thường không lệ phép hành vi. Chạy thoát. Thiết Nam Hạc nghĩ tư lăng cô hồng lời nói, trong lòng bất an nhảy lên. Lần này ma nhân xâm lấn quá mức kỳ quặc vô luận địa điểm vẫn là thời cơ đều nắm chắc thật tốt quá, tưởng nói là trùng hợp đều quá mức gỡ ép. Hết thể khởi nguyên ở chỗ cái kia bất tường huyết quang, chính là cố tình cái kia huyết quang lại chạy thoát. Như thế nói, có phải hay không nói giống hôm nay buổi tối sinh sự tình vẫn là sẽ sinh. Thiết Nam Hạc tổng cảm thấy sự tình sẽ không như vậy đơn giản Lần này ma nhân xâm lấn thật giống như là một cái dấu hiệu giống nhau. Đáng tiếc hắn là kiếm tu, đối với thiên đạo giải toán chi thuật cũng không ám hiểu. Lần này sự tình cần thiết đăng báo cấp tông chủ, bảo hiểm khởi kiến còn phải tìm quỷ tính tử tới tính tính lần này sự tình có phải hay không thật sự như hắn lo lắng như vậy, là cái dấu hiệu. Thiết Nam Hạc như thế nghĩ, mặt ngoài lại bình tĩnh là người nhìn không ra tâm tư của hắn, bình tĩnh phân phó nhân thủ rửa sạch kiếm trùng. Đương Bích khung kiếm tông đệ tử nghe lệnh tới xử lý chiến trường. rửa sạch kiếm trùng thời điểm thực mong bọn họ liền hiện chiến trường một cái quái dị hiện tượng các ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái bên khung kiếm tông áo lam đệ tử đối bên người các huynh đệ hỏi rất kỳ quái một cái gầy mặt kiếm tu đệ tử vẻ mặt nghẹn khuất cổ quái nói vô luận chính là ma nhân thi thể vẫn là tiên duệ thi thể bọn họ túi càn khôn cùng pháp bảo đều không thấy đây đất chiến trường Siêu cao thuế nặng liền một kiện rơi xuống pháp bảo đều không có tiên nguyên túi càn khôn ở phía trước đã bị vị kia tư pháp giả cấp đoạn Khu. cấp mượn đi rồi, chính là này đó ma nhân đều không mang theo túi càn con sao. Ta nhớ rõ phía trước nhìn đến bọn họ lấy ra phát bảo. Này, loại này tình hình như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc. Một cái đệ tử có chút trần trờ nói. Chúng bích không kiếm tông kiếm tu đệ tử đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lướt nhau. Tiếp theo chiều còn không có rời đi thủ làm đám người nhìn lại. nay thấy thế nào đều như là kinh hồng tiên tử bọn họ làm sự tình a. Đối mặt những người này tầm mắt. Thù lam bọn người là vẻ mặt bình tĩnh, diệp thị tỷ mỗi hai người còn làm ra nghi hoặc biểu tình, tựa hồ đối với bọn họ như vậy tầm mắt cảm thấy phi thường kỳ quái. Trên thực tế, lần này bọn họ thật đúng là cái gì cũng chưa làm. Chỉ là, bọn họ không có làm không đại biểu cùng bọn họ có quan hệ người không có làm. Đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người đã đi rồi, bọn họ những người này tự nhiên cũng đi theo trở về đi. Trở về trên đường, liên kiểu cười hì hì nói, bọn họ đảo hiện tại mới hiện a. Một hương đi theo nói, này cũng chỉ có thể trách chính bọn họ động thủ quá chậm, mới có thể bị tuyết tân cùng người khác đoạt trước. Người khác. Liên tiểu hư hư hai tiếng, đôi mắt bánh xe chuyển động vài vòng, tiểu khoe miệng nói, cho dù là biến ảo khác bộ dáng, chính là kia cổ tham tài hơi thở còn có lấy túi càn không độ động tác, đều chỉ có cái kia cái gì đa bảo đạo nhân lưu bảo làm được. Ở phía trước hành tẩu đỗ tử nhược nghe xong nàng lời nói, bước chân hơi hơi dừng một chút, biểu tình có chút quái dị. nguyên lai like cái kia lén lút ở mọi người bị tư lăng cô hồng cùng hắc long hấp dẫn đi chú ý thời điểm bắt đầu người chết tài người là đa bảo đạo nhân lưu bảo hắn nhớ rõ đa bảo đạo nhân lưu bảo cũng là đường nghiệm niệm bên người người đi nay phân thời khắc không buông tha bất luận cái gì tại cơ hội thủ đoạn chẳng lẽ là đường nghiệm niệm bên người người đều cần thiết sẽ tự giắt sao chẳng lẽ đường nghiệm niệm nói làm hắn không ngừng cố gắng nói chính là như thế đỗ tử nhược cảm thấy này thật sự rất có khó khăn hắn kiêu ngạo vô pháp làm hắn làm ra chuyện như vậy Vừa mới đi đến hắn bên cạnh Thù Lam hình như là nhìn ra hắn hiện tại ý tưởng, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, cảm thấy người này từ đi theo đường nghiệm nghiệm bên người lúc sau, tựa hồ kia phân bình tĩnh cùng nghiêm túc biến mất rất nhiều, phần lớn thời điểm đều là như thế này im lặng biểu tình, giống như luôn là có chuyện dối dám đến hắn giống nhau. Thù Lam tiếng cười đưa tới đỗ tử nhược chú ý, vẻ mặt im lặng nhìn nàng. Thù Lam cười khẽ nói, ngươi chính là suy nghĩ lưu bảo sự tình. Không cần đỗ tử nhược trả lời. thù lam đã từ vẻ mặt của hắn đã biết đáp án cười nói kỳ thật sự tình không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng lấy tiểu thư cùng trang chủ tài phú những người này đồ vật căn bản là nhập không được bọn họ mắt nếu tiểu thư thật sự muốn tiền tài nói bằng tiểu thư luyện dược bản lĩnh còn có trang chủ thực lực tùy tiện đều có thể đủ được đến đếm không hết tài vật. một ngữ bừng tỉnh người trong động đỗ tử nhược thực sự là bị đường nghiệm nghiệm một phen lời nói việc làm cùng tuyết tân lưu bảo động tác cấp làm cho chuyển giúp vào sừng châu cư nhiên quên mất này một tầng Thu Lam thấy hắn đã tỉnh nộ, này liền tiếp tục cười nói, tiểu thư cùng trang chủ không có như vậy nhiều quy củ, bọn họ tâm tư chúng ta có thể đoán lại không thể lung tung tự nhận là chính mình đoán chính là đối. Tiểu thư sẽ lấy những người này tối càn khôn có lẽ chỉ là nhất thời hứng thú, Lưu Bảo sẽ chết người tài cũng chỉ bất quá là hắn tham tài cùng thói quen, Tuyết Tân sẽ đi còn lại là bởi vì tiểu thư nói qua nói bị hắn nhớ kỹ, có lẽ cũng này đây vì hắn nhất thời hứng thú hảo chơi thôi. Này đó ai lại nói được rõ ràng đâu? Chính yếu vẫn là tiểu thư đã có như vậy tâm tư, có như vậy hứng thú, chúng ta liền bồi tiểu thư chơi, dựa theo tiểu thư nói làm. Ngẫu nhiên thời điểm cũng có thể giống lưu bảo cùng tuyết tân như vậy, chỉ bằng chính mình nhất thời hứng thú hỏa hảo chơi liền chạy tới làm chuyện như vậy. Nói, thù lam híp mắt gửi, lộ ra thiếu nữ giảo hoạt, ngươi không cảm thấy những cái đó bích không kiếm tông đệ tử nhìn chúng ta ánh mắt thực hảo chơi sao. Bọn họ sẽ như vậy, đúng là bởi vì bọn họ nhận định là chúng ta làm người chết tại sự tình đi. đỗ tử nhược nhìn nàng biểu tình từ ôn nhu khéo léo đến này tiểu nữ tử cho đùa dai giống nhau giảo hoạt biểu tình nhịn không được run rẩy một chút khoe miệng im lặng nói ta vốn tưởng rằng ngươi là một cái bình tĩnh tự giữ, tâm tư trầm ổn nữ tử thù lam theo hắn lời nói lại khôi phục bình thường khéo léo mỉm cười đối hắn mỉm cười nói sự thật chứng minh ngươi nhìn lầm rồi đỗ tử nhược bị nàng biểu tình cùng lời nói cấp cách chứng hạ. ha ha, thù lam nhìn đến vẻ mặt của hắn lại nhịn không được cười kỳ thật ngươi không cần như vậy nghiêm túc Tiểu thư cùng trang chủ đối chúng ta này đó cấp dưới này thực rộng thùng thình, chỉ cần trung thành, ngươi hoàn toàn có thể tự tại làm chính mình. Nói xong liền không hề cùng đỗ tử nhược nói chuyện, bước nhanh đi tới một linh nhi cùng diệp thị tỷ mỗi ba người bên người, cùng ba cái nữ tử thực mau trò cười ở cùng nhau, tiếng cười thanh thúy. Ai sẽ nghĩ đến, lúc trước cái kia ở phàm thế đường môn bình thường tự ti tỷ nữ, lúc này đã trưởng thành tới rồi hiện tại cái này cương nhu cũng thế, ôn nhu khéo léo, tùy ý tự tại bộ dáng. này hết thể đều nguyên đến một cái cơ duyên một cái bắt đầu. Đỗ Tử Nhược nhìn Thù Lam bốn nữ cười vui, lại nhìn Chiến Thương tiễn cùng Chiến Thiên kích hai người trầm ổn khuôn mặt, ánh mắt vô pháp che giấu âu nu. Giờ khắc này hắn tựa hồ hiểu được Thù Lam lời nói, lại giống như không có hoàn toàn hiểu. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn sinh hoạt, ngược lại tại đây một khắc hắn tựa hồ cảm giác phá lệ nhẹ nhàng, nhịn không được lộ ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Này một đêm, ánh trăng như thế, tựa hồ là bị nồng hậu mây đen che đậy lâu lắm. đương mây đen rốt cuộc bị đuổi đi tan đi thời điểm trên cao minh nguyệt khuynh sái quang hoa so bình thường càng thêm rõ ràng diệu phong hà viên nhà chính nội linh châu ôn nu ánh huỳnh quang cùng từ cửa sổ chui vào tới ánh trăng tương dung xương phòng nội dương nội cảnh xuân ẩn ẩn đây là một hồi tràn ngập ái mội cùng lửa nóng chữa thương quá trình một đêm chớp mắt qua đi chân trời nắng sớm muôn vàn ma nhân đột nhiên xâm lấn cấp tân tú lôi đài tái mang đến trầm trọng đả kích bất quá bởi vì này ma nhân xâm lấn thật sự là quá mức kỳ quặc Hơn nữa bích khung kiếm tông thanh danh bên ngoài luôn luôn đều thực hảo. Ở ma nhân xuất hiện thời điểm, bích khung kiếm tông người cũng toàn lực giữ gìn tiên duệ nhóm an toàn, cho nên chẳng sợ lần này là ở bích khung kiếm tông môn hạ vô giới sơn trang sinh sự cấu nguy hiểm, chúng tiên duệ gia tộc môn phái cũng không có đối bích khung kiếm tông lên ăn công. Khai trách tội. Ở ma nhân xâm lấn lúc sau bình tĩnh ngày hôm sau, tân tú lôi đải tái tiếp tục bắt đầu. Chỉ là bởi vì chết đi quá nhiều năm nhẹ tiên duệ đả kích, Này tiếp tục bắt đầu Tân Tú Lôi Đài cũng không có cấp chúng tiên duệ mang đến bao lớn tình cảm mấy liệt. bắc minh bí cảnh diễn ra người đã rời đi, còn có một ít tiên nguyên môn phái gia tộc người cũng ở lúc sau rời đi vô giới sơn trang. Tiếp tục Tân Tú Lôi Đài tái cũng không có liên tục bao lâu cũng đã kết thúc, nguyên nhân ở chỗ những cái đó đã rời đi mấy đại bí cảnh cùng tiên nguyên gia tộc môn phái, này đó đỉnh cấp bí cảnh đệ tử cùng gia tộc môn phái tuổi trẻ tiên duệ rời đi, làm Tân Tú Lôi Đài tái nhân số giảm bất rất nhiều, đấu pháp cũng ít trì hoãn. Đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng ở tiếp tục bắt đầu tân tú lôi Đài tái ngày đó đã tới một lần, sau đó liền không còn có xuất hiện quá. Chỉ cần là có quan hệ bọn họ hai người thi đấu, mỗi cái đối thủ đều sẽ tự giác nhận thua, trực tiếp đem bất chiến mà thắng thắng được giả thân phận đưa đến hai người trước mặt. Tân tú lôi Đài tái kết thúc thời gian vừa lúc là ma nhân đột nhiên xâm lấn ngày ấy 10 ngày lúc sau, tân tú lôi Đài tái đệ nhất hai tên không hề ngoại ý muốn rơi xuống tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm hai người trên đầu. Lệnh người không nghĩ tới đều là đệ tam danh thế, nhưng là cốc mị nga. Tiền tam danh lúc sau bảy tên phân biệt là dư tử, phiên ạ, diệp thị Tỉ muội, tuyết tân, văn nhân la, tiêu lưu vân, lý huyền thu. Không thể không nói, bí cảnh không hổ là bí cảnh. Mỗi cái bí cảnh đều kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Thân ở này bí cảnh bản địa gia tộc, mỗi cái đều có từng người bất truyền bí pháp. Này đó bí pháp tuyệt phi tiên nguyên kia hàng ngàn hàng vạn môn phái có thể cùng này so sánh. diệp thị tỷ mội cùng tuyết tân có thể tiến vào 10 tên trong vòng cũng là vì bọn họ tu luyện công pháp đồng dạng không bình thường diệp thị tỷ mội càng là có bạch lê cái này tuyết hồ Nguyệt yêu thú hiệp trợ cung cấp vì thế ở thời điểm đối địch 3 đối 1. tân tú lôi đài tái kết thúc ngày này Đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người mới lại lần nữa xuất hiện ở chỗ này thiết nam hạc phất tay tự mình đem càn khôn bản cái này linh bảo giao cho tư lăng cô hồng cũng làm lúc trước còn ôm may mắn tâm lý tiên duệ nhóm chỉ có thể than nhẹ một tiếng quả nhiên như vậy vô thượng chi bảo chỉ có thể là đệ nhất danh phân thưởng ở vô số tiên duệ xem ra là vô thượng chi bảo thiếu cản cốt bản từ thiết nam hạc giao cho tư lăng cô hồng trong tay thời điểm tư lăng cô hồng mặt mang một sợi nhợt nhạt mỉm cười kéo đưa đến đường nghiệm nghiệm trước mặt đường nghiệm nghiệm tùy ý tiếp nhận tới nhìn vài lần ngay từ đầu hứng thú thực mau đã không thấy tăng hơi thứ này đối với những người khác tới nói có lẽ là một kiện không tồi tùy thân tiểu thiên địa chính là đối với đường nghiệm nghiệm như vậy đã có nội giới người tới nói Hai người công hiệu so sánh với liền hoàn toàn là những đám mây trên trời cùng trên mặt đất bụi đất phân biệt, cho nên đường nghiệm nghiệm đối với được đến cái này dư thừa bảo vật căn bản là không có vui mừng cảm xúc. tư lăng cô hồng nhìn đến đường nghiệm nghiệm thần thái liền biết nàng tâm tư, khóe môi kia nói nhợt nhạt tươi cười cũng phai nhạt đi xuống. Đầu ngón tay vừa động liền đem đường nghiệm nghiệm tùy ý sờ mó cản khôn bản chiều chiều thù lam đám người ném qua đi. Thù lam mấy người hiển nhiên bị tình huống như vậy làm cho giật mình. Bất quá bởi vì thù lam là mọi người đã sớm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tổng quản, cho nên này cản khôn bản ném lại đây thời điểm, bọn họ liền không có rỗi tay đi tiếp, chỉ ý bảo thù lam đi giải quyết. Thù lam bất đắc dĩ cười một cái, tiếp được cản khôn bản, cung kính đối tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Không ngừng bọn họ không rõ tư lăng cô hồng ý tứ, ở đây tiên duệ nhóm cũng bị tư lăng cô hồng chiêu thức ấy cấp lộng sửng suốt, thực mau liền ánh mắt cực nóng nhìn thù lam trong tay cản khôn bàn. Đây chính là vô thượng chi bảo à, thế nhưng cứ như vậy quăng ra ngoài, như vậy tùy ý ném cho cấp dưới. Này rốt cuộc là muốn ban cho cái này thuộc, vẫn là Tuyết Diên tôn chủ không cẩn thận khẩn trương thất thủ, kỳ thật vốn là tính toán lấy về tới, lại không cẩn thận ngược lại bắn ra đi. Người sau cái kia lý do thật sự quá mức cư ép, chính là Tiên Duệ nhóm không thể tưởng được mặt khác lý do. Cô Hồng. Đương Nghiệm Niệm bình tĩnh nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng. Tư Lăng Cô Hồng ôm lấy nàng vòng eo, nhẹ nhàng chậm chậm nói, Niệm Niệm không thích. vô dụng, không thể làm nghiệm niệm thích cao hứng đồ vật, có gì tác dụng? Chung quanh tiên duệ một hơi huyết nảy lên niết hầu, phun không ra nuốt không đi xuống, hai mắt bi phấn hồng. Thế nhưng chỉ là bởi vì cái này lý do, cũng chỉ bởi vì cái này lý do, đơn giản là kinh hồng tiên tử không thích, cho nên liền vô dụng, vô dụng, ngài rốt cuộc quăng cho ta nhóm a. Vô số tiên duệ hâm mộ ghen ghét nhìn chằm chằm thù lam trong tay càn khôn bản, sau đó sửa nhìn chằm chằm thù lam những người này, giờ khắc này. bọn họ thật là vô cùng hâm mộ này đàn đi theo đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng bên người cấp dưới này đến có bao nhiêu chỗ tốt ta làm một cái cấp dưới có thể so bọn họ này đó môn phái gia tộc tinh anh đệ tử thậm chí so một cái gia chủ môn phái thiếu chủ đãi ngộ còn muốn hảo cái này kêu bọn họ sao mà chịu nổi đường nghiệm nghiệm nghe vậy biểu tình mật ra sau đó híp mắt nết lên khoẻ miệng Tư lăng cô hồng những lời này lấy lòng nàng tuy rằng càn khôn bàn không có làm đường nghiệm nghiệm lộ ra miệng cười Bất quá bởi vì chính mình một câu lại làm nàng cao hứng. Như thế làm tư lăng cô hồng cảm thấy ngoài ý muốn chi hỉ, nhẹ vỗ về nàng tú, mỉm cười nói, lần sau lại cấp nghiệm nghiệm kinh hỉ. Ta chờ. đương nghiệm nghiệm ánh mắt liêm diễm, ý cười trung lộ ra rõ ràng chờ mong. Hai người ngôn ngữ thời điểm rõ ràng là căn bản là không thèm để ý cản khôn bản hướng đi như thế nào, thù lam cũng minh bạch hai người ý tứ. Bất đắc dĩ cười, thù lam đối bên người mấy người mỉm cười nói. Cái này bảo vật đối ta cũng không có quá lớn tác dụng, các ngươi nếu là ai yêu cầu nói, tìm ta tới bắt là được." Những lời này lại lần nữa cấp chung quanh bảng quan tiên duệ nhóm một lần đả kích, trong lòng không cấm suy đoán thủ lam nên không phải là khẩu thị tâm phi đi. Không trách bọn họ tư tưởng như vậy âm u, thật sự là cản khôn bản cái này bảo vật thực sự không đơn giản. Lấy một cái thuộc hạ thân phận tới nói, có thể được đến cái này bảo vật, chẳng sợ đối chính mình tu vi vô dụng, nhưng là mặt khác tác dụng nhưng lớn. nữ tử này thật sự có thể chống cự được này bảo vật dụ hoặc diệp thị tỷ muội nghĩ nghĩ đồng thời buông tay nói hiện tại còn không có nghĩ đến dùng để làm cái gì chiến thương tiễn nói làm ngày thường huấn luyện chiến trường không tồi làm lại tú lôi đài tái khi nhìn đến càn khôn bản thay đổi thất thường cảnh tượng chiến thương tiễn cảm thấy lấy tới làm tu luyện chiến kỹ công cụ đảo không tồi chiến thiên kích tán đồng gật đầu một linh nhi bất động thanh sắc nhìn mắt một bên không tiếng động đỗ tử nhược nàng rõ ràng cảm giác được hắn một tia cảm xúc dao động chính là người này rõ ràng động tâm tư vì cái gì không mở miệng. Tâm tư thông tuệ nàng thực mau liền suy nghĩ cẩn thận Đỗ Tử Nhược tâm tư, cười khét cười, đối thủ Lam Ôn nu nói, "Thù Lam tỷ tỷ, kỳ thật thứ này cấp Đỗ đại ca nhất thích hợp." Hắn trận pháp vốn là thay đổi thất thường, nếu lại có được này càn khôn bàn nói, thật sự là như hổ thêm cánh. Lời nói một đốn, nhìn về phía Đỗ Tử Nhược, vừa lúc đối thượng Đỗ Tử Nhược nhìn qua kinh ngạc ánh mắt, một Linh Nhi tươi cười sáng ngời, "Chúng chi ta tưởng, lấy Đỗ đại ca bản lĩnh cùng tài hoa, nhất định biết này càn khôn bàn lớn hơn nữa rượu dụng đi nếu như nói cách khác hắn cũng sẽ không sinh ra như vậy rõ ràng cảm xúc dao động mục linh nhi lời nói làm thù lam đám người bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới đỗ tử nhược thiên phú bản lĩnh lại tưởng càn khôn bàn rượu dụng lập tức liền đoán được nơi này hảo rượu thù lam trực tiếp đem càn khôn bàn ném cho đỗ tử nhược cũng không đợi hắn mở miệng liền trước nói nói đây là tiểu thư cùng trang chủ ban thưởng muốn tạ liền tạ trang chủ cùng tiểu thư đi Chính yếu vẫn là không cần mai một cái này bảo vật diệu dụng mới là Đỗ tử nhược bị nàng như vậy một đổ, đến khẩu lời nói cũng tự nhiên đã bị đổ đi trở về. Nhìn trong tay càn khôn bản cái này bảo vật thực sự không tồi, cũng phi thường thích hợp hắn. Chỉ là lấy thân phận của hắn cùng thiên phú, cũng không có nói một hai phải không thể. Bất quá thù lam đám người kia hảo không giả bộ gương mặt tươi cười, lại làm hắn cảm thấy trong tay thứ này tựa hồ cũng trở nên bất đồng giống nhau. Tự nhiên, cuối cùng chỉ là nói ra như vậy hai chữ. tràn ngập kiêu ngạo đỗ tử nhược đều có bản lĩnh đem này càn khôn bàn diệu dụng huy đến mức tận cùng nay đệ nhất danh phần thưởng không ngừng có càn khôn bản, còn có bích khung kiếm tông khách khanh trưởng lao trước lệnh bài long lực đan một viên mấy thứ này tư lăng cô hồng liền xem cũng không có xem một cái tất cả ném cho thủ lam đám người loại này hành vi nếu là những người khác làm ra tới thực dễ dàng làm bích khung kiếm tông người cảm thấy đối phương là ở cố ý khiêu khích bích khung kiếm tông chính là tư lăng cô hồng tính tỉnh tới rồi hiện giờ đã sớm bị tiên nguyên thế nhân biết đối này thiết nam hạc bọn người mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không có thấy miễn cho làm chính mình khó chịu cũng làm đối phương khó chịu đệ nhị danh phần thưởng tuy so ra kém đệ nhất danh lại cũng là không tồi một thanh linh khí phi kiếm toàn thân vánh bạch giống như minh nguyệt linh quang mờ mịt kiếm danh rượu nguyệt Đường nghiệm nghiệm được đến rượu nguyệt phi kiếm lúc sau hồi tưởng một phen chính mình bên người phải chăng có người dùng kiếm nhìn nhìn lại diệu nguyệt phi kiếm phẩm chất một tức tự hỏi lúc sau liền bình tĩnh đem rượu nguyệt phi kiếm còn cấp thiết nam hạc đổi thành linh thạch đi. linh thạch là người tu tiên thế giới tiền tệ tệ tổng so chui này phi kiếm phóng hữu dụng. thiết nam hạc ngơ ngẩn. bàng quan tiên duệ nhóm như kinh hồng tiên tử mong muốn. thiết nam hạc hoàn hồn lúc sau thu hồi rượu nguyệt phi kiếm đổi thành một cái túi cản khôn giao cho đường nhậm nghiệm may mắn hắn thân là bích khung kiếm tông đại trưởng lão trên người mang theo linh thạch thực sự không ít. và không lần này sợ là muốn mất mặt. đương nghiệm nghiệm linh thức đảo qua túi càng khôn hiện bên trong linh thạch số lượng thực công chính bình tĩnh thu vào chính mình túi càng khôn hai người tân tú lôi đài tái phần thưởng đã tới tay không chút do dự liền chuẩn bị rời đi thiết nam hạ thấy cũng bất chấp tự mình cấp mặt sau thứ tự tiên duệ đưa phần thưởng mau ngăn lại tư lăng cô hồng hai người rời đi hành động nói tuyết diên tôn chủ kinh hồng tiên tử ma nhân đột nhiên xâm lấn sự tình kỳ quặc ta chịu bích không kiếm tông tông chủ chi lệnh thỉnh hai vị đi trước bích không kiếm tông tông môn một tụ cùng thảo việc này tuy rằng biết hai người tính tình đối với chuyện này nhất định không có hứng thú chính là hắn bị bích không kiếm tông tông chủ mệnh lệnh liền không thể không đem mệnh lệnh truyền đạt đến tông chủ đã thỉnh quỷ tính tử tính toán thiên cơ kết quả đối tiên nguyên cũng không lạc quan tuyết diên tôn chủ cùng kinh hồng tiên tử đều là tiên duệ bạn bè thân thích cũng đều ở tiên nguyên bên trong nghĩ đến đôi chuyện này sẽ không bỏ mặc mới là thiết nam hạc lời nói phi thường thành khẩn cũng không mang bất luận cái gì uy hiếp ý tứ trên thực tế nếu hắn khẩu khí mang lên uy hiếp ý tứ nói Như vậy hắn nhất định sẽ không còn hảo hảo đứng ở chỗ này. Tư lăng cô hồng bước chân không có dừng lại đi qua hắn bên người, không có bất luận cái gì đáp lại ý tứ. Thiết Nam Hạc mí mắt rực rực, không biết hay không nên tiếp tục ngăn lại đi. Ma nhân chuyện này. Nữ tử bình tĩnh thanh âm bừng tỉnh Thiết Nam Hạc. Chỉ thấy đường nghiệm nghiệm hàm dưới để ở Tư lăng cô hồng trên đầu vai, thủy tinh giống nhau con ngươi nhìn Thiết Nam Hạc. Nhà nhạt nói, ngươi có thể cha cha mộ dung gia tộc. Bích không kiếm tông đối phó mộ dung gia tộc nói. mộ dung gia tộc liền càng không dễ chịu lắm đi đương nghiệm nghiệm kiều kiều khoe miệng nghĩ đến cái gì lại nghiêm túc nói một câu đúng rồi hợp hoàn Quốc lập tức sẽ ra một cái tuyệt phẩm cùng linh phẩm lô đỉnh ở ma nhân xâm lấn phía trước nhớ rõ đi thăm ma nhân xâm lấn lúc sau tiên duệ liền rối loạn lô đỉnh sinh ý nhất định đại không bằng từ trước thiết nam hạc mày không khỏi vừa nhíu đương nghiệm nghiệm phía trước câu nói kia nếu không phải nàng cố ý nhằm vào mộ dung gia tộc nói như vậy chính là mộ dung gia tộc thật sự cùng chuyện này có quan hệ đường nghiệm nghiệm bọn họ cũng nhất định biết chút cái gì đến nỗi mặt sau câu nói kia thiết nam hạc có loại vỗ chán xúc động đi thăm hợp hoan cốc lô đỉnh đây là suối giục hắn bại hoại chính mình thanh danh sao tuy rằng lô đỉnh môn phái bảo mật công tác làm đích sắc không tồi sẽ không bán ra hắn đi qua tình báo thiết nam hạc mí mắt kịch liệt run rẩy vài cái cảm thấy chính mình chạy đề Trâm trọng mí mắt hạ đồng tử tinh quang lập lòe vừa mới đường nghiệm nghiệm nói gì đó tới ở ma nhân xâm lấn phía trước Nhớ rõ đi thăm. Ở ma nhân xâm lấn phía trước. Nàng biết chút cái gì. Lại hoặc là ở biểu thị chút cái gì. mười 215 không chết tử tế được. Ta liền cùng thiên địa đồng thọ. Chính cái gọi là người nói vô tâm người nghe cố ý. Đường niệm niệm tùy ý nhắc nhở thiết nam hạc một câu. Bị thiết nam hạc nghe được lúc sau liền từ giữa liên tưởng rất nhiều. Không ngừng là thiết nam hạc. Chỉ cần là tâm tư thâm trầm một ít người đều liên tưởng đến rất nhiều. Có lẽ là tuổi địa vị bất đồng. cho nên thế hệ trước cùng trẻ tuổi tiên duệ chú ý sự tình cũng hoàn toàn bất đồng thế hệ trước người tự động xem nhẹ rất cái kia tham hợp hoàn cốc lô đỉnh lời nói nghĩ đến cùng thiết nam hạc không phải đều giống nhau đều là có quan hệ ma nhân xâm lấn sự tình đến nỗi những cái đó trẻ tuổi tiên duệ nhóm càng nhiều thì là bắt quái đường nghiệm nghiệm ngôn ngữ bên trong tuyệt phẩm cùng linh phẩm lô đỉnh sự tình ở tiên nguyên bên trong lô đỉnh thanh lâu môn phái trước nay đều không phải cái gì bí mật đừng nhìn này đó danh môn vọng tộc đệ tử mỗi người mặt ngoài phần lớn nhìn qua đứng đắn vô cùng trên thực tế đi qua như là hợp hoàn cốc như vậy thanh lâu tìm lô đỉnh thật sự không tốt tiên nguyên gia tộc môn phái đối với môn hạ đệ tử đi tìm lô đỉnh giống nhau sẽ không ngăn cản ở trong mắt bọn họ này đó lô đỉnh cùng cấp với công cụ giống nhau tồn tại chẳng những có thể tiết cấm dục còn có thể tăng trưởng người tu vi chỉ là giá cả thực sự không tiện nghi thôi huống chi tiên nguyên thanh lâu lô đỉnh môn phái bảo mật công tác đều làm được thực không tồi vô luận là cái nào tiên duệ đi qua hoặc là tìm cái nào lô đỉnh vừa bỡn lại hoặc là như thế nào chơi đều sẽ làm tốt tuyệt đối bảo mật sẽ không truyền tới tiên nguyên tiên duệ lỗ thai, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bởi vậy này đó trẻ tuổi tiên duệ nhóm phần lớn đều biết lô đỉnh là chuyện gì xảy ra cũng biết lô đỉnh phẩm giai phân biệt tuyệt phẩm lô đỉnh cho dù là đã đại thừa kỳ bán tiên cũng không thể được xưng là tuyệt phẩm lô đỉnh chỉ có có được tiên thiên chi thể như vậy đặc thù thể chất nhân tài có thể bị xưng là tuyệt phẩm lô đỉnh Trước đó vài ngày, Kinh Hồng Tiên Tử không phải bắt mộ dung gia tộc Đại Tiểu Thư Thanh Liên Tiên Tử sao? Lúc ấy Kinh Hồng Tiên Tử liền nói muốn đem nàng bán đi làm lô đỉnh. Hiện tại lại danh đương đương đối bích không kiếm Tông Đại Trưởng lão nói nói như vậy, xem ra chuyện này là sự thật. Ta cảm thấy cũng tưởng là thật sự. Ta thiên A. Này không khỏi cũng lớn mật đi. Tiên nguyên đạo thứ nhất tu gia tộc Đại Tiểu Thư, bẩm sinh Thanh Liên đạo thể Thanh Liên Tiên Tử, thế nhưng bị bán đi hợp hoan Quốc làm lô đỉnh. Nếu sự tình thật là thật sự lời nói, cho dù là hoa hết ta nhiều năm tích tụ cũng phải đi hợp Hoan Cốc đi xem. Ha ha a, Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư, Thanh Liên đạo thể thanh liên tiên tử. Chẳng sợ như vậy chật vật xấu xí bộ dáng đều xem qua, cũng cho ta đối nàng nửa điểm hứng thú đều không có. Cũng mặc kệ nói như thế nào đều từng vì Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư, Thanh Liên đạo thể cũng không phải giả, nếu là có thể trở thành nàng trên giường chi tân nói, thật sự là cuộc đời này một mừng rỡ sự a. Không sai. Không sai. Một đám tiên duệ đều không khỏi phụ họa, thực rõ ràng đều rất là ý động. Lúc này có người nghi hoặc nói, nếu nói kinh hồng tiên tử trong miệng nói tuyệt phẩm lô đỉnh là mộ dung ngưng thật sự lời nói, như vậy cái kia linh phẩm lô đỉnh lại là ai? Kia chính là chỉ thấp hơn tuyệt phẩm lô đỉnh linh phẩm lô đỉnh A, nếu không phải tiên thiên chi thể người nói, như vậy tu vi nhất định không thấp đi. Cái này ta đảo không biết, bất quá nghĩ đến nhất định lại là cái nào không biết sống chết ra hỏa đắc tội kinh hồng tiên tử bọn họ. cho nên mới chiêu đến như vậy hẹp dài đi kinh hồng tiên tử thủ đoạn tuyết diên tôn chủ thực lực này hai người chọc không được chọc không được a